Nếu như chúng ta một khi làm như vậy, như vậy kia thế lực của hắn, tất nhiên cũng sẽ xông tới ngăn cản chúng ta." Tên kia sứ đồ do dự mà nói, muốn nói lại thôi nói. "Sợ cái gì, những tên kia bất quá là chút ít gà đất chó kiểng mà thôi." Đốt cổ pháp vương khinh thường nói. "Sứ đồ tối đầu, không có nói cái gì nữa." Đang lúc này, tinh hà đích chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền ra một cổ cực kỳ khủng bố đích hơi thở ba động, thật giống như có cái gì kinh khủng đích tồn tại phải ra khỏi thế bình thường. Đắc nhanh lên một chút phong bế ở lỗ hồng, nếu không lợi mà nói, sẽ có càng thêm lợi hại đích cự nhân đột phá đi vào. Chữ Hiên mặc dù còn muốn tiếp tục thu phục cự nhân, nhưng là muốn lượng sức mà đi, hiện tại thần thoại Chi Thành Trung đã túc túc đứng đẻ lại 50 pho tượng cự nhân, cái này đã sắp tới thần thoại Chi Thành đích cực hạn Lập tức lúc đó, thần thoại Chi Thành dắt bó áp chư ngày đích tuy thế, nhanh chóng hướng tinh hà chỗ sâu phi đột đi vào. Mau ngăn cản bọn họ. Mạc La Pháp Vương cũng là nhận thấy được lại có càng thêm lợi hại đích cự nhân sắp phủ xuống xuống tới, nhưng muốn ngăn cản nhị trọng cấm binh thần thoại chi thành, sao mà chi khó khăn, tất phải thông thiên tháp chỗ này ra viên tự mình xuất động mới có thể. Thông Thiên Giáo chủ ánh mắt trợn lóe, đột nhiên tiểu hạ quyết tâm, khống chế thông thiên gia viên, nhanh chóng truy kích đi tới. Cùng lúc đó, chứa nhiều vây xem đích thế kẻ lực mạnh cũng cảm thấy chuyện là không đúng, không chút suy nghĩ, đều như ong vỡ tổ hướng tinh hà chỗ sâu đi tới. Thông Thiên Giáo đuổi theo. Xem ra bọn họ muốn ngăn cản chúng ta phong bế lỗ hồng, cái này thông thiên giáo thật là lòng ngông giả thú. Hoàng Phủ chỉ thủy thần nghiệm ý niệm cảm giác đến thông thiên tháp đích hơi thở ba động đang cấp tốc nhích tới gần tới đây. Chỉ bằng bọn họ là ngăn không được thần thoại chi thành. Chữ hiên đối với thần thoại chi thành cực kỳ có lòng tin, vừa lúc hắn cũng nghĩ biết một chút về thông thiên giáo đích thực lực như thế nào. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chữ hiên như cũng không chế thần thoại chi thành hết tốc độ tiến về phía trước, lấy thần thoại chi thành đích tốc độ vượt qua tinh hệ cũng không phải cần bao nhiêu thời gian rất nhanh liền đi tới tinh hà đích chỗ sâu nhất quả nhiên ở tinh hà chỗ sâu nhìn thấy như giống như mạng nhện đích vết rách lổ hỏng những thứ kia vết rách đang chậm rãi mở rộng hơn nữa từ trong đó không ngừng bắn ra ra từng đợt đáng sợ đích hơi thở cái kia cổ hơi thở cơ hồ là vượt qua thế tục trung đủ khả năng thừa nhận đích cực hạ chỉ nước mau tế ra cựu tiêu thánh đồ lấy thiên không thành lực bổ khuyết không tròn vẹn chữ hiên lập tức hướng về phía hoàng phủ chỉ thủy nói. Hoàng phủ Chỉ Thủy không đợi chữ Hiên nói xong, cũng đã tế đã xuất thần bí đích Cựu Tiêu Thánh Đồ, cái kia Cựu Tiêu Thánh Đồ vừa mở ra, nhất phi trùng thiên, dường như muốn lao ra trời cao phía trên, thiên giới ở ngoài. Hôm nay theo Hoàng phủ Chỉ Thủy đích thực lực tăng trưởng, nàng có thể phát huy ra Cựu Tiêu Thánh Đồ đích uy lực lại càng lớn, Cựu Tiêu Thánh Đồ là một loại hiếm thấy đích đồ hình thần binh, tiêu uống tinh Hoàng Châu trong đích tinh lưu đồ tính chất không sai biệt lắm, hàm chứa thần kỳ khó lường đích năng lực. Hoàng phủ Chỉ Thủy hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo đạo huyền áo đích pháp tấn đánh vào cựu tiêu thánh đồ tròn thích thú đột nhiên lúc đó cựu tiêu thánh đồ trùng truyền ra một cổ mênh ngông thiên không thành lực cái kia thiên không thành lực như linh văn loại dây dưa hướng đạo kia lỗ hồng đền bù tới hoàng phủ chỉ thủy đã đem linh văn tu luyện đến đại thành tu vi tới thất địa đạo tông đích nàng vô số đích cương văn ở thiên không thành lực như tơ tuyến loại quấn quanh lấy lỗ hồng không ngừng khâu vá sửa lại chương 673, tiến vào tử vực hạn thiên không thành lực là một loại cực kỳ thần kỳ đích lực lượng men ngông mà vĩ đại, rộng lớn rộng rãi mà tinh thông. Cái này cựu tiêu thánh đồ chỉ có tu luyện qua linh văn đích nhân tài có thể thuốc dục ra trong đó thiên không thành khí. Sau đó thì ngược lại lấy thiên không thành khí khống chế cương văn đền bù lỗ hổng. Ta tới giúp ngươi. Thấy hoàng phủ chỉ thủy thi triển cái này cựu tiêu thánh đồ cực kỳ cố hết sức, chữ hiên lập tức tiến lên một bước, vận chuyển linh hồn pháp môn khí hải trong đích rộng lượng cương văn lấy ước làm đơn vị đích cương văn, điên cuồng đích tràn vào cựu tiêu thánh đồ ở bên trong. Nhất thời lúc đó càng thêm bàng bạc bên mông thiên không thành lực buộc phát ra, mà chi chiết đích linh văn dày đặc như tơ, đền bù lỗ hồng đích tốc độ càng thêm đích rất mạnh, giống mạnh mẽ hạ xuống từ lỗ hồng cái kia cực kỳ thật nhỏ trong khe hở thẩm thấu ra một đạo kinh khủng đích tiếng giống giận dữ, hiển nhiên là một pho tượng thiên cấp cự nhân mạnh hơn tâm đột phá đi vào, nhưng gặp phải cực mạnh đích lực cản công kích. Cũng tại lúc này thông thiên giáo hành không đánh tới, từng đạo công kích bay vụt tới đây, mục tiêu không phải là thần thoại chi thành mà là đạo kia lổ hồng vô liêm sỉ hoàng phủ chỉ thủy nhìn thấy một màn này nụ cười giận đến xanh mét những thứ kia dày đặc đích công kích nếu như thành công trúng mục tiêu lổ hồng như vậy mới vừa rồi sở tắc đích hết thảy đều không có đất dụng võ cứu cực la sinh môn bá lôi chỉ đột nhiên lúc đó chữ hiên liên tục vận chuyển ra hai đại cấm thuật cái kia cứu cực la sinh môn là hắn rất sớm trước kia sẽ đích cấm thuật chẳng qua là có cấm binh sao băng sau cũng chưa có thi triển qua mà cái kia bá lôi chỉ chính là chữ hiên đánh sát thần hi thiên tuế sau lấy được cấm điện trong đích một môn cấm thuật hai đại cấm thuật vừa mở ra lập tức tiêu ngăn cản được tất cả công kích một ngọn nguy nga đích màu vàng lợn cánh cửa cực lớn một ngọn lóe ra cuồng bạo lôi đình đích khổng lồ lôi trì vắt ngang ở thông thiên gia viên trước mặt trước làm bọn hắn khó có thể lướt qua lôi trì nửa bước thông thiên triệt địa đại tiên thuật thông thiên giáo chủ quát lên một tiếng lớn một tay bộc phát ra tiên thuật ngón này tiên thuật kỹ càng vô cùng từng đạo tiên quang không ngừng lượn lờ phảng phất cực quang nơi bắn càn quét có thông thiên triệt địa chi huy kêu công kích rõ ràng trực tiếp xuyên qua hai đại cấm binh đích phòng ngự cực nhanh hướng lỗ hổng oanh kích ngày trước bát môn mở chữ hiên lập tức mở ra trong bát môn ngạnh xanh xanh đem tiên thuật hút vào đi vào nhưng ở sau một khắc hắn lập tức tiểu cảm nhận được một cổ hủy diệt tính đích lực lượng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình trong bát môn rõ ràng khó có thể hấp thu đạo này tiên thuật có thể thấy được thông thiên giáo chủ đích thực lực mạnh không hổ là đứng đầu một giáo kiếm chi áo nghĩa cho ta chấn áp chữ hiên không nhúc nhích chút nào, vận chuyển đại thành đích thần cương đạo thể, khắp cả người mười tỷ kiếm tinh triển khai kiếm chi áo nghĩa, hắn hiện tại đích thân thể, so sánh với hình người thần binh huyền ảo hàng tỷ lần, lấy thần cương đạo thể thúc giục kiếm chi áo nghĩa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cường đại đích kiếm khí, cùng bắt trong cửa đích tiên thuật không ngừng rất đúng ngay ngày trước, chữ hiên đích trong cơ thể trở thành một cái hung hiểm đích chiến trường, hắn tự nghĩ thân thể mạnh mẽ cũng là không cần, đồng thời hắn vận chuyển ra khỏi thiên địa lò luyện không ngừng đích cắn nuốt tiên thuật đích uy lực ba quan tề đạo kia tiên thuật thật nhanh đích bị chấn áp mà diệt dụ làm sao có thể chính là một cái thất điệu đạo tông rõ ràng có thể ngăn cản được của ta tiên thuật bọn người kia rốt cuộc là cái gì địa vị thông thiên giáo chủ nhìn thấy chữ hiên lấy lực lượng một người tiêu ngăn cản được hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đích tiên thuật không khỏi vừa sợ vừa giận như tuyết ngươi cũng bán ra nhất cử đem lỗ hồng toàn diện phong bế chữ hiên không một chút để ý tới thông thiên giáo chủ mà là quay đầu hướng về phía Yến Như Tuyết nói, ừ, Yến Như Tuyết cũng là tu luyện ra cương văn, hơn nữa còn mở ra khí hải chỗ này linh hồn pháp môn, tự thân đủ khả năng dung nạp cương văn đích tổng số, thật sự như biển rộng loại minh ngông. Ba người liên thủ, cái kia lỗ hồng lấy một loại tốc độ cực nhanh lấp đầy. Ta nhớ ở khí tức của các ngươi rồi, đang ở lỗ hồng hoàn toàn phong bế đích trong nháy mắt, một đạo âm thanh thanh âm truyền ra, liền biến mất không thấy gì nữa. Hô, cuối cùng thành công, như vậy. Mở ra chết giới miệng, chúng ta đi trước tử vực, nhận được hoa đảo tiền phủ sau, chính là thông thiên giáo diệt vong thời điểm. Chữ Hiên liếc mắt một cái thông thiên gia viên, lạnh lùng nói. Hoàng phủ chỉ thủy gật đầu, lần nữa tế ra cựu Tiêu Thánh Đồ, ba người liên thủ thúc dục, cuồn bạo là bầu trời bao la lực, ở trên hư không chỗ sâu xé rách ra một đạo đen nhánh đích lỗ hổng, phảng phất hắc động loại, đây chính là chết giới miệng. Lúc này tứ đại nữ hoàng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết Đem hoàng phủ chỉ thủy sở mang đến đích nghìn tên hoàng thất cao thủ, lấy đại thần thông, ngạnh xanh xanh di chuyển vào tại phía xa nghìn vạn dặm ở ngoài đích băng xuyên thần quốc trung. Lấy tứ đại nữ hoàng đích tu vi, làm được loại trình độ này cái là việc rất nhỏ. Đi vào. Chữ hiên ra lệnh một tiếng, thần thoại chi thành chấn động mạnh, chạy trốn vào chết giới trong miệng, sau đó chết giới miệng thật nhanh đích biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cho thông thiên giáo cơ hội phản ứng cũng không có. Vô liêm sỉ. Bọn họ đi nơi nào. Thông thiên giáo thấy thần thoại chi thành đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giận đến quát lên như sấm. Hơn nữa lỗ hồng cũng bị, được, phong bế, nói cách khác, bọn họ cũng không có cơ hội nữa thu phục cự nhân, mở khuyết trương thánh địa. Bởi vì bọn họ căn bản tìm không được đi thông thánh vực phương pháp, hơn nữa thông thiên giáo sở đi chính là tiên đạo, không phải là thánh đạo, chỉ có thành lập ra thánh đạo, mới có tư cách phi thăng thánh vực. Mà chữ hiên bọn họ sở dĩ có thể tiến vào tử vực, là bởi vì có kiểu tiêu thánh đồ đích nguyên nhân. Lấy thiên không thành lực, mạnh mẽ mở ra một cái đi thông tử vực đích lộ tuyến. Đây là lấy lộ tuyến phương thức đi trước tử vực, mà không phải phi thăng, giữa hai người có bản chất đích khác nhau. Nếu như chữ hiên bọn họ có đi thông tiên vực chính xác lộ tuyến, như vậy mặc dù không có tới tiên tông chi cảnh, cũng có thể nhập cư trái phép vào tiên vực. Cựu tiêu thánh đồ ghi lại rất nhiều địa vực chính xác lộ tuyến, ngay cả hoa đảo tiên phủ đều ghi lại. Ban đầu chữ hiên cùng hoàng phủ chỉ thủy lấy đạo tông cũng chưa tới đích thực lực tiến vào tử vực. Hơn nữa vẫn có thể từ đó thoát đi đi ra ngoài, cái này không thể không nói là một loại kỳ tích, cũng có thể nói vận khí của bọn hắn tốt vô cùng. Cái này cựu tiêu thánh đồ là năm đó vô giới tiên vương đích thân vẽ chế ra, là đi thông thánh vực đích lộ tuyến, hoàng phủ chỉ thủy cũng là bởi vì xúc động cựu tiêu thánh đồ, mở ra cái kia rất nhỏ đích lộ tuyến, do đó bị, được, thánh vực trong đích cường giả sở cảm ứng, do gió điều khiển chứa nhiều cự nhân đột phá đi vào. Mà muốn đi vào thánh vực, nhất định phải phải đi qua tử vực. Cho nên nói, những thứ kêu cự nhân tại vào nhập thần vực lúc trước, nhất định phải đi thông tử vực, cho nên, cự nhân nhóm thuận lợi vào nhập thần vực đích số lượng mới cực kỳ thưa thớt. Thần thoại chi thành đích đột nhiên biến mất, lệnh tại chỗ rất nhiều người đều suy đoán rối rít, nhiều cách nói đàn, cũng không ai biết thần thoại chi thành đến từ nơi nào, vừa đi nơi nào. Chân này phong ba hóa giải đắc cực kỳ cực nhanh nhanh chóng, thế cho nên làm cho nhiều đến đây tống tiền đích tu sĩ chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể hầm hực đích rời đi đi. Mà thông thiên giáo bất đắc dĩ dưới sự phẫn nộ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành phải lui ra ngoài. Một mảnh đen nhánh sau khi, thần thoại chi thành ở thời không loạn lưu đích thôi động, tiến vào một mảnh rộng rãi đích địa vực. Cái này tấm địa vực, âm u vô cùng, tản mát ra từng đợt tử vong đích hơi thở, hiện nhiên, nơi này chính là xứng đáng cái tên chết đi lãnh thổ. Rốt cục tiến vào tử vực, kế tiếp, trực tiếp dựa theo cựu tiêu thánh đồ trên đích lộ tuyến, tìm được hoa đảo tiền phủ có thể, lấy chúng ta thực lực bây giờ, mới có thể đủ bình yên xuyên qua ở trong đó. Hoàng phủ chỉ thủy nhìn thấy hoàn cảnh trung quanh, nói, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nơi này chính là tử vực, có đẳng cấp cao đích minh thu tồn tại. Mặc dù hoa đảo tiên phủ đích vị trí là ở tử vực một người trong cực kỳ vắng vẻ đích địa phương, nhưng là ẩn chứa dấu chứa nhiều kinh khủng đích tồn tại. Chữ hiên ban đầu nhưng là nhớ được hoa đảo tiên phủ vừa xuất thế, lập tức tự đưa ra rất nhiều cực kỳ khủng bố đích dị hình. Khi đó hắn liền đối phương đích bản thể đều không thể dò điều tra ra. Tử vực cùng ma vực một cấp bậc tồn tại, ở tử vực đích tuyệt địa ở bên trong, nhưng là tồn tại cao đẳng minh thú, minh thú tương đương với tiên thú, thậm chí tử vực trung còn có đủ loại đích dị hình. Vong linh, tử vong sinh vật chờ một chút. Tử vực trung cũng là có rất nhiều đích minh mộ, minh mộ trong có có thể so với tiên tông cấp bậc chính là minh tông, tóm lại, tử vực trung cực kỳ chi nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần nhận được hoa đảo tiên phủ, tiểu lập tức lúc này rời đi thôi, nếu không lời mà nói, tất nhiên sẽ bị được Nơi này đích cường giả phát ra hiện, đến lúc đó, chúng ta thì xong rồi. Chữ hiên những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. một pho tượng ngũ trọng minh thú, bọn họ tiểu không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt sẽ bị toàn diệt. Mọi người cũng ý thức được tử vực trong đích nguy hiểm nơi. Trong truyền thuyết, tử vực là so sánh với ma vực còn muốn địa phương nguy hiểm, phải nhớ chung tử vực chung sống sót, tùy thời cũng phải có tử vong đích chuẩn bị. Tử vực chung khắp nơi đều có tuyệt địa, tử địa, May là hoa đảo tiền phủ đích vị trí dị thường đích vắng vẻ, chung quanh đều ma vực minh mộ đích tồn tại, cũng là cho thấy, nơi này không có minh tông cao thủ như vậy. Hơn nữa một lần giải đất đích tử vong hệ sinh vật, kia tu vi căn bản cũng sẽ không vượt qua nửa bước minh thú. Cũng không phải nói, có thể ở tử vực trung sinh tồn đích sinh vật, cũng phải có vượt xa thập địa cảnh giới đích tu vi, tiệu giống với nói tiên vực, cũng không phải nói bên trong toàn bộ cũng là tiên tông, nhiều hơn là như cũng là đạo tông bởi vì tiên vực trung cũng có sinh trưởng ở địa phương đích sinh vật tử vực trung cũng là như thế. bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ vẫn là cẩn thận một chút hảo. có một câu nói nói rất hay cao thủ đều thích gần cư ở trời xa đất nếu là cái này vắng vẻ đích địa phương ẩn cư một pho tượng tuyệt thế minh tông như vậy sau đó quả có thể nghĩ bởi vì thần thoại chi thành thật sự là quá mức dễ coi vừa đầu hàng gặp ở nơi này vắng vẻ đích địa vực tiểu đưa tới rất nhiều tử vong hệ thánh thú nhưng toàn bộ cũng bị tử vong ma anh giải quyết xong. Ở tử vong chi thủ đích bao phủ xuống, rồi dít biến thành thuần túy chết đi mất tinh hoa. Ở tử vực ở bên trong, quả thực chính là tử vong ma anh đích thiên đường, làm hắn như cá gặp nước, hơn nữa tử vong ma anh thích phóng đi ra chết đi mất hào quang, không ngừng hấp thu trong không khí đích minh khí, cái này minh khí cùng tiên khí là cùng một cấp bậc chính là cao đẳng khí thể. Bất quá minh khí đối với cho tử vong hệ sinh vật hữu ích, đối với yến như tuyết bọn họ mà nói, chính là kịch độc, cho nên bọn họ không có ai dám can đảm hấp thu minh khí chỉ có chết ma anh có thể tứ không kiên sợ đích hấp thu minh khí tử vong ma anh đích chiến lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố đích trình độ cho dù là một mình chống lại bất kỳ một pho tượng nữ hoàng đều không phải là đối thủ của hắn mà ở nước hoàng châu ở bên trong cái kia tùy đại lượng tạo hóa ma anh tan ra ghép một pho tượng cực mạnh đích ma anh lúc này đã lột xác đến cực kỳ khủng bố đích trình độ một khi cái này pho tượng tạo hóa ma anh trưởng thành đến tạo hóa tiên anh bình thường đích tiên tông tuyệt không tựa như đối thủ của hắn Bất quá chữ hiên cũng không biết nước Hoàng Châu trong đích tạo hóa ma ảnh còn cần cắn nuốt bao nhiêu kim đan mới có thể rửa sạch dụng ma khí, hóa thành tiên khí. Hóa ma vì tiên, cái đó và gây kỳ lần tùy đang nhập ma có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, sợ không được tạo hóa ma ảnh có thể thông qua loại này rút thủi dưới đáy nổi phương pháp, đạt được tân sinh. Từ tạo hóa tiên anh trưởng thành đến tạo hóa tiên vương, bất quá phải đợi đến cái kia một ngày, nhất định là cực kỳ xa xôi. Dù sao tạo hóa ma anh hiện tại đột phá đến tạo hóa tiên anh đều còn cần dài dòng một thời gian ngắn. Chữ hiên lại càng đặc biệt luyện chế rất nhiều đặc biệt vì tạo hóa ma anh lột sắc đích đan dược, phát hiện hiệu quả cũng tương đối không sai ít nhất cũng có thể tăng nhanh tạo hóa ma anh đích tốc độ phát triển. Lúc này, tử vong ma anh nuốt trôi loại hấp thu trong hư không đích minh khí, thực lực không ngừng tăng lên, đặc biệt là vờn quanh tử vong của hắn hào quang, tử vong lực lượng nồng đậm đến một loại cực kỳ đáng sợ đích trình độ. Tựa hồ tùy thời đều có thể tiến hành phá rồi lại lập giai đoạn, ở cực hạn là tử vong lực lượng hạ đạt được tân sinh. Một khi tử vong ma anh đạt được tân sinh, như vậy lập tức sẽ trở thành vị tử vong tiên anh, vừa chính vừa tà đích chi cao tồn tại, đi lên một cái cùng tử vong chi chủ hoàn toàn đối lập con đường. Tử vong ma anh tiến vào cái này tử vực trung tu luyện, tiến độ cực kỳ vừa nhanh vừa mạnh, tử vong lực lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, ngưng kết thành tử vong tinh hoa. Chữ Hiên tính ra một phen Tử vong ma anh dung nạp tử vong tinh hoa đích cực hạn ở một vạn đơn vị. Chẳng qua nếu như giải trừ tử vong ma anh đích trạng thái, hóa thành chín đại ma anh, sau đó đem từng cái ma anh đã thành trưởng đến cực hạn trạng thái, cuối cùng nữa dung hợp thành tử vong ma anh, chết như vậy mất ma anh sẽ gặp càng thêm đích cường đại. Dù sao hiện tại đích chín đại ma anh còn không phải là nhất đỉnh đích trạng thái, nói thí dụ như tử thần ma anh, trong cơ thể hắn cái dung nạp 500 đơn vị đích tử thần tinh hoa mà thôi. Hán đích cao nhất cực hạn là có thể dung nạp 1.000 đơn vị đích tử thần tinh hoa, liền có thể đủ trưởng thành đến có thể so với nửa bước tiên tông đích trình độ. Còn có cái kia Minh Vương Ma Anh cũng là như thế, trước mắt cũng chỉ là dung nạp 600 đơn vị đích Minh Vương Tinh Hoa, cao nhất cực hạn là có thể dung nạp 1.200 đơn vị Minh Vương Tinh Hoa. Suy nghĩ một chút, nếu là chín đại Ma Anh toàn bộ đã thành trường đến cực hạn trạng thái, sau đó lại dung hợp thành tử vong Ma Anh, đó chính là bậc nào kinh người chẳng diện. cho nên Chữ Hiên lập tức giải trừ tử vong ma anh đích trạng thái, để cho chín đại ma anh không ngừng đích hấp thu trong hư không chết đi khí, bọn họ vẫn không thể giống như tử vong ma anh như vậy hấp thu minh khí. Dù sao minh khí rồi cùng tiên khí giống nhau, có cực cao đích hạn chế. Bất quá tha cho là như thế, chín đại ma anh ở trong chuyện này tu luyện, tốc độ cực kỳ cực nhanh, tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, trong cơ thể đơn vị tinh hoa, ở từng điểm từng điểm đích tăng trưởng, dựa vào hấp thu tử khí để cao tu vi. Hiển nhiên vẫn là không đạt tới chữ hiên sở kỳ vọng đích tốc độ, cho nên hắn một bên khống chế thần thoại chi thành hướng hoa đảo tiên phủ tiến phát, một bên ở đường xá thành không ngừng đánh chết các loại tử vong hệ đích thánh thú, để cho chín đại ma anh cắn nuốt sạch. Tử vực trong đích tử vong hệ thánh thú quả nhiên là vô cùng vô tận, tử vong thần quốc cùng tử vực so với con kiến đều không tính là. Chữ hiên dọc theo đường đi cũng không biết đánh chết bao nhiêu tử vong hệ thánh thú, lại càng ở chứa nhiều tử địa trùng phát hiện đại lượng ánh sao hạch cùng tinh thể cũng đều để cho chín đại ma anh cho cắn nuốt hấp thu. Chương 674, tử vong tiên anh, thượng. Chín đại ma anh một đường bạo tẩu, vô số tử vong hệ sinh vật đều bị thắt cổ xoắn giết không còn, đã trở thành ma anh đám bọn chúng thuốc bổ. Hơn nữa tại thần thoại chi thành cái vị này quái vật khổng lồ nghiền đè xuống, rất cường đại tử vong sinh vật đều đột tử tại chỗ. Mọi người trên đường đi đầy mạnh độ cũng là cực nhanh. Trong tử vực khắp nơi đều là đủ loại tuyệt địa hiểm ác cùng tử địa, không nghĩ qua là sẽ lâm vào tuyệt cảnh chết không có chỗ trôn bởi vì từng có quá kinh nghiệm linh hiên trực tiếp dựa vào cựu tiêu thánh đồ bên trên chỉ định lộ tuyến phi tiến lên không có thiên lý tử vực mây đen rầm rạp tại thần thoại chi thành tiến vào tử vực trong tích tắc ước vạn dặm bên ngoài một tòa minh đạo gia viên ở bên trong một tên nhất trọng minh tông phi độn mà ra tại minh tông sau lưng vừa nhanh lóe ra một gã tên đạo tông cao thủ bất kể là ma vực tiên vực tử vực thánh vực đều là có thêm thập địa đạo tông cảnh tồn tại đều xưng là đạo tông Chỉ có đến thập địa đạo tông mới được là một cái cự đại khác nhau khẩu. Như trong tử vực thập địa đạo tông, tái tiến một bước, thì là nửa bước minh tông. Thùy Hàn Đại Nhân, chúng ta tử Mai Gia Viên trước đó không lâu nhận được tử vong tượng thần thần dụ, thần dụ trong tỏ rõ có người xâm nhập tiến vào trong tử vực, tại nhất phía Nam vắng vẻ chi địa, hiện tại muốn hay không lập tức đuổi đi qua, đánh chết mất những cái kia người xâm nhập. Một gã thập địa đạo tông cường giả nói ra, cái này đạo tông, tướng mạo hung thần ác sát Hắn là thuộc về ác sát nhất tộc cao thủ. Trong tử vực, bởi vì có đủ loại tử vong hệ sinh vật, cho nên đều phân ra vô số tộc loại, ví dụ như dạ xoa nhất tộc, vong linh nhất tộc, ác sát nhất tộc, hắc võ nhất tộc vân vân rất nhiều tử vong âm u loại sinh vật. Bọn hắn không thuộc về nhân loại phạm chủ, nhưng thuộc về lại cùng nhân loại thập phần chi tiếp cận. Trước mặt cái này bảy tên cao thủ đều là thuộc về ác sát nhất tộc. Cầm đầu nhất trọng minh tông, có một cái phi thường trang nhã danh tự, gọi là Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn thân thể thoát nhìn cùng nhân loại thập phần chi tướng như, cũng không phải như thế nào hung thần ác sát, hiện nhiên là hắn tấn thăng đến Cựu Thiên trưởng sinh cảnh về sau, đạt tới một loại mình cấp độ, thoát ly ác sát bản chất. Minh cùng tiên đồng dạng, đã thăng lên đến một cái khác cảnh mạng cấp độ. Đương nhiên là trận đánh giết chết những cái kia người xâm nhập, Tử Vong chi chủ sẽ không dễ dàng đánh xuống thần dụ, những cái kia người xâm nhập thân phận hiện nhiên là đưa tới Tử Vong chi chủ coi trọng, bất quá ta cảm giác là được, cái kia một đám người xâm nhập Không ai tu vi đột phá đến cựu thiên trường sinh cảnh, chỉ bằng một chút như vậy thực lực, rõ ràng dám xâm nhập trong tử vực, thật sự là lá gan không nhỏ. A Dịch Thủy Hạn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Chẳng lẽ những người kia là đã biết thánh vực trong rất nhiều cường giả tiến nhập tử vực, cố ý thừa dịp thời cơ tới tống tiền. Một gã toàn thân tản mát ra đầm đặc sát khí ác sát nói ra. Gần đây thật đúng là kỳ quái, cái kia thánh vực đột nhiên mở ra một đầu đi thông thần vực thông đạo, mà bọn hắn muốn muốn vào nhập thần vực lợi mà nói. Nhất định phải muốn thông qua tử vực, khiến cho hiện tại trong tử vực tiến nhập vô số thánh vực cao thủ, tử vong chi chủ mấy ngày nay không ngừng hạ xuất thần dụ, mệnh lệnh rất nhiều minh đạo thế lực cao thủ tiến đến vây quét, nhưng tiếc, thực lực của chúng ta hay là quá yếu, bằng không thì đánh chết những cái kia cường đại thánh vực cao. Thủ, cũng có thể có được không ít thần bàn cho, xem ra chỉ có thể đi đó cái vắng vẻ địa phương, đánh chết mất những cái kia nhỏ yếu người xâm nhập, nói như thế nào cũng có thể có được một ít thần bàn cho dịch thủy hàn thở dài nói ra. Cũng chỉ có thể như thế, cái kia vắng vẻ địa phương, có thể không có gì thế lực, đi xem đi cũng tốt một gã thập địa cảnh giới ác sát phụ hỏa nói đạo. Mặc dù nhận được cái này thần dụ chỉ có chúng ta tử mai gia viên, nhưng gia viên bên trong đích những người kia, cũng không phải cái gì người lương thiện, không thể nói trước sẽ cùng chúng ta đoạt công lao, tử vong chi chủ rất ít đánh xuống thần dụ, mặc dù là lại cấp thấp thần dụ, đều có thể có được không ít chân quý thần bàn cho, lần này nhất định không thể để cho những người kia nhanh chân đến trước, đi. Chúng ta cản lại những cái kia người xâm nhập dịch thủy hàn toàn thân chấn động ra. Mãnh liệt minh khí, mang theo 6 gã thực lực cao cường ác sát, nhanh chóng được chứa cực nam chi địa phi độn mà đi. Cùng lúc đó, cái này một mảnh tử mai gia viên ở bên trong, lại đã bay ra không ít ác sát, trong đó đến nhất trọng mình tông ác sát cực kỳ thưa thớt, chỉ có hai gã, những này ác sát, đồng dạng hướng phía cực nam chi địa chạy tới. Cái này một mảnh khu vực, mặc dù một phần của tử mai gia viên, nhưng tại đây cũng không quá đáng là thâm sơn cùng cốc mà thôi. Tử vực to lớn vô cùng, cho dù là tứ đại thần vực cộng lại cũng chỉ có thể đủ cùng tử vực khó khăn lắm so sánh, cho nên nói tử mai gia viên tại đây mảnh đất mang chỉ là hầu tử xương đại vương mà thôi. Ninh Hiên một đoàn người không chút nào biết rõ nguy cơ đã hàng lâm tại trên người của bọn hắn, thần thoại chi thành như trước không ngừng đi về phía trước, nghiền áp vô số tử vong hệ sinh vật, thậm chí Ninh Hiên vẫn còn trong tử vực thấy được rất nhiều do tử vong cựu biến trong diễn sinh đi ra thành thú. Nói thí dụ như tử thần thú, minh vương thú vân vân. Hơn nữa trong tử vực thánh thú, so tử vong thần quốc bên trong đích tử vong thánh thú, cường đại hơn được quá nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, tử vong thần quốc bất quá là tử vong chi chủ tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến mà thôi. Tử vong thần quốc bên trong có sinh vật, trong tử vực khẳng định cũng có, tử vong thần quốc không có sinh vật, trong tử vực đó là cái gì cần có đều có. Tử vực là hết thảy âm ú loại cùng tử vong loại thiên đường. May mắn tại đây chỉ là trong tử vực cực nam vùng đất hoang chi địa nếu như làm một cái so sánh lời mà nói, cùng loại với thần quốc bên trong đích một cái núi nhỏ danh mương mà thôi, không cách nào cùng những cái kia đại thành so sánh, không cách nào cùng những cái kia đã thành lập minh đạo thế lực đánh đồng. tại thần thoại chi thành tuyệt đối tính lực lượng nghiền đệ xuống, vô số tử vong thánh thú, không ngừng đột tử, biến thành thuần túy tinh hoa, bị chín đại ma anh sở hấp thu. chín đại ma anh phát triển được độ cực kỳ cực nhanh, hơn nữa tử vong quang hoàn đã ở nhanh chóng lớn mạnh, thôi động chín đại ma anh phát triển. linh hiên dần dần cảm giác được. Chính mình sở tu luyện tử vong cựu biến sắp đạt đến đến đại thành, điều này cũng làm cho cho thấy chín đại ma anh đều nhanh muốn đạt tới đỉnh phong trạng thái. Ấn phía trước xuất hiện một tòa cự đại tử địa linh hiên thần niệm cùng thần thoại chi thành chăm chú liên hệ cùng một chỗ, tại thần thoại chi thành giám sát và điều khiển xuống, chu vi trăm vạn rộng hết hảy đều chạy không khỏi thần thoại chi thành giám sát. Linh Hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy phía trước một tòa tử địa, tràn đầy tử vong khí tức, trong đó tử vong thánh thú thêm cường đại, Linh Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chỉ cần đem cái chết mà bên trong đích tất cả tử vong thánh thú toàn bộ đánh chết mất, trở thành chín đại ma anh thuốc bổ, như vậy chín đại ma anh tất nhiên sẽ trở thành vừa được đỉnh phong trạng thái, cũng là liền có thể so với nửa bước tiên tông tình trạng. Một khi tất cả chín đại ma anh đã thành vừa được đỉnh phong trạng thái, như vậy dung hợp đi ra tử vong ma anh, trong cơ thể tử vong lực lượng sẽ tích xúc đến mức tận cùng, tiến hành phá rồi lại lập do chết chuyển sinh, đạt được sinh, đột phá đến tử vong tiên anh tình trạng. Tử vong tiên anh là một loại vừa chính vừa tà tồn tại, đồng dạng cũng đúng tử vong hệ sinh vật có thể vào tay khủng bố áp chế hiệu quả. Dù sao tử vong tiên anh hay tâm, như cũng là khống chế tử vong. Dung linh hiên cảnh giới bây giờ kiến thức còn không biết sinh hàng nghĩa, nhưng tử vong ma anh lại sẽ không tự chủ được hướng phía sinh phương hướng phát triển. Bởi vì tử vong ma anh trong cơ thể tử vong lực lượng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đặc biệt là trong đó tử vong quan hoàn lại phối hợp tới tương ứng tử vong tinh hạnh đã triệt triệt để để đem cái chết vong đích chân lý, diễn biến đã đến cực hạn, hướng phía phá rồi lại lập tình trạng diễn sinh. Thần thoại chi thành dắt nghiền áp chư thiên vạn giới uy năng vọt vào cực lớn chết trong đất, lập tức đang ở bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, vô số tử vong thánh thú đều bị kinh động, trong đó là có thêm không biết tên dị hình tồn tại. Giống, giống, giống. Rồi đột nhiên tầm đó, tường đạo đáng sợ gào thét tiếng giống giận dữ theo thần thoại chi thành xâm nhập mà không ngừng vang vọng mà bắt đầu Tại trong tầm mắt của mọi người, trông thấy một mảnh dài hẹp bóng đen theo tử địa trong chui ra, toàn bộ đều là thuần một sắc tử vong thánh thú. Trong đó là từng có hơn 10 vạn tử quân thú. Linh hiên đều bị bất thình lình một màn cấp chấn trụ rồi, hắn tuyệt đối thật không ngờ, một cái tử địa ở bên trong, rõ ràng ẩn chứa nhiều như vậy tử vong thánh thú hơn nữa bên trong thánh thú cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Những cái kia tử quân thú chiến lược, thấp nhất đều đạt tới cựu địa thánh thú, mạnh nhất ẩn ẩn sắp đột phá đến chết quân minh thú cấp độ. Mọi người rốt cục chính thức kiến thức đến từ vực khủng bố chỗ, chỉ là một cái vắng vẻ núi xa chi địa, vậy mà đều có được kinh người như thế nguy hiểm. Cứu anh hợp nhất, tử vong ma anh. linh Hiên lúc này không dám chút nào chủ quan, làm cho chín đại ma anh dung hợp ra cường hành vô song tử vong ma anh. Lúc này tử vong ma anh, trong cơ thể tử vong lực lượng đã đầm đặc đã đến thực chất, trong cơ thể tử vong tinh hoa, đã đạt tới suốt 7.000 đơn vị. Tử vong ma anh hiện tại tiểu là cùng chính thức nhất trọng minh thu chiến đấu đều chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Cái kia tử vong quang hoàn thêm kinh người, tại tử vong tinh thể dưới tác dụng, tử vong quang hoàn bắn ra ra kinh người tử vong lực lượng, trong đó tử vong tinh hoa là đạt tới kinh người 1 vạn ngàn đơn vị. Tử vong ma anh một hiện hiện ra, tất cả tử vong thánh thú toàn bộ đều phủ phục run rẩy lên, đây là bản năng bên trên sợ hãi, đặc biệt là tại trong tử vực, tử vong ma anh mang đến tử vong uy áp thêm cường đại. Tử vong ma anh cùng tử vong chi chủ hình thái, cơ hồ là giống như lúc Hơn nữa bọn hắn đều không chế Tử vong đích chân lý. Tử vong ma anh trong ánh mắt, hào không bất cứ kia cảm tình nào sóng đều không có thể đủ, hắn rũa ra tử vong chi thủ, một trảo, vô số tử quân thú, đều nhao nhao chảo bạo chết, biến thành thuần túy tử vong tinh hoa, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tại tử vong sợ hãi xuống, những cái kia tử vong thanh thú chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống trong lòng cảm giác sợ hãi, đối với tử vong ma anh điên cuồng tấn công tới. Nhưng bọn nó công kích, đã bị tử vong quang hoàn suy yếu đã đến trực hạ bởi vì tử vong thánh thú hết thể công kích đều ẩn chứa tử vong lực lượng, chỉ cần là tử vong lực lượng, tử vong ma anh đều có thể hấp thu, trừ phi đối phương tử vong lực lượng muốn xa xa qua hắn, nhưng đây đối với trước mặt tử vong thánh thú mà nói, hiện nhiên là không thể nào một việc. Cùng lúc đó, linh hiên cũng xông vào bên trong chiến trường, trong chiến đấu cô động chính mình chiến tranh ý chí. chương 675 tử vong tiên anh hạ linh hiên vừa xông vào tử địa ở bên trong, thần thoại chi thành rất nhiều cao thủ cũng gia nhập đi vào. Bởi vì muốn muốn đột phá cái này phiến tử địa, nhất định phải muốn tiêu diệt tại đây tất cả tử vong thanh thú. Thần thoại chi thành nội tất cả cao thủ, toàn bộ dốc toàn lực xuất động, kể cả tứ đại nữ hoàng, chết hải sơn các loại đội cao thủ đứng đầu, cũng trùng kích đi vào. linh hiên lúc này tu vi là thất địa đạo tông, trong cơ thể ngưng luyện ra được tinh thần thần binh, đã đạt tới 5.000 số lượng, khoảng cách đột phá đến bát địa đạo tông khoảng cách còn có trên lệch không nhỏ, cho nên, hắn muốn dùng cường độ cao chiến đấu, đến nhanh hơn đột phá tiến độ dâm dạp chẳng chịt tử vong thánh thú không ngừng theo tử địa trong chuôi ra cái này tử địa cũng là do minh thổ cấu thành là tử vong thánh thú tốt nhất nghỉ lại chi địa linh hiên bước chân đặt mạnh như rồng như hổ hắn vừa tiến vào tử địa trong cơ thể mãnh liệt dương cường chi khí lập tức liền đưa tới một đám tử vong thánh thú ánh mắt quét qua thình lình liền phát hiện vô số song tử thú ưu linh thú tử quân thú vân vân cường đại thánh thú còn từng bầy cường thi tử vong kiệu biến bên trong đích thiên thi chỉ là cường thi bên trong đích một loại chi nhánh Cái này chết trong đất còn có huyết thi, ma thi, không đầu thi vân vân cường thi. Nông đậm tử vong khí tức không ngừng trào lên mà ra, ý đồ thẩm thấu tiến linh Hiên trong cơ thể ở bên trong, nhưng đều bị trong cơ thể hắn tử vong quang hoàn cho hấp thu mất. Đi chết. Linh Hiên đột nhiên quát lên một tiếng, cầm trong tay độc long thương, thương chi áo nghĩa tán phát ra, hàng tỷ thương ảnh như là cỗ sao trổi lập loè, mũi thương bên trên bắn ra ra điểm một chút sắc bén thương mang, hướng phía vô số tử vong thánh thú kích giết đi qua. Phốc phốc lập tức rất nhiều tử vong thánh thú đến không kịp né tránh thân hình nhao nhao bị xuyên thủng từng đạo lỗ máu trong phun ra máu đen cuối cùng ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình linh hiên ánh mắt khẽ động bắt tay một chảo lập tức chết mất thánh thú trong cơ thể từng khỏa kim đan đều bị thu lấy đi ra vô số kim đan tùy theo chảo vào thủy hoàng châu ở bên trong bị tạo hóa ma anh sở hấp thu linh hiên không chỉ có muốn đem tử vong ma anh cho tăng lên còn muốn làm tạo hóa ma anh cũng toàn diện đột phá đến tạo hóa tiên anh cấp độ. Cái này một tên tạo hóa ma anh, có thể đồng hóa hơn 700 tạo hóa ma anh đã đản sinh ra khủng bố tồn tại, chỉ cần một lột xác là tạo hóa tiên anh, tuyệt không giống như giống như bình thường tiên tông trong cơ thể tiên anh đủ khả năng so sánh tối thiểu cái vị này tạo hóa tiên anh vừa xuất thế, đều có thể cùng nhị trọng tiên tông cường giả chống lại. Cho nên, Ninh Hiên không ngừng rút ra tử vong thánh thú bên trong đích kim đan, trị số không nhẹ kim đan, không ngừng tiến vào thủy hoàng châu nội tạo hóa ma anh bắn ra ra vui sướng cảm xúc, ra sức mà cắn nuốt kim đan. Tử địa bên trong đích tử vong thánh thú mặc dù cực kỳ nhiều, nhưng đối với tại thần thoại chi thành cái này phương thế lực mà nói, còn là có thể vững vàng chấn áp ở chỉ cần có tử vong ma anh tồn tại, tại đây hết thể tử vong sinh vật, cũng không thể bước lên khởi bất luận cái gì lãng phí, bị áp chế đến xích sao. Chiến đấu kịch liệt rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, tử địa chúng qua 8 phần tử vong sinh vật đều bị đánh chết mất, mặt khác 2 thành tử vong sinh vật. Thấy tình thế không ổn, nhao nhao bỏ chạy, dù sao tử vong sinh vật cũng là có không tầm thường trí tuệ, bọn hắn cũng e ngại tử vong. Một trận chiến này, dung tử vong ma anh thu hoạch nhất cực lớn, hắn hấp thu hơn 10 vạn tử quân ma anh tử vong tinh hoa về sau, trong cơ thể tử vong lực lượng, đã triệt để đã đến cực hạn, tùy thời đều tiến hành do chết chuyển sinh giai đoạn, do đó đạt được sinh. Tử vong ma anh ánh mắt khẽ động, tử vong chi thủ một trào, tử địa đều đang kịch liệt run rẩy mà bắt đầu, từng khỏa không ngừng theo tử địa trong nổ tận gốc. Nguyên lai, like, cái này tòa tử địa ở bên trong, ẩn chứa vô số tinh hạch. Tử vực tuyệt không giống với thần quốc cấu tạo, một chút như vậy điểm tinh hạch đối với tử vực mà nói, không đáng kể chút nào, thậm chí là một chút cũng ảnh hưởng không đến tử vực là bất luận cái cái gì trật tự. Tử vong ma anh bắt tay sở, tinh hạch toàn bộ đều bẻ vụn mất, hóa thành một đoàn tinh thuần tử vong tinh hoa, hấp thu tiến trong cơ thể của hắn, đạt được lớn như thế bổ tử vong ma anh trong cơ thể tử vong lực lượng đạt tới một loại cực hạn, ầm ầm tầm đó, một cổ cái thế vô song tử vong lực lượng, triệt để bộc phát, tử vong ma anh tại nơi này thời khắc mấu chốt, rõ ràng biến thành chín đại ma anh. Chín đại ma anh lúc này trong cơ thể đủ khả năng dung nạp đơn vị, đã đạt tới một loại cực hạn, toàn bộ đều có được nửa bước tiên tông uy năng, nguyên lai tử vong ma anh muốn dùng khủng bố như vậy phương thức, lại lần nữa dung hợp, như vậy, hắn do chết chuyển sinh đạt được sinh sát suất thành công muốn đại thương rất nhiều. Tựa hồ tử vong ma anh trời sinh đã biết rõ sinh Cũng tinh tưởng trong đó dị thường khủng bố tính nguy hiểm. Chín đại ma anh đem khí thế tăng lên tới một loại đỉnh phong trạng thái, lại lần nữa suy cho cùng, dung hợp đã trở thành xưa nay chưa từng có tử vong ma anh, tử vong ma anh một hiện hiện ra, khí thế kinh người, triệt để vượt qua tứ đại nữ hoàng. Một vòng một vòng như thực chất tử vong lực lượng, theo tử vong ma anh trong cơ thể không ngừng bộc phát ra, vẻ này tử vong lực lượng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật là khủng khiếp tử vong lực lượng linh hiên loại này đạo thuật quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Thật là lợi hại, huyết Tinh Nữ hoàng kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn thật không ngờ theo Tử vong cựu biến loại này đạo thuật trong diễn biến đi ra Tử vong ma anh cư nhiên như thế chi lợi hại. Bực này kinh người Tử vong lực lượng xa xa đã qua cấp thần tư, xem ra cái này không chỉ là đạo thuật nguyên nhân Thánh Mâu đối với Tử vong lực lượng cực kỳ mẫn cảm, Tử vong ma anh trên người phát ra Tử vong lực lượng, liền nàng đều muốn tim đập nhanh và phần. Thánh Mâu tự nghĩ cho dù là dùng tinh lọc quang hoàn tinh lọc Tử vong ma anh, chỉ sợ cũng lấy không đến bất cứ tác dụng gì. Không đúng tử vong của hắn lực lượng quá mức đồng đặc, hắn là muốn do chết chuyển sinh, đạt được sinh thánh mẫu đột nhiên biến sắc, nàng ở kiếp trước là một tên tiên thú, cho nên kiến thức không phải những người khác đủ khả năng so sánh cũng biết sinh nhận chứa hàm nghĩa. Sinh! Huyết tinh nữ hoàng nghi vấn đạo! Đúng vậy, tự là sinh, được rồi, bây giờ không phải là giải thích cái này thời điểm, các loại đợi có cơ hội, ta lại cùng ngươi chỉnh bày sinh hàm nghĩa thánh mẫu khiếp sợ nhìn xem tử vong ma anh, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Ninh hiên ánh mắt chìm định nhìn xem không ngừng lột xác tử vong ma anh, trong nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cổ kích động cảm xúc. Chân tục truyền sinh, do chết truyền sinh, sinh. Tử vong ma anh trong miệng phát ra rung động thanh âm, cuốn bạo tử vong lực lượng, quấy thiên địa, chấn chở mình thương cung. Một cổ thời khắc sinh tử có đại khủng bố chân ý không ngừng tán phát ra, chỉ thấy tử vong ma anh trên người ma khí cùng tử khí, không ngừng bị một cổ bạch sắc quang mang bốc cháy lên. Do chết truyền sin Tử vong ma anh đột nhiên một tí phát ra thống khổ thanh âm, ngược lại hít một hơi, toàn thân đều đang run rẩy co rút mà bắt đầu, đây là thống khổ đến mức tận cùng biểu hiện. Lúc này, mênh mông tử vong quang hoàn hàng lâm tới, thêm kinh người tử vong lực lượng không ngừng dũng mãnh vào tử vong ma anh trong cơ thể, càng cực hạn tử vong lực lượng lập tức đột phá giới hạn, bắt đầu chuyển sinh. Nhưng đúng là quá trình này ở bên trong, mới được là vô cùng chi nguy hiểm, muốn tại tử vong cùng sinh cơ ở bên trong, tìm kiếm mình sinh. Tử vong ma anh cái kia to lớn cao ngạo thân hình, như trước đang run rẩy, phải biết rằng hiện tại tử vong ma anh thân hình đã cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng lúc này như trước nhịn không được sợ run mà bắt đầu, nhưng gặp muốn muốn đạt được sinh độ khó là sao mà chi kinh người. Không hề nghi ngờ, tử vong ma anh tu vi, so ra mà vượt hơn 10 tên nửa bước tiên tông tổng số, còn có được lấy cảng cực hạn tử vong lực lượng, như trước tại sinh trong thống khổ dãi rủa. Đạt được sinh độ khó, đều là bởi vì người mà dị. Bởi vì tử vong ma anh quá mức cường đại, muốn tranh thủ sinh độ khó, cũng cực kỳ chi gian nan. Nhưng là tử vong ma anh một khi đạt được sinh, như vậy kỳ thật thực lực sẽ có một cái khủng bố bay vọt, có thể lập tức trở thành tử vong tiên anh, có thể so với nhị trọng tiên tông tồn tại. Tử vong ma anh tại sinh trong không ngừng anh dũng tiến lên, mãnh liệt tử vong thống khổ, làm hắn mỗi thời mỗi khắc ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, chết trong đất, không ngừng tuân ra vô tận tử vong lực lượng làm cho chu vi 10 vạn dặm tử vong sinh vật đều âm thầm kinh hãi, không dám tới gần. Tử vong ma anh cái kia to lớn cao ngạo vô song thân hình, phiêu phủ ở không trung, hắn tử vong chi thủ, dần dần theo đen kiện chi sắc chuyển hóa đã đến bạch kim chi sắc, một cổ tăng cường đại tử vong lực lượng xoay quanh tại tử vong chi thủ bên trên, đây mới thực là khống chế tử vong một đôi tay. Rõ ràng thành công rồi Thánh Mâu xem đến tử vong ma anh thời gian dần qua bắt đầu lổ xác, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng ở kiếp trước đã biết rõ muốn muốn đạt được sinh độ khó là sao mà chi kinh người. Cho dù là rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, đều không thể đạt được sinh. Từ xưa đến nay, có thể đạt được sinh tồn tại, ít càng thêm ít, Mười ngón tay tính ra không quá được, bởi vì đạt được sinh tồn tại, đều là có chủng kích tiên vương tư cách. Cũng có rất nhiều thiên tài ý đồ xông sinh cảnh giới, nhưng là lập tức tự tử vong, không có bất kỳ lo lắng, bởi vì rất nhiều người không đủ tư cách đạt được sinh. Tử vong ma anh thời gian dần trôi qua chạm lại một thì. Đạt được sinh, toàn thân không ngừng lột xác, trong thân thể tử khí, là chuyển hóa đã trở thành tiên khí, nhưng hắn bản chất hắc tâm, như cũ là tử vong. Tử vong ma anh, không, hiện tại phải nói là tử vong tiên anh, hắn đã đã trở thành áp đảo chúng sinh khủng bố tồn tại. Hiện tại tử vong tiên anh, đã là một cái độc lập thân thể, cái kia 9 đại ma anh, đã hoàn toàn chặt chẽ dung hợp trở thành tử vong tiên anh, trước kia 9 đại ma anh dung hợp đi ra tử vong ma anh, còn có rất nhiều sơ hở cùng lỗ thủng, nhưng là hiện tại. Tử vong tiên anh không chê vào đâu được, hoàn mỹ được không thể lại hoàn mỹ, hán uy năng là càng nhớ năm đó tử vong chi chủ. Tử vong tiên anh trong cơ thể ẩn chứa tử vong tinh hoa, đã thuế biến thành tử vong pháp tắc, tổng cộng có 2 vạn đơn vị tử vong pháp tắc, cái này chết tiệt vong pháp tắc, có thể so tử vong tinh hoa muốn thần kỳ nhiều lắm. Có thể thông qua pháp tắc, chuyển hóa trở thành vô cùng pháp lực, dùng pháp lực thúc dục tiên thuật, có thể bộc phát ra vô cùng chi uy lực. Đồng thời, tiên khí tác dụng là rèn luyện pháp tắc, khiến cho pháp tắc thêm cường đại. Sau đó thúc đẩy sinh trưởng đi ra pháp lực mới thêm cao cường, cái gọi là pháp lực vô biên, tựa là như thế. Tử Vong Tiên Anh sinh ra đời, đã vượt qua hết thể biết tồn tại, hắn là một loại khác sinh mạng thể, cho nên mặc dù hắn thành dài đến, có thể so với tiên tông tình trạng, cũng sẽ không phi thăng đến những địa phương khác đi, bởi vì Tử Vong Tiên Anh không bị bất luận cái gì phi thăng quy tắc trói buộc. Chương 676, giết người của các ngươi. Đạt được sinh tử Vong Tiên Anh, thể hiện ra không gì sánh kịp khí thế có thể theo trên người của hắn ẩn ẩn nhìn ra năm đó tử vong chi chủ phong phạm vân quanh ở tử vong tiên anh tử vong quang hoàn thì thôi trải qua lộ sắc là tử vong cực quang quang hoàn sâu một tầng cảnh giới thì là tử vong cực quang đây đã là thuộc về tiên quang phạm chủ chỉ có đạt tới cực quang mới có thể hoàn mỹ thể hiện ra một kích trí mạng uy năng cực quang độ cùng lực lượng đều là kinh người vô cùng cho nên mới có thể chính thức hoạt động ra nhất kích tất sát hiệu quả do cực quang ngưng tụ mà thành một kích trí mạng. Đây mới là tiên nhân thủ đoạn. Tử vong cực quang tại tử vong tiên anh quanh thân không ngừng xuyên thẳng qua vườn quanh, tản mát ra thêm kinh người tử vong chấn động, hấp thu chung quanh minh khí thêm hung mãnh. Ninh Hiên nhìn xem triệt để lột xác sau đích tử vong tiên anh, hắn sâu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống kích động trong lòng. Tử vong tiên anh cùng hắn buồn mạng tương liên, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được tử vong tiên anh cùng bố. Hiện tại tử vong tiên anh chiến lược đã hoàn toàn có thể cùng thần thoại chi thành so sánh cái này là tử vong tiên anh hiện nay đang có được thực lực trở về linh hiên khẽ quát một tiếng thế ra thánh điện cựu thiên thần trương cái kia tử vong thần chương bị mở ra tử vong tiên anh hóa thành một đạo cực quang tiến nhập tử vong thần chương ở bên trong lập tức tử vong thần chương cái này tay đạo thuật triệt để đại thành đạt tới tiên thuật trình độ chỉ bất quá hắn cựu thiên thần chương vẫn chưa hết thiện mà bắt đầu cái kia ám dạ thần chương cùng huyền nguyệt thần chương bên trong đích đạo thuật tinh túy cũng còn không có có đại thành Hơn nữa Cửu Thiên Thần Trương trong còn cần tìm hiểu ra 6 loại đạo thuật đi ra, lúc này mới xứng đôi Cửu Thiên Thần Trương bên trong đích 9. 9 là một cái cực mấy, cho nên, nhất định phải tại Cửu Thiên Thần Trương trong sáng tác ra 9 đại đạo thuật, mới có thể làm cho Cửu Thiên Thần Trương hoàn thiện bắt đầu. linh Hiên trong nội tâm rất là tinh tường điểm này, nhưng hiện tại Cửu Thiên Thần Trương ở bên trong, chỉ có 3 đại đạo thuật, có thể nói là gánh nặng đường xa. Hơn nữa trước mắt cũng chỉ có tử vong thần trương cái này tay đạo thuật đại thành. Ninh Hiên cầm trong tay thánh điện, đột nhiên tâm thần khẽ động, nói, không tốt, có rất nhiều cường hành khí tức chính hướng phía chúng ta bên này bước bách tới. Tại Ninh Hiên A lại ra thức ở bên trong, từng đạo khí tức nhanh chóng trùng kích tới, châm ngòi cảm giác của hắn. A lại ra thức sao mà chi linh mẫn, trong hư không một hạt hơi bụi biến hóa, đều chạy không khỏi cái này tòa linh hồn pháp môn cảm giác. Chẳng lẽ chúng ta đã bị trong tử vực cao thủ cho đã nhận ra. Ngọc cốt nữ hoàng ngàn trẻ con nữ mi tâm hảo quang lập lò Hiện ra một cái như thiểm điện ấn ký, tựa hồ cũng là tại cảm ứng đến cái gì. Hàn là Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động, xông vào thần thoại Chi Thành ở bên trong, cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ, cũng toàn bộ tiến nhập thần thoại Chi Thành trong. Bất kể như thế nào, người đến tất nhiên bất thiện, chúng ta hay là trước bỏ qua bọn hắn đang nói, nếu là vùng không hết, liền tranh tài một trận chiến Ninh Hiên tỉnh táo nói, hắn lần nữa điều động thần thoại Chi Thành, chấn động mạnh, thần thoại Chi Thành phá vỡ không gian, một cái nhảy lên tiểu la 10 vạn giằng bên ngoài sẽ cực kỳ nhanh hướng phía đào hoa tiên phủ che giấu vị trí bỏ chạy nhân loại lúc này còn muốn đi đã chậm đống nhiên ngay lúc đó một tên nhất trọng minh tông cao thủ một cổ sát khí bạo phát đi ra ngưng tụ ra một cái cự đại sát khí bàn tay lớn sát khí bàn tay lớn mãnh liệt hướng phía hư không ở chỗ sâu trong một chảo rõ ràng kéo lại thần thoại chi thành phần dưới đi ra cho ta cái này nhất trọng minh tông ác sát đúng là dịch thủy hàn hắn bàn tay lớn chấn động Thêm cùng bạo sát khí không ngừng tuôn ra, sát khí vô biên, hung uy như lang như hổ, muốn đem thần thoại chi thành cứ thế mà cho đỉnh đi ra. Thứ Cốt ngay cho ta. Một đạo âm thanh lạnh như băng theo thần thoại chi thành truyền lại mà ra, một cổ so dịch thủy hàn tăng cường hoành khí tức đột nhiên phát ra, một tí liền nghiền nát mất cái kia tôn cực lớn sát khí bàn tay lớn. Ấn lại là nhị trọng cấm binh thứ tốt. Dịch thủy hàn trong nội tâm cả kinh, một tí liền đã nhận ra thần thoại chi thành là nhị trọng cấm binh. Sắc mặt của hắn bông dưng lộ ra vẻ tham lam, nói, tốt như vậy thứ tốt, chỉ bằng các ngươi cũng có thể có được. Hay là cho ta lấy đến. Dịch Thủy Hàn hai tay không ngừng kết ấn, đồng thời, sau lưng của hắn lục đại ác sát nhất tộc cao thủ, đã ở kết ấn, tựa hồ là đang thi triển một môn cường hoành sát chiêu. Minh nói, trang tàn cuối kỳ cuối tháng phá. Dịch Thủy Hàn mãnh liệt một tí, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hắn rất nhiều quy luật, chấn động ra cường đại pháp lực, cao cường pháp lực thúc dục ra minh đạo bên trong đích minh thuật cùng tiên thuật là một cái cấp bậc sát chiêu chỉ thấy vòng tròn quay liên tục trăng tàn cuối kỳ cuối tháng theo hư không ở chỗ sâu trong đè ép đi ra sát khí mãnh liệt trực tiếp lật tung thương khung thần thoại chi thành rõ ràng trực tiếp bị vô số trăng tàn cuối kỳ cuối tháng bức cho bức bách đi ra hơn nữa những cái kia trăng tàn cuối kỳ cuối tháng ở bên trong ẩn chứa vô cùng pháp lực không ngừng đối với thần thoại chi thành tiến hành bạo phá tính công kích cái này là cựu thiên trường sinh cảnh thủ đoạn pháp lực vô biên có được trảo nhiếp nhật nguyệt di sơn đảo hải thần uy linh hiên lúc này đây là chân chính thấy được pháp lực cao thâm thế hệ cường hành chỗ quả nhiên là vô cùng hung mãnh. bất quá thần thoại chi thành là nhị trọng cấm binh, mặc dù nó không am hiểu chiến đấu nhưng cũng có thể đối kháng nhị trọng minh tông cường giả nếu như là dùng chiến đấu làm chủ nhị trọng cấm binh, cái kia vượt cấp đuổi giết mất tam trọng minh tông đều không có vấn đề gì. cho nên nói thần thoại chi thành muốn chân áp ở một gã nhất trọng minh tông hay là vững vàng đương đương. Chỉ thấy thánh đường chi môn một tí mở, hát vây hạ vô số quang hoàn, những cái kia quang hoàn, ra chỉ tại 100 môn thần chi pháo lên, không ngừng vận quanh, làm cho thần chi pháo uy năng điên cuồng tăng lên. Đột nhiên một tí, 100 môn thần chi pháo hoạt động tầm đó, chu vi trăm vạn dặm không khí, toàn bộ đều bị rút lấy đi vào, ngay sau đó vô số pháo không khí, phá tan không gian hạn chế, một cái bao trùm tính bắn phá, liền lập tức đem chiêu này minh đạo đại thuật bắn cho vỡ mất. Thần chi pháo không ngừng bộ phát ra uy lực tuyệt luân pháo không khí trực tiếp bạo phá hư không, hướng phía dịch thủy Hàn bọn người vành rít đi qua. Hào Cương cấm binh dịch thủy Hàn cả kinh, nghiêm nghị mà bắt đầu, hắn lại lần nữa kết ấn, cường hoành pháp lực không ngừng tuôn ra, dẫn động hiện tượng thiên văn, từng đạo lôi đỉnh không ngừng lao nhanh xuống, đối với pháo không khí đụng nhau đi qua. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm vang vọng tại cái này ở giữa thiên địa, nhưng đáng tiếc thần chi pháo huy lực còn có lực bền bị quá mức hung mãnh, lại lần nữa đem dày đặc lôi đỉnh cho trấn áp xuống tới, cùng lúc đó từng đạo cực lớn pháo không khí, như một đầu nổ lòng, lập tức sẽ đem Dịch Thủy Hàn bên người lục đại ác sát cho nát bấy mất, đuổi giết thành tàn bã. Cái gì Dịch Thủy Hàn đồng tử kịch liệt co rút lại mà bắt đầu, ngay tại sau một khắc, một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác mang tất cả tâm linh của hắn, thậm chí hắn nhịn không được sinh ra lớn lao sợ hãi chi ý. Chỉ thấy tại Dịch Thủy Hàn sau lưng, một tên to lớn cao ngạo thân hình, chậm rãi hàng lâm xuống, chúng quanh thời không đều đang không ngừng vặn vẹo nát bấy. Tử vong chi chủ không Đây không phải Tử vong chi chủ dịch thủy hàn mặc dù không có quay đầu lại, nhưng lại như trước có thể cảm giác đến Tử vong tiên anh thân hình hình thái. Dịch thủy hàn trên mặt không ngừng thẩm thấu mồ hôi lạnh, hô hấp của hắn đều ồ ồ mà bắt đầu. Tử vong chi thủ. Tử vong tiên anh triển khai Tử vong chi thủ, hôm nay Tử vong chi thủ đã cường hoành được rối tinh rối mù, có thể so với thiên cấp thần binh, thậm chí so thiên cấp thần binh còn muốn cường hoành hơn vài phần. Tại Tử vong chi thủ xuống, dịch thủy hàn thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích mày may. Hán Thình Lình phát hiện pháp lực của mình hoàn toàn bị giam cầm, chỉ có thể mặc cho xâm lược, hắn hoàn toàn bị Tử Vong Tiên Anh cho ngăn chặn. Một thân chiến lược phát huy không ra năm thành 3. Một tiếng giòn vang, dịch thủy hàn thân thể bị Tử Vong Chi Thủ trào được nát bấy, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền biến thành tinh khiết vỡ Tử Vong quy luật, bị Tử Vong Tiên Anh cho hấp thu tiến trong cơ thể. Thần thoại chi thành trong tất cả mọi người thấy như vậy một màn, tiếc hầu chỗ không khỏi nhún bài cái, hoàn toàn bị Tử Vong Tiên Anh chiến lực cấp chấn trụ. Nhất trọng minh tông rõ ràng dưới tay hắn liền sức phản kháng đều không có, cái này tử vong tiên anh đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Bất quá cái này cũng bình thường, phải biết rằng, tử vong tiên anh đã đạt được sinh, hơn nữa đối với trong tử vực hết thể sinh vật, có mánh liệt khắc chế lực, thêm kinh người là tử vong tiên anh có thể do 9 đại ma anh dung hợp mà thành, đem tiềm lực của hắn, tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Linh Hiên phát hiện, tử vong tiên anh tử vong chi thủ, tại đủ khả năng tình huống, có thể đem hết thể địch nhân giết chết. Sau đó dùng tử vong chi thủ năng lực, đem cái chết mất địch nhân biến thành tử vong quy luật hấp thu mất, trước kia hắn chỉ có thể hấp thu tử vong tinh hoa, hơn nữa tử vong chi thủ đối với tử vong hệ sinh vật hữu hiệu, nhưng là hiện tại lại bất đồng, đối với bất luận cái gì tồn tại đều có được hóa thành tử vong quy luật năng lực. Tử vong tiên anh hấp thu mất vô số tử vong quy luật về sau, trong cơ thể tử vong phát triển, đã đạt tới 2 vạn 1 ngàn đơn vị, dịch thủy hàn trong cơ thể quy luật, chỉ là cho hắn gia tăng lên 1 ngàn đơn vị tử vong quy luật mà thôi. Đã có tử vong tiên anh, chúng ta tại đây trong tử vực, quả thực như cá gặp nước, bất quá vẫn là phải cẩn thận, nếu như là gặp gỡ tăng kinh khủng minh tông, chúng ta đây cũng muốn song đời ninh hiền trong nội tâm suy tư về đồng thời đem tử vong tiên anh, cái a triệu tập tới, lại lần nữa khống chế thần thoại chi thành nghị đến cực nam chi địa chạy tới. Ngay tại thần thoại chi thành rời khỏi sau đó không lâu, phương xa xuất hiện từng đạo cầu vồng quang, cầu vồng quang lấy cực nhanh độ phi hành. Ân dịch thủy hàn khí tức rõ ràng hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ hắn bị những cái kia người xâm nhập cho giết chết? Cầu vòng quang ngao ngao tiêu tán, xuất hiện hơn 10 người ác sát nhất tộc cường giả, hắn một người trong gầy nhị trọng minh tông nhíu mày nói ra. Nơi này có đánh nhau dấu vết, dịch thủy hàn bọn hắn trước đó không lâu khẳng định cùng những người kia chém giết qua, bất quá hiển nhiên đối phương đem dịch thủy hàn bọn hắn cho giết chết, xem ra, những cái kia người xâm nhập thực lực không đơn giản, khó trách tử vong chi chủ sẽ đánh xuống thần dụng. Sự tình xa xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy một gã khôn khéo ác sát nói ra. Bọn hắn chết cũng tốt, dịch thủy hàn bất quá là một cái phế vật mà thôi, chính là nhất trọng minh tông, cũng dám cùng bốn tọa đoạt công lao, hừ cái kia nhị trọng minh tông ác sát hừ lạnh một tiếng, nói, truy ta cũng không tin, bọn hắn thực sự ba đầu sáu tay phải không? Vâng. Đột nhiên, những này ác sát nhất tộc cao thủ, lại lần nữa hóa thành từng đạo cầu vồng quang, hướng phía cực nam phương hướng bỏ chạy. Linh Hiên. Tựa hồ đằng sau còn có cao thủ đuổi đi theo, muốn hay không thiết hạ mai phủ, giải quyết hết bọn hắn. Ngọc cốt nữ hoàng mi tâm kia chấp tấn ký không ngừng lập lòe, lại là cảm giác đã đến đằng sau ác sát nhất tộc truy kích. Linh hiên nghĩ nghĩ, nói, đào hoa tiên phủ một khi xuất thế, tất nhiên sẽ kinh động hơn cứng giả, trước tiên đem những người kia đánh chết mất cũng tốt. Linh hiên thông qua a lại ra thức cái này tòa linh hồn pháp môn, rõ ràng cảm giác đã đến nhân số của đối phương, còn có chỉnh thể thực lực. So luồng thứ nhất địch nhân cường đại hơn không ít, nhưng bọn hắn có tử vong tiên anh, thần thoại chi thành, nữ hoàng cung, sát na chi tiến, tứ đại nữ hoàng, cùng với thương sơn kiến tu cùng thánh mâu cái này hai tôn nửa bước tiên tông, có tiếp cận 10 vạn đạo tông cao thủ, đối phó chỉ có hơn 10 người ác sát nhất tộc cao thủ, tuyệt đối không nói chơi. Có lẽ chỉ cần xuất động tử vong tiên anh như vậy đủ rồi. Ý nghĩ này một xuất hiện, tử vong tiên anh lập tức liền cảm ứng được, tử vong tiên anh tự chủ theo tử vong thần trương trong bước lên đi ra. Hắn phát ra một đạo mịt mở thần niệm, truyền lại tiến vào Ninh Hiên trong đầu. Ninh Hiên hơi sững sở, mới lý giải tử vong tiên anh ý tứ, chỉ cần hắn một cái, như vậy đủ rồi. Ninh Hiên thật sâu nhìn thoáng qua tử vong tiên anh, gật gật đầu, nói, cái kia xin nhờ ngươi rồi. Tử vong tiên anh rõ ràng nhân tính hóa gật đầu, sau đó bất động thanh sắc mang theo tử vong cực quang biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hiên sở dĩ như vậy quyết định, cũng là từ đối với tử vong tiên anh tín nhiệm. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể tại trong tử vực đãi qua nhiều thời giờ, một khi bị từng đợt rồi lại từng đợt địch nhân cho con lấy, cái kia thế cục đối với bọn họ mà nói nhất định là cực kỳ bất lợi. Một mình hắn đây, không có vấn đề. Ngọc Cốt Nữ Hoàng nhìn xem biến mất tử vong tiên anh, sững sờ một chút, hỏi. Yên tâm, không có vấn đề gì, tử vong tiên anh hắn cũng cần phát triển, nào ra hỏa với hắn mà nói tiểu là tốt nhất thuốc bổ ninh Hiên cười nói. Nói cũng đúng kiến thức tử vong tiên anh đại khủng bố. Ngọc cốt nữ hoàng sâu chấp nhận. Đúng rồi, chúng ta cách đào Hoa Tiên phủ có còn xa lắm không? Ngọc cốt nữ hoàng lại hỏi. Không xa, lại xuyên qua ba cái tuyệt địa, hai cái tử địa, ước chừng nửa canh giờ đã đến Linh Hiên nhìn kỹ Cựu Tiêu Thánh Đồ, chuẩn xác hồi đáp. Chân tướng nhanh lên biết một chút tiên phủ đến cùng là như thế nào, một loại tồn tại Ngọc cốt nữ hoàng cảm khái nói nói, chỉ có phát triển ra tòa viên mới có thể mở ra tiên phủ, đối với bất luận cái gì thần vực mà nói, tiên phủ đều là trí cao vô thượng tồn tại. Vô số tu sĩ cuối cùng cả đời, cũng không biết tiên phủ đến cùng là như thế nào tồn tại. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào đào hoa tiên phủ thời điểm, cảnh giới cực kỳ thấp, hoàn toàn không có đào móc ra tiên phủ từng chút một bí mật, lúc này một hồi tưởng lại, rõ ràng ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Rộng lớn mạnh mẽ, ấm ầm sóng dậy thần thoại chi thành không ngừng hướng phía phía nam tiến lên, mà tử vong tiên anh lúc này đã đem ác sát nhất tộc hơn 10 người cao thủ cho chặn đường xuống dưới, giữa song phương rằng con mà bắt đầu. Ngươi là ai? Cầm đầu nhị trọng minh tông khiếp sợ nhìn xem thâm bất khả chắc tử vong tiên anh, tại trong tử vực, bất cứ sinh vật nào lần đầu tiên xem đến tử vong tiên anh, đều vô ý thức đem hắn cùng chí cao vô thượng tử vong chi chủ liên hệ tới. Tử vong chi chủ? Không, không thể nào là tử vong chi chủ chẳng lẽ tiểu là người này giết dịch thủy hàn bọn hắn. Lại một cái ác sát kính ý bất định mà hỏi, đáng giận, Ngươi rốt cuộc là ai? Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Tử vong tiên anh như trước không nói gì. Nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, truyền đạt đi ra ý tứ thì là, tới giết người của các ngươi. Chương 677, Sana Không hề nghi ngờ, đây là một hồi tàn nhẫn đại đổ sát, tại tử vong tiên anh khủng bố áp chế xuống, dù là đối phương có một tên nhị trọng minh tông, đều không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể trở thành tử vong tiên anh thuốc bổ mà thôi. Tại tử vong tiên anh tử vong chi thủ bao phủ xuống, tất cả ác sát nhất tộc cao thủ, đều biến thành tinh thuần tử vong quy luật bị tử vong tiên anh cho hấp thu được không còn một mảnh. Cách giết chết bọn này ác sát về sau, tử vong tiên anh thân hình chậm rãi trốn vào hư không ở chỗ sâu trong, ẩn dấu đi, bởi vì hắn cảm giác đạt được, phía sau cũng không có thiếu ác sát nhất tộc cao thủ chính nhanh chạy tới. Cùng lúc đó, thần thoại chi thành cực dương xuyên qua tuyệt địa cùng tử địa, có tử vong tiên anh ở phía sau chặn đường địch nhân, bọn hắn trên đường đi quả thực thông suốt, sau nửa canh giờ, rốt cục đã tìm được đào hoa tiên phủ ẩn tàng vị trí tại đây như cũng là một mảnh trạng thái chân không khu vực, đào hoa tiên phủ liền dấu ở cái kia trạng thái chân không khu vực trong. linh hiên cùng hoàng phủ chỉ thủy đã từng dùng cửu tiêu thánh đồ mở ra qua đào hoa tiên phủ, lúc này lập lại triều cũng là được. linh hiên một tay khẽ động, thế ra cửu tiêu thánh đồ, sau đó hắn hoạt động khí hải pháp môn, vô cùng vô tận cường văn dụng mãnh vào đi vào, lập tức liền từ cửu tiêu thánh đồ trong chấn động ra mênh mông thiên không chi lực, cái kia cường hoành thiên không chi lực nhảy vào trạng thái chân không khu vực ở bên trong. Dọc theo từng đạo quan cạ lụ tuyến, tiến nhập trạng thái chân không khu vực 12.9600 cái tiết điểm trong. Mở ra đào hoa tiên phủ, chính là muốn mượn nhờ cửu tiêu thánh đồ trong ghi lại tiết điểm, đem thiên không chi lực, quan chú tiến nhất nguyên số lượng tiết điểm ở bên trong, kích phát ra trong đó ẩn tàng đào hoa tiên phủ. Chỉ thấy trạng thái chân không khu vực mãnh liệt chấn động lên, phảng phất có đồ vật gì đó muốn từ đó xuất hiện. Bất quá 3 cái thời gian hô hấp, tại trong tầm mắt của mọi người. Một tòa nguy nga mênh mông phủ đệ chậm rãi bước lên đi lên, cái này tòa phủ đệ tiên quang lở lở, tiên khí đàng đàng. Đây chính là Đào Hoa Tiên phủ. Thậm chí mọi người rất xa là có thể nghe thấy được bên trong hoa đào mùi thơm. Cái này là Đào Hoa Tiên phủ đẹp quá ngọc cốt nữ hoàng như nguyện thấy được Đào Hoa Tiên phủ, phát ra như vậy cảm khái. Xác thực, Đào Hoa Tiên phủ cấu tạo cực kỳ chi tinh xảo, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, cho người một loại như mộng ảo cảm giác. Đã từng linh hiên lần thứ nhất tiến vào Đào Hoa Tiên phủ, Cảnh giới thật sự là quá mức nông cạn, cho nên khi lúc đào hoa tiên phủ cho hắn giác quan cũng chỉ có rung động mà thôi, trừ lần đó ra, không tiếp tục mà khác. Mà bây giờ tiểu bất đồng, tại hắn A lại ra thức cảm rất xuống, có thể cảm giác được rõ ràng đào hoa tiên phủ hẳn chứa nguyên cơ, đủ loại kết cấu, quả thực tiểu là quỷ phủ thần công. Muốn muốn triệt để khống chế cái này một tòa tiên phủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta đi vào trước nói sau Ninh Hiền nghĩ nghĩ, nói ra. Đừng vội, đào hoa tiên phủ xuất thế. Trung quanh nơi này khẳng định có rất cường đại tồn tại bị kinh động, thần thoại chi thành liền ở tại chỗ này chấn thủ, một khi xuất hiện cường địch, cũng có đầy đủ vũ lực ứng phó, ta đề nghị lưu thủ vô số cao thủ tại thần thoại chi thành băng sơn nữ hoàng viên đương đột nhiên nói ra. Linh Hiên gật gật đầu, nói, vậy thì ta, như tuyết, hoàng phủ chỉ thủy, nham thạch, thương sơn kiến tú, huyết tinh nữ hoàng cùng băng sơn nữ hoàng trước tạm thời tiến đi dò thám tình huống, nói thật, lúc trước ta lần thứ nhất tiến vào đào hoa tiên phủ lời mà nói Bởi vì thực lực thấp kém, bên trong rất nhiều địa phương còn không thể nào vào được, ta suy đoán trong đó hẳn là có nhất định được nguy hiểm, hay là cẩn thận là hơn. Ninh Hiên chọn lựa ra đến người, là trải qua hợp lý cân nhắc, ở đây tất cả mọi người cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy, bảy người nhanh chóng độn tiến vào đảo hoa tiên phủ trong. Vừa tiến vào trong đó, rất nhiều cây đảo chỉnh tề mà xếp đặt cùng một chỗ, mùi thơm bốn phía, hết lần này tới lần khác cánh hoa phiêu rơi xuống, tựa như ảo ngậu. Cái này Đào Hoa Tiên phủ ở bên trong, bức lên ra đầm đặc tiên khí, bất quá không đến Tiên Tông chi cảnh thì không cách nào hấp thu tiên khí. Lúc trước Ninh Hiên cùng Hoàng phủ chỉ thủy tiến vào Đào Hoa Tiên phủ thời điểm, phát hiện tiên phủ ở bên trong có rất nhiều gian phòng, mà có rất nhiều gian phòng cần đến nhất định được tu vi mới có thể mở, bất quá dùng Ninh Hiên tu vi hiện tại, hẳn là có thể mở ra trong đó tuyệt đại đa số gian phòng. Quả nhiên, bảy người ghé qua qua thật dài hành lang về sau, đã nhìn thấy vô số gian phòng. Tại gian phòng cuối cùng, còn có chủ điện, bốn phương tám hướng thành lập rất nhiều sân nhỏ, trong sân, chim hót hoa nở, đào hoa đua nở, gieo trồng rất nhiều hiếm thấy hoa cỏ. Thật nhiều gian phòng, nhiều như vậy gian phòng rốt cuộc là lấy làm gì hay sao? Nham Thạch nhìn xem hai bên song song rất nhiều gian phòng, lắp bắp kinh hãi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta muốn những thứ này trong phòng, nhưng có thể ẩn chứa nào đó huyền cơ ninh hiên nói ra. Ngươi lúc trước tiến vào qua trong lúc này gian phòng, phát hiện cái gì? Băng Sơn nữ hoàng hỏi. Tiểu la phát hiện một ít đan dược đằng tịch mà thôi. Đối với cái này tòa tiên phủ mà nói, những vật kia căn bản là không coi là cái gì. Nếu như đánh cho cách khác mà nói, lúc trước ta tiến vào cái kia chút ít gian phòng, nhưng có thể tiểu là một ít người hầu gian phòng mà thôi. Dù sao lúc ấy ta ngay cả đạo tông thực lực đều không có, là có thể tiến vào trong đó. Nhưng thấy kia chút ít gian phòng là cực kỳ cấp thấp ninh Hiên phân tích nói đạo. Chúng ta bây giờ mục đích là muốn khống chế cái này tòa tiên phủ. Cho nên tạm thời không cần phải đi nghiên cứu những cái kia gian phòng, xem trước một chút có phương pháp gì, có thể mang đi đào hoa tiên phủ yến như tuyết ngắt lời nói ra. Ta tại trong điện tịch điều tra, chỉ có sân nhà, mới có thể thành lập ra tiên phủ, mà tiên phủ là một loại đặc thù cơ cấu, cùng loại với dân gian quan phủ, chấp trưởng một phương quyền hành, mở ra tiên phủ, cần ngưng tụ ra một tên tiên ấn, cái này tiên ấn cùng quan ấn tính chất không có sai biệt, đại biểu cho chính là quyền lực biểu tượng, bất đồng chính là, tiên ấn là do quy luật ngưng tụ mà thành bất quá cũng là thật thể tồn tại chỉ phải tìm được tiên ấn có lẽ là có thể khống chế cái này tòa tiên phủ huyết tinh nữ hoàng đột nhiên nói ra cái kia mọi người chia nhau tìm kiếm một khi tìm được tiên ấn lập tức thông chi tất cả mọi người ninh hiên lập tức nói ra mọi người gật gật đầu sau đó nhanh chóng chia nhau hành động đào hoa tiên phủ cực kỳ chi to lớn cùng thần thoại chi thành không sai biệt nhiều nếu muốn tìm đến tiên ấn chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy tình hơn nữa đào hoa tiên phủ trong thần bí trùng trùng điệp điệp Ai cũng không biết ở bên trong gặp được cái dạng gì sự tình, cho nên Linh Hiên chỉ an bài bảy vị cường giả làm làm tiền phong. Bốn phương thông suốt đảo Hoa Tiên phủ, lộ tuyến thập phần chi phức tạp, Linh Hiên dựa vào a lại gia thức ở trong đó nhanh xuyên thẳng qua, đem làm hắn xuyên qua một tòa sân nhỏ thời điểm, trước mặt đã nhìn thấy một cái cự đại tiên trì, sở dĩ xưng là tiên trì, là vì vậy trong hồ, toàn bộ đều là tiên khí ngưng tụ mà thành chất lỏng, là tiên linh dịch. Linh Hiên ánh mắt lóe lên, dùng thần niệm thẩm thấu đi vào. Liền phát hiện tiên ao ở bên trong tiên dịch mật độ cực kỳ chi kinh người, so thủy ngân mật độ còn muốn cao hơn hàng tỷ lần, cho dù là một gã nửa bước tiên tông tiến vào cái này tiên ao ở bên trong, đều không thể hấp thu trong đó dù là một giọt tiên dịch rèn luyện thể chất. Bởi vì nửa bước tiên tông không cách nào phân giải mật độ kinh người tiên dịch, cái này tiên dịch công hiệu, thập phần cường đại, không chỉ có có thể rèn luyện thể chất, là có thể lấy đến dưỡng sinh công hiệu, đối với tiên tông mà nói, là đại bổ chi vợ. Ninh Hiên ngược lại là rất muốn vào nhập tiên ao ở bên trong, nhưng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, nhìn xem những cái kia tiên dịch, hắn biết rõ chính mình căn bản không cách nào hấp thu. Bất quá tại sau một khắc, trong lòng của hắn khẽ động, bắt tay một chảo, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay sền sệt tiên dịch bị nắm trộm nhếp mà bắt đầu, Ninh Hiên lập tức cảm giác được một cổ cực kỳ kinh người sức nặng hướng phía thân thể của mình áp bách dưới ra. Tại trong nháy mắt, cơ hồ nếu như hắn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Linh Hiên lập tức đã biết do những này Tiên Dịch là có linh tính tồn tại, hắn không dám có chút do dự, nhanh chóng tế ra tuyệt phẩm địa binh tử hoa đan trải qua, đem Tiên Dịch đánh vào đi vào. Lập tức tầm đó, Tiên Dịch cùng trong đó nước thuốc hoàn mỹ hỗn hợp cùng một chỗ, đã xảy ra một loại dị thường kỳ diệu biến hóa. Tử hoa đan đỉnh nội dược khí không ngừng ngưng bắt đầu luyện, thêm tinh thuần dược khí chậm rãi lưu chuyển. Tại thời khắc này, tử hoa đan đỉnh phẩm chất để cao mạnh. Linh Hiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm vui vẻ. Không nghĩ tới cái này, tiên dịch còn có như vậy công hiệu, có thể tăng lên đan đỉnh phẩm chất. Dùng tử hoa đan đỉnh năng lực, muốn muốn hòa tan cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay nước thuốc, cũng cần cực kỳ dài đằng đằng một thời gian ngắn. Cái này cũng đầy đủ tử hoa đan đỉnh đạt được không ít chỗ tốt. Linh Hiên thật sâu nhìn thoáng qua cái kia cực lớn tiên chỉ, cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Không chỉ có là bởi vì thời gian cấp bách, chỉ cần đạt được cái này đào hoa tiên phủ, cái này tiên chỉ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Linh Hiên thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tiên trì trung quanh, bất quá ba cái thời gian hô hấp, hắn lại đi tới một tòa trong sân, cái nhà này ở bên trong bày đặt rất nhiều bản cờ, mỗi một tòa bản cờ cao thấp hai đầu, đều có một tòa hình người pho tượng, những người kia hình pho tượng làm ra đánh cờ tư thái, hình thái không đồng nhất, phảng phất là bọn hắn tại hạ quân cờ thời điểm, đột nhiên liền bị hóa đá mất đồng dạng. Như thế một màn quỷ dị, thấy Ninh Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái nhà này phảng phất ở vào một cái khác khoảng cách không trung đồng dạng thời gian chạy tràn cực kỳ chậm chạp, phảng phất hết thể đều ở vào bất động bên trong. Đống nhiên ngay lúc đó, Linh Hiên trong nội tâm cả kinh, a lại ra thức cái này, tòa linh hồn pháp môn không ngừng truyền lại ra từng đợt nguy hiểm cảnh bày ra. Ngay tại hắn muốn làm xuất hành động thời điểm, Linh Hiên lại chấn động, bởi vì hắn phát hiện mình rõ ràng lâm vào bất động ở bên trong, một ngón tay đều không thể nhúc đích, thậm chí còn một tia tóc đều dừng lại xuống, tựu như vậy định dạng trong không khí. Đây là có chuyện gì? Ninh Hiên lúc này là liền lời nói đều nói không ra miệng, bởi vì bất động thời không, thanh âm đều không thể truyền lại đi ra ngoài, hắn cưỡng ép chấn định lại, cố gắng tự hỏi viện này bên trong đích hiện tượng quỷ dị. Cương đại suy tính năng lực, lần nữa theo Ninh Hiên trong đầu bắt đầu vận hành, hắn bất trụ tại trong lòng tính toán theo công thức, cái nhà này bên trong, là một mảnh bất động thời không, là nguyên nhân gì làm cho tại đây sẽ bất động xuống. Chẳng lẽ là những cái kia bàn cờ? Ninh Hiên lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở quân cờ trên bàn phát hiện bản cờ bên trên mỗi một con cờ đều tản mát ra yếu ớt hào quang, cái kia hào quang như đầy sao giống như loé ra, sát na lập lòe, sát na biến mất, sát na chi quang, linh hiên đồng tử co rụt lại, phát hiện mỗi một con cờ bên trên đều loé ra sát na chi quang, những con cờ kia phảng phất là chúng sinh, sát na hủy diệt, sát na trọng sinh, vòng đi vòng lại, vô tận vĩnh hằng, tựa hồ tối tâm trong trình bày nào đó chân lý. Chương 678 Tiên ấn. Đây là một cái ván cờ. Ninh Hiên nhìn xem cái nhà này hết thảy, lập tức liền minh bạch mình đã lâm vào một cái trong cục, muốn muốn phá giải loại này bất động trạng thái, nhất định phải muốn cởi bỏ cái này ván cờ. Đúng vậy, cái này chính là một cái ván cờ. Ngươi nếu có thể đủ cởi bỏ cái này ván cờ, cái này tòa đào hoa tiên phủ liền là của ngươi. Nếu là ngươi không cách nào phá vỡ cái này ván cờ, như vậy kết quả của ngươi đem sống không bằng chết đống nhiên ngay lúc đó. Một đạo thanh âm lạnh lùng trong sân quanh quẩn. Ninh Hiên nghe vậy. Lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn có thể biết rõ, tại loại này bất động trong hoàn cảnh, thanh âm thì không cách nào truyền bá ra ngoài thậm chí liền nói lựa năng lực bị rực phân phi đều mất đi hiệu lực, như vậy cái thanh âm kia là như thế nào xuyên tấu vào. Linh hiên tâm tư lập tức liền lung lay mà bắt đầu, hắn ẩn ẩn cảm giác được, có thể theo phương diện này với tư cách đột phá khẩu. Nơi này có nhiều như thế bàn cờ, mà mỗi một con cờ đều lóe ra sát na chi quang, chẳng lẽ? Linh hiên trong đầu đột nhiên địa linh quang lóe lên, thầm nghĩ. Ta đã biết, vĩnh hằng chính là do vô số sát na liên tiếp, kết nối mà thành. Tại đây lóe ra nhiều như vậy sát na chi quang, cái nhà này bên trong đích bất động trạng thái, liền là thông qua vô số sát na, tạo thành vĩnh hằng bất động. Như vậy muốn muốn phá vỡ cái này văn cờ, lại nên như thế nào ra tay. Linh hiền không ngừng vận chuyển trí tuệ chi quang, lần lượt suy đoán diễn sinh đi ra, sau đó bị phủ quyết, vòng đi vòng lại, làm hắn lâm vào vô cùng vô tận suy tính trong. Ta hiện tại toàn thân không cách nào nhúc đích, nhưng ác đến cùng nên làm như thế nào mới tốt. Thời gian kéo được càng dài, Linh Hiên cũng cảm giác được hô hấp của mình đều nhanh muốn lâm vào bất động bên trong, khó có thể hô hấp, một khi hô hấp bất động, như vậy hắn cho dù có 100 cái mạng, đều muốn đột tử tại chỗ. Đúng rồi, thân thể của ta thể mặc dù không thể động, nhưng ta còn có binh hồn Cửu Luân Nhãn Linh Hiên tâm thần khẽ động, không thể chờ đợi được hoạt động ra Cửu Luân Nhãn, quả nhiên Cửu Luân Nhãn lập tức tại mắt của hắn đồng tử trong ngưng tụ ra đến. Muốn muốn tạo thành vĩnh hằng bất động không bông tha bất kỳ một cái nào biến hóa chi tiết, tỉ mỉ như vậy nhất định tu làm cho sát na chi quang khăng khít ke hở vận chuyển lại, ta chỉ muốn đánh vỡ sát na chi quang khăng khít ke hở hoạt động, như vậy liền không phải là bất động trạng thái, bất động là ở vào tuyệt đối không thay đổi ninh hiên chấn định lại về sau, cựu luân nhãn vận chuyển, đồng thuật chỉ xích triển hai một trăm cái suy nghĩ điểm lập tức nhắm ngay một khỏa tản mát ra sát na, chi quang khí tức, manh liệt một tí quét bắn xuyên qua, nhưng là ngay tại sau một khắc suy nghĩ điểm truyền lại đưa ra đến công kích, rõ ràng cũng bị bất động ở. Nói cách khác, loại này vĩnh hằng bất động, liền ánh mắt đều có thể bất động xuống. Ninh Hiên lập tức cũng cảm giác được, tâm mắt của mình đã bắt đầu cứng lại lên, ánh mắt đứt quãng, chỉ có thể đủ chứng kiến một cái phương hướng. Hơn nữa ý thức của hắn cũng thời gian dần trôi qua lâm vào bất động, cũng bày biện ra khi thì có thể suy nghĩ, khi thì suy nghĩ tinh xảo hiện tượng, hắn suy nghĩ năng lực đang tại cực hạ thấp, không được tiếp tục như vậy lời mà nói. Ta nhất định sẽ chết ở chỗ này, nhất định có biện pháp phá vỡ cái này ván cờ đấy. Linh Hiên cố gắng dây rùa lấy, một thân cường hoành thực lực, căn bản không cách nào phát huy ra mảy may. Không đúng, thân thể của ta căn bản vô dụng đã bị bất động ảnh hưởng, là ta trong đại não trung khu thần kinh bị tinh đã ngừng lại, một khi đầu góc của ta đầu mối bị bất động ở. Như vậy ta liền không cách nào đối với thân thể làm ra cái gì chỉ lệnh, tự nhiên thân thể liền không nhúc ních được, mà ta sở dĩ có thể suy nghĩ, rõ ràng cho thấy tại đây sát na chi quang. Không cách nào làm được không khe hở hoạt động, tại ta muốn đại não muốn làm ra hành động chỉ lệnh thời điểm, sắt na chi quang giữ. Vững không khe hở hoạt động, mà ở ta đại não suy nghĩ thời điểm, sắt na chi quang liền lập tức giải trừ khăng khít khe hở vận tác, hơn nữa ta trong tiềm thức liền quên sẽ đối thân thể làm ra không chế chỉ lệnh, thì ra là thế. Linh Hiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng đã minh bạch thanh âm kia là như thế nào truyền lại vào, hắn lập tức buông tha cho đối với thân thể không chế, mà là dùng bản năng làm ra hết thể phán đoán. Bất luận cái gì sinh linh đều là có thêm tự nhiên bản năng, nói thí dụ như giã thu bản năng, tự là đối với nguy hiểm có rất cao cảm giác lực độ. Mà Ninh Hiên A lại ra thức nhiều diễn sinh đi ra bản năng, thêm cường hành, có thể hoàn toàn dựa vào bản năng, mà làm ra chuẩn xác hành động. Quả nhiên, tại nháy mắt sau đó, Ninh Hiên thân thể động, bất quá cùng lúc đó, chúng quanh hàng hà xa số giống như sát na chi quang đột nhiên bột phát, toàn bộ đều liên tiếp, kết nối mà bắt đầu, không hề khoảng cách. Lúc này đây là trực tiếp tác dụng tại trên thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn toàn diện bất động, lâm vào chính thức bất động bên trong. Linh Hiên lập tức tầm đó cảm giác được chính mình không cách nào hành động, bất động được giống như điều như một loại. Lúc này đây sát na chi quang là tác dụng tại trên thân thể của ta, cũng cho thấy ta có thể dùng lực lượng của mình tiến hành phản kháng Linh Hiên trong nội tâm không loạn chút nào. Hắn ra sức bộc phát, nhưng mãi mãi hàng bất động, thật sự là thật là đáng sợ, thân thể của hắn ở vào bất động, cũng liền cho thấy rất khó hoạt động suất lực lượng kiếm chi áo nghĩa, linh hiện tại trong lòng quát lên một tiếng, đung nhiên ngay lúc đó, hắn dựa vào a lại ra thức khủng bố bản năng, bắn ra ra kiếm chi áo nghĩa, trong cơ thể hắn một tỷ kiếm tinh đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó phun ra một trăm tỷ kiếm khí, không ngừng chặt đứt sát na chi quang liên tiếp kết nối, cờ rác, toàn bộ trong sân vang lên côn gỗ đứt gãy giống như thanh âm, phảng phất là cái gì ngăn ra đồng dạng, đông dưng trong sân vẻ này bất động cứng lại cảm giác, đột nhiên quỷ dị tiêu tán mất, biến thành hư vô. Hô vừa rồi tốt nguy hiểm, thiếu chút nữa liền gặp nói. Linh Hiên lúc này toàn thân tràn ra vô số mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là một bước đi nhầm, cái kia chính là từng bước đi nhầm, hậu quả không thể lường được. "Rất không tồi, ngươi thông qua khảo nghiệm, ta đem ban cho ngươi vô thượng vinh quang." đống nhiên ngay lúc đó, một cái tượng thần truy lạc tiến trong sân, cái này tòa tượng thần, rõ ràng buộc phát ra thần ban cho, thần ban cho lực lượng, từng đợt rồi lại từng đợt dũng mãnh vào tiến Linh Hiên trong cơ thể. "Hảo hảo đảm bảo ta ban cho lực lượng của ngươi." Ngươi không cần hỏi là ai, ta chỉ là một cái đã sớm tiêu vong người, cái này tòa tượng thần, cũng là ta trên thế gian bên trên cuối cùng dấu vết, nó cũng nên biến mất. Ta một mực tại truy tìm một vấn đề, đến cùng như thế nào vĩnh hằng. Vĩnh hằng thật sự là do vô số sát na tạo thành đấy sao? Có lẽ vĩnh sinh đích chân lý, ở này trong đó, nhưng tiếc ta không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu rồi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đền bù ta cái này yêu cầu sắp đời, ta sở dĩ ban cho ngươi sát na lực lượng bởi vì ngươi thân có hy vọng tri quang a thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu ta liền dùng cuối cùng một kia lực lượng trợ giúp ngươi bước ra một bước kia tượng thần mở mắt đó là một đôi hoa đỏ mắt rất là mê người tượng thần phảng phất sống lại giống như hắn bắt tay một chảo như nước sông giống như tiên linh dịch rõ ràng theo trong hư không chảy xuôi xuống nhưng cái kia tiên linh dịch tại trong tay của hắn vô cùng có linh tính núc ních sau đó tiên dịch tự động hòa tan tại tượng thần dưới sự khống chế tiên dịch không ngừng dũng mãnh vào ninh hiên trong cơ thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, hơn nữa những cái kia tiên dịch tại chảy vào. Hắn 8000 huyệt khiếu trong lúc, Mặt khác 3000 huyệt khiếu bên trong đích tinh thần, rõ ràng nhanh chóng ngưng tụ ra cực kỳ cường đại tinh thần thần binh. Trong nháy mắt này, linh hiên trong cơ thể 8000 huyệt khiếu ở bên trong, toàn bộ đều cô động ra tinh thần thần binh, 8000 viên mãn số lượng. Tại thái cổ thời kỳ, dùng 8000 tuổi là xuân, dùng 8000 tuổi vị cầu là là đại xuân người, 8000 mấy chữ này, ngụ ý chí cao vô thượng ý cảnh đại xuân người. Tại thời đại Thái cổ, là đối với thánh nhân chỉ xương. Linh Hiên thì có thành thánh tiềm lực. Trong cơ thể hắn 8.000 ngàn huyệt khiếu ngưng kết ra tinh thần thần binh về sau, toàn thân khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi cảnh giới trực tiếp theo thất địa đạo tông, tấn thăng đến tám mà nói, hơn nữa hay là bát địa đỉnh phong đạo tông. Bởi vì tại tiên dịch tôi giới hạ thể, hắn thần cương đạo thể như là đã nhận được đại bổ chi vật, không ngừng tấn trước, thân thể cường độ đạt tới một loại cực kỳ mức độ kinh người lúc này coi như là tại mỗi một khỏa huyết nục kiếm tinh trong diễn biến ra bổn nguyên quan hoàn chỉ sợ hắn thần cương đạo thể đều có thể chịu đựng được ở Ninh hiên hiện tại huyết nục kiếm tinh ở bên trong chỉ là tu luyện ra bổn nguyên thần trận một khi bổn nguyên thần trận tấn thăng đến bổn nguyên quan hoàn cái kia thần cương đạo thể thì có bay vọt về trước thần cương đạo thể sẽ đạt tới đại viên mãn cảnh giới tại tiến thêm một bước tựa là thần cương tiên thể tấn thăng đến bát địa đạo tông về sau linh hiên trong cơ thể tất cả huyết khí ở bên trong rõ ràng trực tiếp liền chịu tải quang hoàn kỳ dị chính là hắn từng cái huyệt khiếu ở bên trong đủ khả năng chịu tải quang hoàn rõ ràng đều đạt tới hai cái một cái huyệt khiếu ở bên trong chịu tải hai đạo quang hoàn cái này nếu truyền đi chỉ sợ muốn đem người cho tươi sống hụt chết bởi vì bát địa đạo tông chỉ có thể một cái huyệt khiếu trong chịu tải một đạo quang hoàn nhiều hơn nữa lời mà nói thân thể sẽ sụp đổ mà ninh hiên là thân thể là vì quá mức cường hoành cứng cỏi hơn nữa còn đạt đến tại 8.000 huyệt khiếu trong toàn bộ ngưng tụ thần minh, đây là hậu tích bạc phát khủng bố hiệu ứng. Nhất làm cho người khiếp sợ chính là, linh hiên 8.000 huyệt khiếu bên trong đích tất cả chịu tải quang hoàn, rõ ràng đều là sát na quang hoàn tiện tay tầm đó, là có thể làm cho thời không ở vào vĩnh hằng tình xảo, phải biết rằng, cái này có thể sát na quang hoàn, mà không phải sát na chi quang, cả hai tầm đó, có bản chất khác nhau. linh hiên trong cơ thể 8.000 huyệt khiếu ở bên trong, chịu tải vạn 1.6.000 đạo sát na quang hoàn, Như vậy nói cách khác, nhục thể của hắn, đặt tới toàn bộ phương vị không chê vào đâu được, hoàn hoàn đan sen hoàn mỹ tình trạng. Mặc dù là yêu nghiệt cấp bậc bát địa đạo tông, đều không thể tại tất cả 8.000 huyệt khiếu trong chịu tài quan hoàn, huống chi ninh hiên hay là một cái huyệt khiếu trong chịu tài hai đạo cường đại vô cùng sát na quan hoàn, hắn trên lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Thân cương đạo thể tăng thêm hoàn hoàn đan sen không chê vào đâu được cảnh giới, ninh hiên hiện tại thân thể, cho dù là thành thục kỳ thái cổ cự thú đều hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh. Tấn Thăng đến bát địa đạo tông về sau, Ninh Hiên đạo hạnh cũng tăng lên tới 8.500 năm bản thân đủ khả năng dung nạp cương văn tổng số lượng, trực tiếp tăng vọt 50 lần. Cái kia khí hải pháp môn trong dung nạp cương văn là kinh người, quả thực đã đến một loại lấy chi vô cùng dùng không kiệt tình trạng. Tốt rồi, thực lực ngươi bây giờ đã coi như không tệ, hy vọng ngươi hảo hảo vận dụng lực lượng của mình, lực lượng tồn tại trong nội tâm, hết thảy đều có thể phá vỡ. Nói xong, pho tượng liền tan thành mây khói. Rốt cuộc không còn tồn tại, ở giữa thiên địa, cũng không còn có hắn lưu lại dấu vết. Ninh hiên sâu hít sâu một hơi, chưa kịp đa tưởng, chỉ thấy một khối ngọc tỷ giống như đại ấn trôi nổi ở trước mặt của hắn. Tiên ấn chương 679, Công Thành Ninh hiên một phát bắt được tiên ấn, cái này có thể khống chế đào hoa tiên phủ hệ tâm. Bắt được tiên ấn Ninh hiên, trong nội tâm ngược lại không có bất kỳ sợ hãi lẫn vui mừng, có chỉ là vô tận phiền muộn, tu đạo chi lộ, dài đằng đáng thật dài. Có ai có thể trường sinh bất hủ? Lại có ai có thể chọn đời không chết? Ninh Hiên cười khổ một cái, cảm thấy hiện tại chính mình vô cùng ưu sầu rồi, cảnh giới của hắn đối với những cái kia đạt trình độ cao nhất thần thoại nhân vật mà nói, hay là quá mức nông cạn. Dứt bỏ phiền muộn cảm xúc, Ninh Hiên lại đem tu vi của mình tình huống trải vớt một lần, đến bắt địa đỉnh phong đạo tông về sau, trong cơ thể hắn tam đại thần binh cũng lần lượt tân chức không ít, Cựu Hoàng Châu binh hồn, Cựu Lôn Nhãn, đồng thuật chỉ xích được chử nhãn điểm, đã tăng dài đến trọn vẹn 300 cái. Đây đã là một cái cực kỳ kinh người tấn chức biên độ, mà Thiên Địa Chi căn cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Bên trên diễn sinh đi ra trồi, đã bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng ra một cái kỳ dị thực vật thần binh. Cái này thực vật thần binh là một đóa hoa, bị ngạn hoa, bị ngạn hoa cùng binh hình nón bất động, nó khủng bố chỗ không tại ở lực sát thương kinh người, là một loại phòng ngự hệ thực vật thần binh. Nó có thể gạt bỏ đem hết thể công kích, trực tiếp cuốn vào tiến dị độ không gian ở bên trong, lại để cho công kích vĩnh viễn đến không được bị ngạ. Thiên địa chi căn như trước ở vào hấu thể kỳ, khoảng cách đến trưởng thành kỳ cũng không biết còn cần bao lâu thời gian. Ma bảo binh thiên kiếm cũng đã xảy ra lột xác, trong đó binh linh tham bảo lúc này rõ ràng cũng cảm nhận được thiên kiếm tấn trước, phát ra từng đợt vui sướng cảm xúc, làm cho ninh hiên kinh ngạc chính là, tham bảo tại những này qua ở bên trong, rõ ràng đã mở ra hai khỏa kiếm tinh bên trong đích bảo tàng. Bên trong ẩn chứa bảo tàng, phi thường chi không tầm thường, cái thứ nhất bảo tàng lại là trọn vẹn một ngàn triệu bạch tinh. Cái này có thể bạch tinh. Cho dù là thiên địa hoa đôn nếu muốn ở thời gian ngắn kiếm được 1000 triệu bạch tinh, cũng là cực kỳ chi không dễ dàng, ít nhất cũng cần 1 năm thời gian. Mà thiên bên trong kiếm, gần kề chỉ là một khỏa kiếm tinh trong ẩn chứa bảo tàng, liền có 1000 triệu bạch tinh, không hổ là hiếm thấy bảo binh. Phải biết rằng, thiên bên trong kiếm kiếm tinh, hàng hà xa số giống như, ít nhất có 1 tỷ số lượng có thể nghĩ, muốn muốn đem trong đó tất cả bảo tàng đều mở ra, cần cực kỳ dài đằng đẵng một thời gian ngắn. Bất quá tham bảo càng lợi hại, mở ra bảo tàng độ lại càng nhanh, liền như hắn hiện tại mở ra hai khoảnh kiếm tinh, trong đó bảo tàng bị mở ra về sau, hắn cũng sắp muốn đem kiếm tinh cho hấp thu mất. Hắn chủ muốn trưởng thành phương thức, tự là ăn tươi kiếm tinh. Linh Hiên sớm đã biết rõ, Thiên Kiếm trong lớn nhất bảo tàng, nhưng thật ra là tham bảo, đem làm tham bảo đem tất cả bảo tàng toàn bộ mở ra về sau, như vậy hắn cũng sắp muốn tùy ý diễn sinh ra vô cùng chi bảo tàng. Mà Thiên Kiếm vận hành pháp môn, tự là dùng bảo vật khí đến thúc giục. Tham bảo nếu như đã trở thành một tòa di động bảo khố, như vậy tùy thời có khả năng sinh ra bảo vật khí, hoàn toàn có thể đủ đem thiên kiếm uy lực phát huy đến mạnh nhất cực hạn. Linh Hiên tiếp tục nhìn xuống, phát hiện thứ hai bảo tàng toàn bộ đều là thượng cấp luyện binh tài liệu, khoảng chừng 300 vạn chủng bất đồng thượng cấp tài liệu, thượng cấp tài liệu đã có luyện chế tuyệt phẩm địa cấp thần binh tác dụng. Nếu như là đỉnh cấp tài liệu, liền có thể đủ rèn ra thiên cấp thần binh. Linh Hiên đối với thiên kiếm bên trong đích bảo tàng rất là thỏa mãn. Trước mắt gần kề chỉ là mở ra hai tòa thấp nhất các loại đợi bảo tàng mà thôi liền có kinh người như thế thu hoạch nhưng muốn về sau nếu như mở ra thêm cao đẳng bảo tàng cái kia thu hoạch chính là sao mà chi kinh người tròn căng tham bảo hai mắt mở sâu sắc hắn nhìn qua bên người vô số bạch tinh hạnh phúc được thiếu chút nữa choáng văng tới bất trụ ở bạch tinh bên trong lan lụt Ninh hiên thấy như vậy một màn đã biết rõ tham bảo là một cái tham tiền Ninh hiên bất đắc dĩ cười cười đem ánh mắt theo thiên kiếm trong rời hắn lại nhìn xem trong tay tiền ấn. Trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi, đã có cái này tiên ấn, liền có thể khống chế ở tiên phủ. Đào hoa tiên phủ bên trong có rất nhiều bí mật, Ninh Hiên chỉ có thể trước tiên đem tiên phủ mang đi, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Một nghĩ đến đây, Ninh Hiên lập tức truyền âm cho sáu người khác, nói mình đã đã tìm được tiên ấn. Sáu người vừa nghe đến tin tức này, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, bọn hắn tại nơi này bên trong tìm cả buổi đều không thu hoạch được gì, ngược lại không ngừng lâm vào trong nguy hiểm, liền như nham thạch. Hắn tại đào hoa tiên phủ trong lâm vào vô cùng ảo cảnh ở bên trong, ngoại trừ ảo cảnh, hay là ảo cảnh, làm hắn hoàn toàn không thể làm gì. Còn có thương sơn kiến tú, là gặp vô số cơ quan bể dập, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Linh Hiên lập tức đem thần niệm thẩm thấu tiến tiên ấn ở bên trong, rõ ràng phát hiện không cách nào khống chế. Hắn nghĩ lại, theo trong cơ thể bước ra một giọt buồn mạng máu huyết nhỏ vào tiên ấn tiến vào, lập tức tầm đó, tiên ấn tản mát ra sáng trôi ánh sáng màu đỏ, sau đó một cổ ý niệm cùng tinh thần của hắn chặt chẽ tương liên. Nguyên lai like cái này cũng cần nhỏ máu nhận chủ Ninh hiên ánh mắt lóe lên, lại lần nữa đem thần niệm thẩm thấu đi vào, lập tức, tiên phủ bên trong đích hết thảy đều hiện lên hiện tại ý thức của hắn ở bên trong, vô số gian phòng, sân nhỏ, hành lang, cơ quan, ảo cảnh vân vân, đều nhất nhất chạy xuôi tại trái tim của hắn. Cái này tiên ấn là tiên phủ khống chế đầu mối, chỉ cần đã nhận được tiên ấn, hoàn toàn có thể tại tiên phủ trong hoành hành không trở ngại. Linh hiên thông qua khống chế tiên ấn Lập tức liền phát hiện Yến như tuyết sáu người, hắn dựa vào tiên ấn hợp ý niệm chuyển tới vận dụng chi pháp, lưu chuyển tiên phủ bên trong đích thời không, trực tiếp sẽ đem sáu người toàn bộ chuyển tông tới. Sáu người thân hình nhoáng một cái, liền đi tới cái này trong sân. Mọi người vừa nhìn thấy chung quanh toàn bộ đều là từng tòa bàn cờ, trong nội tâm tất cả giật mình, biết rõ ninh hiên trước khi tất nhiên cũng là ở chỗ này gặp phải nguy hiểm. Phụ quân, ngươi là như thế nào bắt được tiên ấn hay sao? Yến như tuyết nhích lại gần, hiếu kỳ hỏi Ninh Hiên cũng không có giấu diếm, đem trong lúc quá trình từ đầu chí cuối nói ra, nghe được sáu người cảm thấy kỳ dị. Xem ra cái này tòa tiên phủ, là nhất định thuộc tại chúng ta huyết Tinh nữ hoàng nghe xong Ninh Hiên gặp gỡ về sau, cảm khái nói ra. Đúng rồi, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một cái cái kia cái gọi là tiên dịch. Băng Sơn nữ hoàng đột nhiên hỏi. Không có vấn đề Ninh Hiên gật gật đầu, liền dạo bước mang theo mọi người đi tới cực lớn tiên trì chung quanh, mọi người thấy đến tiên khí lượn lờ tiên trì. Trong ánh mắt đều lộ sơ vẻ suy tư. Cái này tiên dịch cực kỳ chi thần kỳ, đối với tại thực lực của chúng ta tăng trưởng, có thể lấy được trợ giúp cực lớn, bất quá dùng chúng ta tu vi hiện tại, căn bản không cách nào hấp thu cái này mật độ kinh người tiên dịch, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm được ninh hiên chi tiết nói ra, hắn nếu không là đạt được thần bí kia pho tượng trợ giúp, căn bản không cách nào hấp thu cái này tiên ao ở bên trong tiên dịch. Xắc thực như ninh hiên theo như lời, cái này tiên dịch dùng tu vi của chúng ta cảnh giới Thì không cách nào hấp thu chúng ta liền tiên khí đều không thể hấp thu, Chúng chi này đầy quy luật chết xuất đi ra tiên dịch bằng sơn nữ hoàng phân tích nói ra. Dù sao chúng ta đã nhận được đào hoa tiên phủ, cái này tiên chỉ đã là của chúng ta vật trong bàn tay, ngày sau lại chậm rãi nghiên cứu là được hoàng phủ chỉ thủy vừa cười vừa nói. Linh Hiên gật gật đầu, nói tiếp nói, đào hoa tiên phủ có rất nhiều chỗ thần kỳ, cái này tòa tiên chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi tóm lại. Chúng ta hay là mau chóng mang theo đào hoa tiên phủ rời khỏi tại đây nói sau. Cái kia chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, nơi này là tử vực, khắp nơi đều ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Ta cuối cùng cảm giác chúng ta bị người khác theo dõi đồng dạng thương sơn kiến tú như mày nói ra. Thương sơn kiến tú là nửa bước tiên tông, đến nàng như vậy cảnh giới, cảm giác lực cực kỳ chi kinh người, nàng như thế mà nói, như vậy kế tiếp nhất định sẽ gặp được rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Mọi người lập tức rời khỏi đào hoa tiên phủ. Đem làm bọn hắn vừa phóng ra đào hoa tiên phủ về sau, từng đợt cú vọ giống như chói thai âm thanh ở chung quanh không ngừng vang lên, ngập trời tử khí tùy ý tràn ngập, khắp nơi đều hiện ra màu xám khí lưu, tựa như vòi rồng cạo động lên. linh hiên ánh mắt lóe lên, kiểu luân nhãn có chút lập lòe, a lại ra thức cũng tự nhiên vận chuyển, hắn lập tức liền phát hiện chung quanh đã bị bí pháp nào đó cho giam cầm ở, hơn nữa cách đó không xa còn ngủ đông, ở hẳn vô số tử vong hệ sinh vật. Xem ra thật sự bị ngươi nói chúng rồi huyết tinh nữ hoàng cười đối với thương sơn kiến tú nói ra, trong giọng nói lộ ra một cổ nhẹ nhõm. Ta muốn cũng là thương sơn kiến tú cười khổ một cái, trên mặt cũng không có hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hay là không nên cùng những người kia dây dưa xuống dưới, đi ninh hiên trong lúc nói chuyện, trong tay tiên ấn đột nhiên một tí, lóe ra mánh liệt hồng sắc quang mang tại bắt đầu khởi động, phảng phất đào hoa đua nở giống như cảnh tượng. Chỉ thấy cực lớn đào hoa tiên phủ, rõ ràng nhanh thu nhỏ lại, bất quá thời gian trong nháy mắt Đào Hoa Tiên phủ liền trở thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay món đồ chơi giống như bị Ninh Hiên thu vào. Một màn này hiển nhiên là trọc giận dấu ở trong âm u những người kia, tất cả tử vong sinh vật phát ra chói thai tên là, từng đạo giữ tận bóng đen cũng phi nhảy nhảy ra, bay thẳng đến kiềm giữ tiên ấn Ninh Hiên tập sát mà đến. Hừ muốn chết! Thực lực đại trưởng Ninh Hiên không chút nào đem những này tử vong sinh vật để vào mắt, lúc trước hắn thất địa đạo tông thực lực, liền có thể đuổi giết mất Ngọc Thân Vương cường giả như vậy, huống chi hắn thực lực bây giờ Đạt tới bát địa đạo tông, so với kia lúc không biết cường đại hơn bao nhiêu. Linh hiên thân thể chấn động, vô số sát na quang hoàn không ngừng lập lòe, vô số sát na liên tiếp, kết nối mà bắt đầu, lập tức tạo thành vĩnh hằng bất động, đem tất cả tử vong sinh vật, toàn bộ đều cho bất động xuống. Cái này so về thường sơn kiến tú điểm huyệt thủ đoạn, còn muốn làm người khủng bố vạn phần. Chết! Linh hiên lạnh lùng một tiếng, đơn vung tay lên, vô cùng kiếm khí tué phát ra, bốn phía thắt cổ xoắn giết lập tức sẽ đem mấy chục đầu tử vong sinh vật thắt cổ xoắn giết không còn. Những này tử vong sinh vật, bất quá đều là một ít cửu điệu đến thập điệu tả hưu cảnh giới quái vật, căn bản không phải là ninh hiên đối thủ, một chiêu tầm đó, là được toàn bộ đổi giết. Bất quá những cái kia dẫn đầu công kích tới tử vong sinh vật, bất quá là bị một ít bị đem ra sử dụng pháo hôi mà thôi, thêm địch nhân cường đại, còn ở phía sau. Ninh hiên bảy người bất động thanh sắc tiến nhập thần thoại chi thành ở bên trong, sau đó y theo cửu tiêu thánh đồ lộ tuyến nhanh chóng trở về băng xuyên thần quốc nhưng vào lúc này ở giữa thiên địa đông nghịt một mảnh tử vong sinh vật tịch quấn tới cái loại nầy cảnh tượng so kim trúc cuồng triều thanh thế còn muốn kinh người nhiều lắm làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông thiệt nhiều tử vong sinh vật bất quá vừa vặn toàn bộ đều là tử vong tiên anh thuốc bổ mà thôi ninh hiên cười lạnh một tiếng ý thức của hắn từ trước đến nay tử vong tiên anh liên tiếp kết nối cùng một chỗ cho tới bây giờ tử vong tiên anh đã giải quyết vài sóng định nhân ninh hiên lời còn chưa dứt Tử vong tiên anh cái kia to lớn cao ngạo thân hình, liền xuất hiện ở thần thoại chi thành phía trước, hắn nhìn những cái kia bức bách tới tử vong sinh vật, trong ánh mắt lạnh như băng vô tình, chỉ thấy tử vong ma anh tay trái một trảo, tử vong chi thủ đột nhiên phát ra, đây là một chỉ khống chế tử vong bàn tay, một trảo tầm đó, ngàn vạn tử vong sinh vật căn bản không có ngăn cản chi lực, đông chốc bị trảo được bạo vỡ mất, biến thành tinh thuần tử vong tinh hoa. Những cái kia không có đến Minh Tông hoặc là minh thú tử vong sinh vật, cũng không chuyển hóa làm tử vong quy luật. Như cũ là tử vong tinh hoa. Bất quá tại tử vong tiên anh năng lực có thể đem cái chết vong tinh hoa cô động thành tử vong quy luật. Thường thường một ngàn đơn vị tử vong tinh hoa chỉ có thể đủ cô động ra một đơn vị tử vong quy luật mà thôi. Nhưng gặp trong đó tranh lệch là như thế nào cực lớn. Nhưng có chút ít còn hơn không? Tử vong tiên anh không hề mệt mỏi đánh chết tử vong sinh vật. Mặc dù là những cái kia cường đại minh thú, tại tử vong tiên anh thủ hạ cũng rất khó có sức phản kháng. Hiện tại tử vong tiên anh chiến lực đã đến gần vô hạn tại tam trọng tiên tông. Cho dù là tứ trọng tiên chủ, đều không thể làm gì được tử vong tiên anh, tối đa đứng cái lực lượng ngang nhau, nếu như là tứ trọng minh chủ, như vậy tại bị tử vong tiên anh áp chế tình huống, vô cùng có khả năng không phải là tử vong tiên anh đối thủ. Tiên Tông cùng tiên chủ tâm đó, mặc dù có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, nhưng là tử vong tiên anh là càng rất nhiều quy tắc tồn tại, hắn chỗ cường đại, quả thực làm cho người không thể phỏng đoán. Tại tử vong tiên anh áp bách giới, vô số tử vong sinh vật liên tiếp bại lui chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thoại chi thành càng đi càng xa, cuối cùng biến mất tại tầm mắt của bọn nó bên trong. Tử vong tiên anh đột nhiên một tiếng thét dài, do quy luật ngưng kết mà thành con rối chi không tổn hại chút nào cùng quỹ khắp chi mũi tên phối hợp cùng một chỗ, một mũi tên bắn ra, Nhật nguyệt vô quang, thiên địa nổ vang, vạn vật ngủ đông, ở ẩn, chăm chú chỉ là một mũi tên, liền oanh giết chết 10 vạn tử vong sinh vật, sau đó tử vong tiên anh thân hình nhảy lên, liền biến mất ở ở giữa thiên địa, hướng phía thần thoại chi thành phương hướng nhanh bay đi. Lúc trước Phan Kỳ Lạp cũng là dùng con rối chi không tổn hại chút nào cùng Quỷ cấp chi mũi tên phối hợp cùng một chỗ, hình thành mạnh lực sát thương, nhưng căn bản không cách nào cùng Tử Vong Tiên Anh so sánh, bởi vì Phan Kỳ Lạp bất quá là dùng Minh Vương tinh hoa cùng Quỷ cấp tinh hoa ngưng kết đi ra con rối chi không tổn hại chút nào cùng Quỷ cấp chi mũi tên, làm sao có thể có Tử Vong Quy luật ngưng kết thành cường đại. Cho nên nói, Tử Vong Tiên Anh cái này tuyệt thế một mũi tên, cho dù là một cái thần quốc, đều bị trực tiếp bắn thủng, tạo thành thần quốc sụp đổ rung động cảnh tượng. Không cần hoài nghi, cái này là càng đạo tông lực lượng, tử vong tiên anh là có thể so với tứ trọng tiên chủ tồn tại, tứ trọng tiên chủ hủy diệt một cái thần quốc, cũng là một kiện chuyện dễ dàng, dù sao tại tiên nhân trong mắt, hết thảy thần quốc biết không thành lập ra tiên đạo, bất quá là du nhạc viên mà thôi, không, thậm chí là trong xảo huyện toàn bộ đều là con kiến bởi vì bọn hắn xem nhân loại là con kiến, hạ đương tiểu là tốt nhất ví dụ. Tại tử vong tiên anh ểm hộ xuống, thần thoại chi thành thuận lợi đột phá ra tử vực. Dung cửu tiêu thánh đồ mở ra một đầu đi thông băng xuyên thần quốc đường hầm. Lập tức tầm đó, thần thoại Chi Thành tiến vào thời không đường hầm, nhanh xuyên thẳng qua ở trong đó, hướng phía băng xuyên thần quốc nhanh xuất phát. Một tiếng ầm vang, khổng lồ thần thoại Chi Thành, tại thời không lực lượng thôi động xuống, hàng lâm đã đến băng xuyên thần quốc bên ngoài. Chương 680, thần thoại gia viên. Thần thoại Chi Thành qua lại tử vực, trong lúc bất quá 3 cái canh giờ, có thể nói là quyết định nhanh chóng. Cái này cũng là bởi vì cựu châu thần quốc trước mắt thế cục gấp gáp, tất cả mọi người không dám thật lãng phí thời gian. Thần thoại chi thành bồi hồi tại băng xuyên thần quốc chung quanh, im im lặng lặng lơ lưỡng. Thần thoại chi thành nội, linh Hiên đang chuẩn bị bắt tay vào làm đem chấn áp 50 tôn cự nhân toàn bộ đều thu phục chiếm được, sau đó hóa là thánh địa, thành lập ra một cái độc lập cường đại tiên đạo. Sau đó thì là đối phó thông tiên giáo, một thời kỳ nào đó trở về sau Hoàng Phủ chỉ thủy ân tình làm cho nàng có thể không lo lắng rời khỏi tại đây. 50 tôn cường hành vô song cự nhân bị gắt gao chấn áp tại thần thoại chi thành ở bên trong, 16 tòa thần thoại pho tượng không ngừng phóng xuất ra lực lượng tín ngưỡng, trùng kích tâm linh của bọn hắn phòng tuyến. Hiện tại 16 tòa thần thoại pho tượng tích lũy lực lượng tín ngưỡng, đã đạt tới một loại cực kỳ báo hòa trạng thái, tín ngưỡng lực lượng, không gì làm không được, ẩn chứa đủ loại thần kỳ huy năng. Đặc biệt là ninh hiên cái kia một cái tượng thần, trong đó ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng, không gì sánh kịp. Cái kia lực lượng tín ngưỡng như nước lũ giống như không ngừng cọ rửa xuống, đánh những cái kia cự nhân tín ngưỡng, thay thế tín ngưỡng. Ta thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều, có thể hoạt động khởi thần thoại chi thành trong tăng cường đại cấm kỵ chi lực, tứ đại nữ hoàng, các ngươi bốn người đã có thành lập thần thoại pho tượng tư cách, ta hiện tại liền giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, ngưng tụ các ngươi tượng thần thực lực đến bát địa đỉnh phong đạo tông Ninh Hiên, khí thế như cầu vồng, dùng cường hoành đích ý chí điều khiển khởi thần thoại chi thành bên trong đích cấm kỵ chí lực. Dùng tứ đại nữ hoàng làm hạt tâm, chuẩn bị thành lập gia thuộc về các nàng tượng thần. Đến tứ đại nữ hoàng cảnh giới bây giờ đã có tư cách thành lập tượng thần, cung cấp thế nhân triều bái, sau đó theo thứ tự hấp thu tín ngưỡng. Hơn nữa, Ninh Hiên cũng muốn thông qua các nàng lực lượng tín ngưỡng, nhanh đến thu phục chiếm được những này cự nhân. Tốt, là thời điểm nên thành lập chúng ta tượng thần rồi, Chi Chu nữ hoàng Lý Âu tức gật gật đầu, mị lực vô song nàng thể hiện ra phong hoa tuyệt đại khí chất, nàng sáng ngời hai mắt Loé ra như như bảo thạch ánh sáng chói lọi. Mặt khác tam đại nữ hoàng cũng phong xuất ra khí thế cường đại, theo trong hư không, hấp thu tất cả nữ hoàng cung thành viên tín ngưỡng, nữ hoàng cung tất cả mọi người, đều là tín ngưỡng vào lịch đại nữ hoàng, hơn nữa nữ hoàng cung bên trong đích nữ tử, toàn bộ đều là thuần một sắc cường, giả, sinh ra tín ngưỡng, so bình thường dân chúng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, bởi vì ý chí của bọn hắn, muốn so với người bình thường cường đại được rất nhiều. Cũng tại lúc này. Ninh Hiên toàn lực kích phát ra thần thoại chi thành chỉ mới có đích cấm kỵ chi lực, chỉ thấy thần thoại chi thành đại địa khối, dần dần hở ra một tòa tinh xảo tuyệt luân pho tượng, chậm rãi bay lên. Cái này tòa pho tượng mới bắt đầu còn rất là mơ hồ, nhưng chỉ chốc lát sau, pho tượng bên trên liền tản mát ra một tầng tầng lực lượng tín ngưỡng, pho tượng bên trên từng bộ vị cũng như quỷ phủ thần công giống như, cẩn thận vô cùng. Cái này tòa pho tượng, Thanh Linh Tự là chi chu nữ hoàng thần thoại pho tượng, cái kia một mảnh dài hẹp giống như mạng nệm hoa văn trang trí hấp dẫn, thon dài hai chân, mặc dù là dùng pho tượng hình thái hiện ra, cũng hiện ra dụ mê hoặc lòng người khí tức. Chi chu tượng thần, bị tạo dựng lên. Sau đó thì là mặt khác ba đại thần tượng, tại quần chúng lực lượng xuống, toàn bộ đều dựng đứng lên, huyết tinh thần tượng, băng sơn thần tượng, ngọc cốt thần tượng. Bốn tòa thần thoại pho tượng, cùng sáng tôn nhau lên, tất cả có phong thái, làm cho người vui vẻ thoải mái. Cái này bốn tòa tượng thần một tạo dựng lên. Tất thì đại biểu cho tứ đại nữ hoàng đã đã trở thành trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, tức là không tá trợ thần thoại chi thành uy năng, cũng có thể dựa vào chính mình tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Bốn tòa tượng thần đột nhiên bắn ra ra kinh người lực lượng tín ngưỡng, phối hợp mặt khác 16 tòa tượng thần, cuồn bạo trùng kích tất cả cự nhân. Lập tức tầm đó, 50 tôn cự nhân từng bước từng bước bị bắt phục, bọn hắn trước kia tín ngưỡng bị phá hủy, bị linh hiên tượng thần mà chuyển biến thành. Linh hiên phát hiện, triệt để đã thu phục được những này cự nhân về sau, mỗi một tên cự nhân sinh ra tín ngưỡng vô cùng chi đầm đặc cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tín ngưỡng muối thời muối khắc đều tại diễn sinh đi ra thánh đạo cự nhân diễn biến thánh địa ninh hiên đột nhiên hét lớn một tiếng làm cho tất cả cự nhân toàn bộ đều diễn biến thành thánh địa tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một tên tôn cự nhân nguy nga thân hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất trong ngay mắt đám cự nhân đều phủ phục trên mặt đất tứ chi diễn biến sông núi trong cơ thể tự sương động thiên phúc địa cực lớn đầu thì là khống chế thánh địa đầu mối. Mỗi một tòa cự nhân thánh địa, hình thái tất cả không giống nhau, làm cho người rung động không thôi, nhìn xem những này cự nhân thánh địa, liền không khỏi làm cho người có một loại tang thương mà cổ xưa cảm giác. Đặc biệt là cái kia do vương cấp cự nhân diễn biến mà thành cự nhân thánh địa, là hùng vĩ bao la hùng vĩ, so về cựu châu thần quốc trong lòng tộc đỉnh núi Bàn Long đều muốn rung động nhiều lắm. Dù sao những này cự nhân, là không giới tiên vương hao tổn tận tâm huyết sáng tạo ra được hoàn mỹ nhân đạo. Trọn vẹn 50 tòa cường đại thánh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thần thoại chi thành trong cấu thành một bộ mênh mông cảnh tượng, tất cả mọi người tại đây chút ít thánh trước mặt, đều tự giác nhỏ bé vô cùng. Đem làm cự nhân thánh địa diễn biến sau khi đi ra, thần thoại chi thành ở bên trong, rốt cục mở ra xưa nay chưa từng có cường đại tiên đạo. Đầu tiên thần thoại chi thành trong dùng 50 tòa cự nhân thánh địa cùng nữ hoàng cung thánh địa làm căn cơ, từng khúc đều là phúc địa, diễn biến ra tiên đạo điển viên. Sau đó qua 3.000 số lượng không gian chi ước cùng thì gian chi ước, tại lực lượng tín ngưỡng thúc rục xuống, rốt cục biến thành tiên gia. Lúc này đây, linh Hiên cơ hồ là bỏ hết cả tiền vốn đem 20 tòa tượng thần bên trong đích lực lượng tín ngưỡng, toàn bộ tiêu hao hết, đem không gian chi ước cùng thì gian chi ước đều thúc đẩy sinh trưởng đạt tới tiên gia cấp độ. Không gian chi ước bên trong đích tự nhiên hoàn cảnh, đạt đến kinh người Thái cổ thời kỳ, mà thì gian chi ước, tắc thì đạt đến bên trong 10 năm, ngoại giới một ngày kinh người hoàn cảnh 3.000 không gian chi Úc, 3.000 thì gian chi Úc, tổng cộng tiểu là 6.000 tiên ra. tại điền trong viên, cấu thành một cái cường đại gia viên, đúng vậy, liền chỉ có một gia viên, không cần nhiều, chỉ cần một cái cường đại nhất gia viên cũng đủ để. Cái này tiên đạo gia viên dùng thần thoại chi thành làm một cái chính thể, so về thông thiên tháp cái kia không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ thần thoại chi thành dùng dã man nhất phương thức xông tới thông thiên tháp, rất có thể thông thiên tháp sẽ trực tiếp sụp đổ, bởi vì giữa hai người tranh lệnh quá xa. Gia viên cùng gia viên tầm đó, cũng phân là là đủ loại khác biệt, như thần thoại chi thành như vậy tiên đạo gia viên, không nói là cao cấp nhất gia viên, nhưng so với thông thiên tháp mà nói, cũng cường đại hơn được quá nhiều. Cũng tỉ như nói tại Vĩnh Hằng thần cảnh ở bên trong, cần 300 điển viên, hơn nữa một tòa điển viên ở bên trong, ít nhất phải thành lập một tòa tiên gia, mới có thể ngưng tụ ra một tòa gia viên. Mà muốn mở ra tòa viên, tắc thì cần 30 tòa gia viên tấn thăng đến tiên phủ. Nói cách khác, 30 tòa tiên phủ mới có thể đản sinh ra một cái tiên đạo sân nhà đi ra, nhưng gặp muốn muốn thành lập ra tòa viên, độ khó là sao mà chi kinh người? Mà thần thoại chi thành trải rộng thánh địa, khắp nơi phúc địa, thần thoại chi thành nội toàn bộ đều là điện viên, là một cái chính thể, cho nên nó không cần dùng số lượng đến xây dựng, bởi vì nó đã qua đã cường đại đến nhất định cực hạn, thần thoại chi thành nội điện viên đủ để so sánh hơn 1.000 cái nhược oda viên tổng số, cho nên thần thoại chi thành nội toàn bộ điện viên cũng đủ để chống đỡ nổi 6.000 tòa tiên ra, chọn vẹn 6.000 cường đại tiên ra, chỉ là xây dựng ra một cái gia viên, đã đầy đủ kinh thiên động địa. Đây đã là tiên vực trung bình quy tiêu chuẩn tiên đạo hình thức, không cần dùng số lượng để đền bù trong đó khuyết điểm, như vĩnh hằng thần cảnh cũng là bởi vì điển viên không đủ cường đại, có khả năng chịu tải tiên gia cực kỳ có hạn, cho nên chỉ có thể ở số lượng tiến tới đi xác nhập, dùng này đến cấu thành tiên đạo gia viên, vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong. Một cái điển viên chịu tại ba tòa tiên gia liền là cực hạn, bởi vì điển viên cấu thành, này đây thánh địa hạch tâm, tạo thành khắp nơi đều là phúc địa, gọi là tiên gia phúc địa. Nếu như một cái điển viên ở bên trong, thành lập quá nhiều tiên gia, như vậy điển viên sẽ sụp đổ mất, bởi vì chính thức tiên gia cần đại lượng tiên khí đến chống đỡ. Từng đã là ngọc lạc tiên gia, hạ hầu tiên gia, chẳng qua là một cái tản thứ tiên gia mà thôi. Cái kia thông thiên tháp nội, có 999 tầng, mặc dù mỗi một tầng đều là một cái viên. Nhưng từng cái điển viên trong chỉ có thể chịu tải một tòa tiên gia liền là cực hạn rồi. Hơn nữa từng cái điển viên cực kỳ chi nhỏ yếu, cho nên cần tại số lượng bên trên để đền bù. 500 cái điển viên mới có thể cấu thành một cái tiên đạo gia viên mà thôi. Cho nên nói, thông thiên tháp nội chỉ có 2 cái tiên đạo gia viên, bởi vì thông thiên tháp nội một mình một cái gia viên là vĩnh viễn không cách nào. Chúng kích gia tòa viên cũng cần tại số lượng bên trên để đền bù. Mà thần thoại chi thành mở thần thoại gia viên tựu bất động chính là một cái bảng bạc chính thể, là tiên vực bên trong đích tiêu chuẩn tiên đạo, trước mắt cái này thần thoại gia viên, chỉ cần một tòa thì có tư cách trùng kích thần thoại sân nhà tư cách. Cái này là cả hai ở giữa cực lớn chênh lệnh. Phải biết rằng, chỉ là trong đó điền viên, liền trịu tại 6000 tiên nhân gia, cái này là bực nào kinh người số lượng. Thần thoại chi thành, không còn là thần thoại chi thành, đã thuế biến thành thần thoại gia viên, nhưng nó y nguyên bảo lưu lại cấm binh hết thể năng lực. Thần thoại gia viên nội nữ hoàng cung, Thiên địa Hoa Đô cũng không có một kia biến hóa, nữ hoàng cung hay là thiên cấp thần binh, Thiên địa Hoa Đô như cũng là vương cấp thánh địa, đã có thần thoại chi thành thành lập tiên đạo, cái này hai đại tồn tại đã không tất yếu đi mở tiên đạo, nữ hoàng cung vốn chiến lực liền cực kỳ chi khủng bố, dù sao nó có thể cầm tinh thần binh, mặc dù nữ hoàng cung thành lập ra tiên đạo, cũng xa xa so ra kém thần thoại chi thành, chẳng liền khiến nó hay là bảo trì bộ. Giáng lúc trước, đến tại Thiên địa Hoa Đô, bởi vì trong đó nhân vật trọng yếu chỉ là thương nhân, Cho nên, mở tiên đạo đối với bọn họ mà nói, cũng không phải như thế nào trọng yếu, dù sao bọn hắn đã cùng Ninh Hiên là trên một cái thuyền người, đã có thần thoại gia viên liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thần thoại gia viên sinh ra, làm cho gia viên bên trong đích tất cả mọi người vui vô cùng, bọn hắn đã hoàn toàn thấy được tiên đạo hy vọng, trường sinh hy vọng. Thần thoại gia viên nội, nhét đầy nồng đậm tiên khí, nhưng tiếc ngoại trừ nữ hoàng cung hoàng hậu bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào hấp thu. Bất quá thần thoại gia viên nội tự nhiên hoàn cảnh Đã vượt qua thời đại thái cổ, trong đó các loại nguyên khí, đều cực kỳ dồi dào tinh thuần, mỗi người độ tu luyện cực kỳ cực nhanh. Hiện tại thần thoại gia viên, tại trên thực lực đã triệt để xa cửu châu thần quốc tử vong gia viên, cái kia thông thiên gia viên, liền thêm không là đối thủ. Cho nên, Ninh Hiên không chế được thần thoại gia viên, ngang nhiên hướng phía thông thiên gia viên giết tới. Chương 681, Diệt Thông Thiên Thần thoại gia viên mang theo chấn áp trừ thiên vạn giới khí thế, hướng phía thông thiên gia viên nghiền áp đi qua. Thông thiên tháp cái này tòa khổng lồ gia viên mục tiêu cực kỳ rõ ràng, hơn nữa thông thiên gia viên có mưu đoạt băng xuyên thần quốc gia tâm, cho nên chậm chạp không chịu rút đi, thủy trung bồi hồi tại băng xuyên thần quốc chung quanh. Hơn nữa tại thông thiên gia viên trong nhận thức biết, địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có băng xuyên thần quốc, lại tuyệt đối thật không ngờ, cũng tại trong lúc vô tình, trêu chọc đến thần thoại gia viên khủng bố như vậy thế lực, dùng này mang cho bọn hắn tai họa ngập đầu đem làm thần thoại gia viên thúc dục 100 môn thần chi pháo cuồng bạo hoành kích thông thiên gia viên một khắc, thông thiên tháp lập tức đã bị đánh tách rời, 999 cái điển viên tán lạc tại trên trời sao, thuật nhìn thê thảm vô cùng. Địch tập kích. Từng cái thông thiên điển viên ở bên trong, lập tức phát ra từng đợt thét dài. "Là ai?" Thông thiên giáo chủ đứng ở tầng cao nhất điển viên ở bên trong, phát ra cực kỳ phẫn nộ gầm rú, tựa như dã thú bị thương tại gào thét. "Thông thiên giáo chủ, hôm nay là của các ngươi tận thế đã đến." Ngươi nhiều lần tập kích ta băng xuyên thần quốc, lúc này đây, tất nhiên sẽ không tiếp qua ngươi hoàng phủ chỉ thủy lăng đứng ở thần thoại gia viên ở bên trong phát ra to lớn thanh âm trong giọng nói tràn đầy thịnh khí, hư miệng còn hôi sữa gom góp nha đầu chỉ bằng các ngươi muốn muốn hủy diệt ta thông thiên giáo đó là si tâm vọng tưởng thông thiên giáo chủ ánh mắt âm trầm đằng đằng sát khí nói không cần nhiều lời trực tiếp đuổi giết là được ninh hiên vô vô hoàng phủ chỉ thủy vai nhẹ nói đạo trong lúc nói chuyện. Thần thoại gia viên bay thẳng đến mệnh dã rời thông thiên tháp lần nữa hung mãnh và chạm đi qua. Cái này thông thiên tháp chỉ là hạ phẩm thiên bình, làm sao có thể ngăn cản được thần thoại gia viên và chạm. Không tốt, lui mau. Thông thiên giáo chủ phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, hắn là lại cũng không muốn nhìn thấy rất cho tạo dựng lên thế lực hao tổn số dưới. Rất nhiều thông thiên điển viên, bốn phía trốn chết, đúng lúc này, một tòa nguy nga cự nhân thánh địa, áp bách tới. Cái này tòa cự nhân thánh địa. Tiểu là đã từng thông thiên giáo thu phục chiếm được cái kia một tên cự nhân. Nhưng là ngay tại cự nhân thánh địa xông lại sát na, một tên to lớn cao ngạo thân hình, hàng lâm xuống, tiểu là một quyền anh ra, cự nhân thánh địa trực tiếp bạo vỡ mất, lập tức sụp đổ mất. Cái gì làm sao có thể thông thiên giáo chủ thấy con mắt hạt châu đều thiếu chút nữa chừng đi ra, một tên vương cấp cự nhân, rõ ràng một quyền đã bị thành một mịn. Không hề nghi ngờ, có năng lực làm ra như vậy hành động vĩ đại, liền chỉ có tử vong tiên anh. Chính là một cái vương cấp cự nhân, đối với ở hiện tại tử vong tiên anh mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì. Tử vong tiên anh cái kia lạnh lùng ánh mắt thẳng bức thông thiên giáo chủ đi qua, tại tử vong tiên anh tư duy ở bên trong, thông thiên giáo chủ thật sự là quá ồn rồi, tựa như một con ruồi làm cho người ta tâm phiền. Cho nên, tử vong tiên anh triển khai tử vong chi thủ, bao phủ tinh không, bao trùm ở thông thiên giáo chủ, làm hắn hoàn toàn tránh cũng không thể tránh, khủng bố tử vong lực lượng, sỏ xuyên qua tinh không nát bấy hàng tinh, thế không thể đỡ giống như muốn một kích đuổi giết mất thông thiên giáo chủ. Đáng giận đây là vật gì? Thông thiên giáo chủ sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Hắn hoàn toàn cảm thụ được đến tử vong tiên anh cái kia thực lực khủng bố, quả thực vượt qua thần vực đủ khả năng dung nạp cực hạ. Nhưng tử vong tiên anh lại bỏ qua hết thể quy tắc, không có phi thăng đến tiên vực trong đi. Vốn trong thần vực là không thể nào xuất hiện khủng bố như vậy cường giả, bởi vì đây là một loại quy tắc, nhưng tử vong tiên anh nhưng lại một cái tồn tại đặc thù. Quy tắc đều chế được bất chủ hắn. Nhật chiếu vô hoa, nửa bước tiên tông thông thiên giáo chủ, tại sinh tử nguy cơ xuống, điên cuồng hét lên một tiếng, phóng xuất ra cường đại tiên thuật, một chiêu nhật chiếu vô hoa thắp sáng tinh không, chiếu dội hoàn vũ, từng đạo chùm tia sáng theo hư không mà đến, hướng phía tử vong tiên anh tử vong chi thủ điên cuồng ngăn cản đi qua. Nhưng tử vong chi thủ giống như thần binh mạnh nhất, nát bấy hết thẻ công kích, cái kia tiên thuật tại hắn tử vong chi thủ xuống, đung chốc bị chảo bạo chết. Sau đó Tử Vong Chi thủ dư thế không giảm hướng phía Thông Thiên Giáo Chủ đầu trảo nhấp đi qua. Đúng lúc này Thông Thiên Gia Viên ở bên trong đã tuôn ra vô số sứ đồ, cả đàn cả lũ sứ đồ liên hợp cùng một chỗ, không ngừng buộc phát ra từng tòa quang hoàn, muốn muốn cứu Thông Thiên Giáo Chủ. Tử Vong Tiên Anh ánh mắt nhìn cũng không nhìn những cái kia quang hoàn, mặc cho tất cả công kích, oanh kích tại trên người của mình chỉ thấy khủng bố một màn xuất hiện, những cái kia quang hoàn hình tạc tại Tử Vong Tiên Anh trên người. Nhưng rõ ràng tạo không thành được bất luận cái gì tổn thương, phảng phất hữu là tự cấp hắn gãi ngứa đồng dạng. Một màn này, quả thực đem rất nhiều giáo đồ tươi sống cho hủ chết. Vừa rồi một cái kia, có thể tập hợp 3 vạn sứ đồ công kích a. Mỗi một gã sứ đồ thực lực, đều không kém gì lục địa đạo tông, nhưng ở tử vong tiên anh trước mặt, cùng với con kiến đồng dạng nhỏ yếu, con kiến nhiều hơn nữa, cũng căn bản sẽ không đối với cự long tạo thành mảy may tổn thương. Quá mạnh mẽ đây là cái gì quái vật. Căn bản là không thể ngăn cản A đây là tất cả giáo đồ, sứ đồ, thậm chí pháp vương tiếng lòng, bọn hắn đã hoàn toàn bị tử vong tiên anh kinh khủng kia chiến lực cho chấn nhức rồi, căn bản không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Bất! Thông Thiên giáo chủ mắt thấy thế không thể đỡ tử vong chi thủ trào nhất tới, trong ánh mắt bắn ra ra vô tận sợ hãi, nhưng ở tử vong lực lượng xuống, hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Ở này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một cổ đáng sợ khí tức theo thông thiên tháp trong bạo phát đi ra cổ hơi thở này để lộ ra một cổ nguyên thủy hương vị là thông thiên giáo bên trong đích cao nhất kẻ thống trị nguyên thủy chi chủ xuất thủ thân hình ngang tàng nguyên thủy chi chủ vừa ra tay liền rung động thiên địa hán toàn thân triển khai bảng bạc lực lượng tín ngưỡng vẻ này lực lượng tín ngưỡng không ngừng bốc cháy lên hóa thành thần bàn cho bất quá cũng ở đây cùng một thời gian nội một cổ tăng kinh khủng lực lượng đột nhiên phát ra vô số sát na quang hoàn không ngừng lập lòe khăng khít khe hở liên tiếp kết nối mà bắt đầu, đem trong vòng ngàn dặm tinh không đều bất động lên, mà ngay cả cái kia cho đến buộc phát thần ban cho đều đình chỉ hoạt động. Đây là cái gì chiêu thuật? Nhất trọng tiên tông nguyên thủy chi chủ gian nan hành động, hắn nói chuyện đều cực kỳ chi khó khăn. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt khiếp sợ, trong lòng là bước lên một cổ dự cảm bất hảo. Ninh Hiên phóng xuất ra vĩnh hằng tịnh chỉ chỉ là riêng biệt nhằm vào địa phương, bọn hắn cái này một phương tất cả mọi người đều không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng gặp ninh hiên lực không chế lại như thế nào kỹ càng. phan đống nhiên ngay lúc đó tử vong chi thủ lúc này một tí chảo bạo chết thông thiên giáo chủ đầu làm cho tinh thần của hắn ý chí đều mất đi mất. tử vong tiên anh mặt không biểu tình thân hình khẽ động hướng phía nguyên thủy chi chủ áp bách tới. ta làm sao có thể chết ở chỗ này không? ta thật vất vả trở thành nhất trọng tiên tông sao có thể đủ cứ như vậy chết mất? nguyên thủy chi chủ gào lên trong cơ thể hắn mãnh liệt một tí bộc phát ra cường hành pháp lực vẻ này pháp lực tiếp dẫn thương khung, hắn lại là muốn ở thời điểm này cưỡng ép phi thăng đến tiên vực trong đi. đã chậm, ngoài ý muốn liên tục nổi bật, một gã bạch tí thắng tuyết, ung dung đẹp đẽ quý giá nữ tử phủ xuống xuống, nữ tử hai tay triển khai, trong tinh không liền hiện ra vô cùng vô tận băng phong quang hoàn, những cái kia quang hoàn rậm rạp chẳng chị liên tiếp kết nối cùng một chỗ, hắn uy năng chỉ sợ có thể lập tức băng phong mất nửa cái thần quốc. băng tuyết nữ hoàng linh hiên ánh mắt khẽ động, thình lình phát hiện nữ tử này lại là băng tuyết hoàng triều nữ hoàng. Hắn lúc trước tiến về trước Tinh Hải Cứu viện Đường phủ thời điểm, xa xa bái kiến băng tuyết nữ hoàng một mặt. Là Hoàng hậu hoàng phủ chỉ thủy kinh hô một tiếng. "Hoàng hậu?" Linh Hiên nghi vấn một tiếng. "Đúng vậy, nàng tiểu là chúng ta Băng Xuyên Hoàng thất hoàng hậu, ta chỉ biết là hoàng hậu đã đi ra Băng Xuyên Hoàng thất thật lâu, cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết hoàng phủ chỉ thủy mặc dù là Băng Xuyên Hoàng thất công chúa, nhưng biết rõ bí mật cũng là cực kỳ có hạn." Linh Hiên hiểu rõ gật đầu, không có ở chuyện này bên trên dây dưa xuống dưới hắn đưa ánh mắt phóng tại trong chiến trường, không hề nghi ngờ băng tuyết nữ hoàng ra tay thời cơ cực kỳ thỏa đáng, hơn nữa làm ra thủ đoạn công kích cũng là chuẩn xác vô cùng, bởi vì sát na chi quang tạo thành vĩnh hằng tịnh chỉ lại phối hợp thêm băng phong hiệu quả, quả thực tiểu là như hổ thêm cánh. tại băng tuyết nữ hoàng tập kích phía dưới, nguyên thủy chi chủ hết thể hành động đều hoàn toàn dừng lại xuống, làm không ra cái gì hành động. 3. đông dạng tử vong tiên anh không lưu tình chút nào một trường đập nát nguyên thủy chi chủ đầu lâu, một kích đuổi giết. Tử vong tiên anh liền nhị trọng minh tông đều đánh chết qua, huống chi là nhất trọng tiên tông. Nguyên thủy chi chủ cùng thông thiên giáo chủ vừa chết, thông thiên giáo các đệ tử, tự nhiên là sụp đổ, trốn thì trốn, chết thì chết, tóm lại đã đã trở thành một đám gà đất chó kiểng. Trong thời gian thật ngắn, thông thiên gia viên liền vẫn lạc mất, thông thiên giáo tất cả mọi người, cũng đã trải qua một hồi theo thiên đường lập tức rơi xuống đến địa ngục các ngộng, hơn nữa là đích sát các ngộng. Giải quyết hết thông thiên gia viên về sau. Băng tuyết nữ hoàng từ đầu đến cuối không có nhìn qua thần thoại ra vi liếc, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiến nhập băng xuyên thần quốc đây là một điều bí ẩn đồng dạng nữ tử. Bất quá nàng tại trước khi đi dùng truyền âm nhập mật bí pháp đưa cho Ninh Hiên một câu, coi chừng Thiên Long Hoàng hắn xa xa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ninh Hiên bỗng dưng cả kinh, cẩn thận nhai nuốt lấy những lời này, đồng thời không ngừng suy tính khởi Thiên Long Hoàng người này ra, nhưng suy tư đến suy tư đi cũng không cách nào phỏng đoán ra một cái như thế về sau. Chỉ phải trước thả lòng trong lòng bên trong đích nghi hoặc linh Hiền cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại Đã trợ giúp băng xuyên thần quốc tiêu diệt thông thiên giáo cái này cái cự đại thai hoàng ẩm Như vậy hắn cũng liền công thành lùi thân Thần thoại gia viên rời khỏi băng xuyên thần quốc vùng này về sau Lưu lại thì còn lại là rất nhiều thần thoại truyền thuyết Như thế nhẹ nhõm liền tiêu diệt thông thiên gia viên Làm cho rất nhiều tán tu đều miên man bất định Nhao nhao suy đoán bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào Nhưng cuối cùng như trước không ai có thể dò xét xuất thần lời nói ra viên bí mật, theo thời gian trôi qua, thần thoại gia viên tại Băng Xuyên Thần Quốc ở bên trong cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Thông Thiên Giáo diệt vong về sau, Băng Xuyên Thần Quốc phát triển đề cao thật lớn, thành lập tiên đạo thêm nhanh chóng, hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Từng tòa thánh địa bị kiến tạo lên, trăm họ an cư lạc nghiệp, nhân đạo thủy triều cuồn cuộn về phía trước. Ánh dạng Đông chưa bao giờ từng hướng hắc ám thỏa hiệp qua. Có lẽ, tiên đạo cũng không mờ ảo. Chương 682, hoàn thiện đạo thuật, thượng. Thần thoại gia viên rất nhanh liền trở về cựu châu thần quốc, trong lúc hao phí thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thế cho nên cựu châu trước mắt còn không có có xuất hiện đặc biệt lớn chuyển biến. Hiện tại cựu châu thần quốc, chỉ còn lại có tam phương thế lực, long tộc, tử vong gia viên, cùng với thần thoại gia viên. Tam phương ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật cũng không phải như thế nào cực lớn, cũng tỉ như thần thoại gia viên mặc dù có thể lực gáp tử vong gia viên, nhưng là muốn muốn tiêu diệt tử vong gia viên. Thần thoại gia viên không hề nghi ngờ muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Đối phó Long tộc cũng là như thế, Long tộc tại số lượng có ưu thế áp đảo, hơn nữa Long hình thần binh cũng là cực kỳ cường đại, mặc dù là một mình thân thể, cũng muốn so nhân loại tu sĩ cường đại vài phần. Đây là Cửu Châu thần quốc bên trong Tam phương thế lực, cái kia kinh khủng nhất Vạn thú thần quốc mới được là làm cho Cửu Châu thần quốc uy hiếp lớn nhất, đặc biệt là Thiên Long hoàng mọi người cùng Vạn thú thần quốc liên hợp phía dưới, càng là làm cho thế cục trở nên phức tạp mà bắt đầu. Lúc này, thần thoại gia viên vừa đầu hàng lâm xuống, lập tức kinh thiên động địa, tại cửu châu đại địa nhất lên cực lớn phong ba. Đáng tiếc, Linh Lung trước mắt còn đang tiếp thụ nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa, nếu là nàng tiếp nhận hết trung cực truyền thừa, như vậy ngũ đế thủy phủ cái này tòa cường đại tiên phủ, cũng sẽ thành cho chúng ta chiến lược, như vậy đối với phá hủy tử vong gia viên thì càng thêm có nắm chắc rồi. linh hiên chiến lược tại thần thoại gia viên ở bên trong, cảm khái nói, chúng ta bây giờ đã đại thế đã thành, bất kể là long tộc tử vong gia viên hay là là cái kia vạn thú thần quốc cũng đã không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chúng ta cuối cùng nhất chiến trường là ở tiên vực. Bảo Nhi đứng tại Ninh Hiên bên người, ánh mắt mở ảo linh động, nàng thực lực bây giờ càng ngày càng tinh thông, giống như hồ đã được đến hồng Nguyệt nữ hoàng đại bộ phận công lực, tu vi quả thực tiểu là tiến triển cực nhanh. Ninh Hiên nhãn lực sau mà kinh người, một tí liền nhìn ra Bảo Nhi thực lực bây giờ đã sắp đạt tới thập địa đạo tông, đã đi vào cửu địa đỉnh phong đạo tông trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích rất nhiều tinh thần thần binh đã thuế biến thành thiên thể bảo nhi hiện tại thân thể cũng là cực kỳ mạnh hành có thể nói nàng trong lúc vô tình thực ẩn ẩn đã vượt qua hiến như tuyết linh hiên trong nội tâm rất rõ ràng đây là cựu hận tại thôi động bảo nhi nàng một lòng muốn là hồng nguyệt nữ hoàng báo thù nếu muốn giết chết cấp thần tư nhất định phải muốn trả giá trăm ngàn lần cố gắng nói cách khác cuối cùng cả đời bảo nhi đều không có hy vọng có thể tự tay chính tay đâm cấp thần tư bảo nhi cố gắng Tất cả mọi người thấy được, nhưng là nàng thực lực bây giờ, như trước cùng cấp thần tư có khác biệt rất lớn. Nghĩ tới đây, Linh Hiên cảm thấy có tất yếu trợ nàng rút một tay. Bảo Nhi, hiện tại thực lực của ngươi đã phi thường không tệ, ta cũng biết mục tiêu của ngươi là muốn siêu việt cấp thần tư, triệt để đánh chết hắn. Bất quá nói thật, dựa theo ngươi bây giờ tiến độ, chỉ sợ là rất khó tự tay giết chết hắn. Linh Hiên chậm rãi nói ra. Bảo Nhi sắc mặt buồn bã, nàng thực lực càng cường, lại càng cảm giác được cấp thần tư khủng bố. Lúc trước liền thực lực không thua quân Khuynh Thiên hồng Nguyệt Nữ Hoàng Đô bị cấp thần tư cho giết chết, nàng muốn muốn báo thù rửa hận, sắp thực là cực kỳ chi khó khăn. Bất quá, ta có thể đủ mang báo thù cho ngươi hy vọng. Linh Hiền vô vô bảo nhi bả vai, đống dưng, trong tay của hắn xuất hiện một bộ cấm điển, đúng là lúc trước đánh chết thần hy Thiên Tuế sở được đến cấm điển, trong đó ghi lại rất nhiều cấm thuật. Ta đã có tu luyện cấm cấm thuật tinh vẫn cựu nhật diệt thế cho nên, không cần phải nữa tu luyện mặt khác cấm thuật, tham thì thâm đạo lý ai cũng hiểu. Hiện tại, ta đem cái này bộ cấm điển cho ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện trong đó ba loại cấm thuật là được. Theo thứ tự là bá lôi trì, đăng thiên thề, giác la trâm. Lúc trước ta kiến thức qua thần hy thiên tuế thi triển cái này tam đại cấm thuật, cái này tam đại cấm binh nếu như phối hợp lại, sẽ thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lược. Nếu có một ngày, ngươi có thể đem tam đại cấm binh thật thể cho triệu hoán đi ra, hơn nữa mở ra trong đó tất cả cấm chế, như vậy ta tin tưởng, ngươi tối thiểu có tám phần hy vọng, có thể đánh chết đến cấp thần tư. Linh Hiên ánh mắt yên lặng nhìn xem Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi nghe vậy, màu đỏ trong ánh mắt bắn ra ra ánh sáng mãnh mà liệt màu. Nàng lập tức tiếp nhận cấm điện, nghiên cứu khởi cái kia Tam Đại Cấm Thuật, xác thực phát hiện cái này Tam Đại Cấm Thuật phối hợp lại, uy lực thì cực kỳ cường hãnh. Nàng vào lúc này, hoàn toàn cảm nhận được báo thủ hy vọng là như thế chi cực lớn. Trước kia Bảo Nhi mặc dù đã nhận được Hồng Nguyệt Nữ Hoàng truyền thụ cho công lực, hơn nữa thực lực đại trưởng, trong nội tâm vô cùng rõ ràng như trước khó có thể giết chết cấp thần tử nhưng là hiện tại lại bất ổn, nếu như triệu hồi ra cái này Tam đại cấm binh bản thể, lại cởi bỏ trong đó tất cả cấm chế, đích thật là lớn lao nắm chắc báo thủ rửa hận. Nghĩ tới đây, Bảo Nhi phi thường kích động nhìn Linh Hiên, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, cảm ơn ngươi, Linh Hiên ca ca. Linh Hiên cười cười, nhắc nhở, cái kia bộ thư thần hoàng hôn tiên kinh, cũng phải nỗ lực nghiên cứu tu luyện. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng trước khi chết đem cái này bộ tiên kinh truyền thụ cho ngươi, nhất định là có nào đó thâm ý, cái này bộ tiên kinh, cái kêu cấp thần tư vẫn muốn tốt đến, ta muốn trong đó cũng là có cái gì không muốn người biết bí mật. Bảo Nhi trùng trùng điệp điệp ư một tiếng, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại lộ ra buồn rầu chi sắc, nàng nói ra, chứ thần hoàng hôn cái này bộ tiên kinh quá mức huyền ảo rồi, ta hiện tại căn bản là phát huy không đưa ra bên trong đích huy lực. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến. Linh Hiên An Uỷ nói. Ninh Hiên cùng Bảo Nhi trò chuyện trong chốc lát về sau, Bảo Nhi liền đem cấm điển trả lại cho Ninh Hiên. nàng đã nhớ kỹ cái kia Tam Đại Cấm Thuật Tu luyện Pháp môn. Cấm thuật đều là không thể lặp lại tu luyện, nói thí dụ như Ninh Hiên tu luyện Bá Lôi Chỉ lời mà nói, như vậy Bảo Nhi tự không khả năng đi tu luyện đồng dạng cấm thuật. Cho nên Ninh Hiên liền chặt đứt chính mình cùng Bá Lôi Chỉ liên hệ. Cấm điển trong không chỉ có chỉ là ghi lại ba loại cấm thuật, còn có mặt khác 16 chủng cấm thuật. Những điều này đều là Thần Hi Thiên Tuế hao tổn tận tâm huyết mới lấy được cấm thuật. Cuối cùng lại tiện nghi Ninh Hiên. Ninh Hiên không có ý định tu luyện trong đó bất luận một loại nào cấm thuật. Hán quyết định muốn thành lập một cái cường đại quân đội đi ra. Cái này trong quân đoàn, mỗi người đều tu luyện một loại cấm thuật. Trong quân đoàn tất cả mọi người tu luyện lộ tuyến cùng Thần hy Thiên Tuế đồng dạng. Chỉ tu luyện cấm thuật, mặt khác một mực có thể xem nhẹ. đương nhiên, chọn lựa ra đến người, cũng muốn tại cấm thuật một đường vô cùng có thiên phú. Nói cách khác, là không thể nào cấm binh bản thể cho triệu hán đi ra. Do đó mở ra trong đó tất cả cấm chế. Cho nên, cái này cấm thuật đoàn bên trong đích tất cả mọi người, nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Dù sao cấm thuật không phải dễ dàng như vậy tu luyện, cần hao phí cực kỳ kinh người tinh lực cùng nguyên khí. Thần thoại gia viên từ khi mở ra cường đại tiên đạo về sau, trong đó tự nhiên hoàn cảnh, so thời đại thái cổ còn tốt hơn nhiều lắm, tất cả tu sĩ ở trong đó tu luyện, đều có thể vào tay làm chơi ăn thật hiệu quả. Kể từ đó, thần thoại gia viên trong tuân gia hiện ra cao đoàn cường giả ngày càng nhiều. Ninh Hiên cố ý tại lệ cung chủ châu đó cố vấn một phen, hao tốn không ít thời gian, mới nghiêm khắc chọn lựa ra mười lăm tên tinh anh cường giả đều tiến vào cấm thuật đoàn ở bên trong. Tất cả mọi người thực lực đều đạt tới thất địa đạo tông. Cái này cấm thuật đoàn ở bên trong nam nữ không đều, đều là thuộc về siêu nhất lưu thiên tài, có nữ hoàng cung cường giả, cũng có thiên địa hoa đô cường giả, càng có một mực đi theo Ninh Hiên các quốc gia cường giả. Cấm thuật đoàn bên trong đích thủ lĩnh Ninh Hiên lại để cho Ngư Lâm cung chủ đảm nhiệm. Không chỉ có như thế, Linh Hiên còn lấy Lam Linh cầm đầu lĩnh, đã thành lập nên một cái trận pháp đoàn, bởi vì Lam Linh tại trận pháp nhất đạo, cực kỳ chi ra vẻ yếu kém, hơn nữa còn tìm hiểu ra trận chi áo nghĩa, chính yếu nhất chính là, Lam Linh tại trận pháp tạo nghệ, đã có thể nói cấp mạ sở đại sư nhân vật, ban đầu ở tử vong thần quốc bên trong đích một trận chiến, Lam Linh bày ra trận pháp thủ đoạn, có thể nói là có thể nói nhất tuyệt, cho nên, trận pháp này đoàn thành lập, cũng là thế, tại phải làm. Lam Linh thực lực đã đạt tới thất địa đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực mạnh, đủ để vượt cấp đuổi giết địch nhân. Hiện tại, Linh Hiên thủ hạ đã khoảng chừng thập đại quân đoàn, theo thứ tự là vừa mới thành lập Cấm thuật đoàn, Trận pháp đoàn, còn có Phòng hộ đoàn, Hậu viện đoàn, Tang sư đoàn, Phụ binh đoàn, Long tượng đoàn, Hình pháp đoàn, ám sát đoàn. Cái này thập đại quân đoàn bình quân thực lực, dứt bỏ thủ lĩnh không nói chuyện, mỗi người thực lực cũng đã đột phá đã đến thất địa đạo tông, không chỉ là bởi vì bọn hắn trải qua 10 năm khổ tu. Bọn hắn đã ở thần thoại gia viên ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, tại thần thoại gia viên hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, muốn không đột phá đều cực kỳ chi khó khăn. Phải biết rằng thời đại thái cổ liền thừa thải tuyệt thế cao thủ, huống chi là đã mở ra tiên đạo thần thoại gia viên. Thập đại quân đoàn chiến lực, hung mãnh được rối tinh rối mù, là Ninh Hiên một tay dốc sức làm thành lập đi ra hạch tâm chiến lực. Trừ lần đó ra, Ninh Hiên bên người cường giả cũng có không thiếu, như Thiên Mục đồng tử, Bảo Nhi, Lữ Phỉ, Vân Thu Hạo, Cơ Nguyệt Vô Thần, còn có hắn đạo lư yến như tuyết, những này bằng hưu ở bên trong, ngoại trừ đối với thiên mục đồng tử ôm lấy một tiêu cảnh giác bên ngoài, những người khác là ninh hiên tâm phúc, kể cả cái kia thập đại quân đoàn cũng là như thế. Đối với thiên mục đồng tử người này, ninh hiên một mực đều có một loại không cân đối cảm giác, hắn A lại ra thức cực kỳ chi mẫn cảm, cho nên, hắn cũng rất tin tưởng trực giác của mình, liền một mực đem thiên mục đồng tử xếp vào tại bên cạnh của mình, dùng làm quan sát. Thần thoại gia viên tiến vào cựu châu thần quốc về sau Mặc dù nhắc lên một hồi cực lớn gọn sóng, nhưng thế lực, lúc này cũng không dám đối với thần thoại gia viên tiến hành công kích, kiểu châu cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng cái này không hề nghi ngờ, là báo tố yên lặng. Bất kể là thần thoại gia viên, hay là tử vong gia viên, hay là là Long Tộc, đều là vừa vặn hưng thịnh lên thế lực khủng bố, cho nên, tam phương thế lực, đều cần ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Nói thí dụ như Long Tộc, Tam Đại Hoàng Triều rơi vào tay giặc về sau. Chúng cũng muốn tiếp nhận tam đại hoàng triều hết thảy tài phú cùng danh giới, còn có chỉnh đốn long hình thần binh, thành lập quân đội vân vân sự tình, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Tử vong gia viên cũng là như thế, tại theo cùng hạ đường dưới sự dẫn dắt, tử vong gia viên cao tốc phát triển, hai người sở tu luyện tử vong tiểu biến đã càng phát ra hoàn thiện mà bắt đầu, gần như hoàn mỹ, cái này cũng quy công tại hạ đường kinh khủng kia suy tính lực cùng theo đối với tu luyện cường hãn thiên phú, bọn họ đều là đạt được tân sinh cực hạn thiên tài, hắn tiềm lực hoàn toàn không kém gì tử vong chi chủ, cho nên, có thể đem cái chết vong cựu biến tu luyện đến Đại Thành, cũng là theo lý thường nên sự tình. Tại tử vong cựu biến thúc đẩy sinh trường xuống, vô số tử vong sinh vật không ngừng biến hóa diễn sinh mà ra, sau đó những này tử vong sinh vật bị chuyển vận tiến tử vong gia viên ở bên trong, cùng mặt khác tử vong sinh vật tiến hành vô tận chém giết, tuần hoàn theo mạnh được yếu thua quy luật. Đây cũng là hạ đương hạ đi ra mệnh lệnh, chỉ có trải qua tàn khốc tử vong. Những này tử vong sinh vật mới có thể cực tốc lớn lên. Hơn nữa tại các thần tư đại đế phụ trợ xuống, tử vong quân đoàn cũng lần lượt khuyết trương lớn lên, đặc biệt là hắn theo viễn cổ trong huyệt mộ bắt được rất nhiều thi thể, toàn bộ đều đã luyện thành hoạt tử nhân, tạo thành càng thêm cuồng bạo chiến lược. Sự thật, tại trong tử vực, cũng là có hoạt tử nhân nhất tộc, tử vong gia viên ở bên trong, đúng là dùng hoạt tử nhân nhất tộc làm hạch tâm. Đáng nhắc tới chính là, binh thiên đạo người này bị cưỡng ép nhập vào tử vong gia viên về sau. Hắn một tay sang chế kiến đi ra 100 triệu hình người thần binh, cũng không có bị luyện thành hoạt tử nhân. Tại hạ đương trong mắt, binh thiên đạo là một cái vô cùng có tiềm lực cùng giã tâm người. Đối với cái này loại nhân vật, hạ đương vui với nhìn thấy binh thiên đạo giã tâm cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Binh thiên đạo tại tử vong gia viên ở bên trong, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực cần ấn sắp đạt đến nửa bước minh tông, không tệ, là minh tông, mà không phải tiên tông, nhưng thấy hắn cũng bị hạ đương trong miệng trình bảy tân sinh đả động quyết ý đầu nhập minh đạo bên trong. Tại binh thiên đạo trong kế hoạch, hắn là dã tâm sắc thực là cực kỳ kinh người, muốn tại trong tử vực đánh rất xuống thuộc tại thiên hạ của mình. Từ khi hắn biết rõ trong tử vực bách tộc mọc lên san sát như rừng về sau, liền chuẩn bị bắt tay vào làm muốn mở ra một cái mới đích tộc loại, nhân binh tộc. Nhân binh tộc, gọi là hình người thần binh nhất tộc. Binh thiên đạo cho tới bây giờ cũng không phải tình nguyện người hạ chi nhân, hắn có cực lớn dã tâm cùng thực lực cường đại với tư cách chống đỡ Tuy hiện tại thực lực của hắn còn không bằng cấp thần tư, nhưng là ngày sau sẽ rất khó nói. Cuối cùng thì là thần thoại gia viên bên này, đã ở đại lực chỉnh đốn, dù sao vừa mới thành lập đi ra tiên đạo gia viên, còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện. Thần thoại gia viên nội 6.000 tiên gia, tạo thành một cái cự đại gia viên, hắn mạng lưới quan hệ quả thực bản căn sửa chữa sai, từng cái tiên gia, chính là một cái gia tộc. Mỗi gia tộc ở bên trong, cũng là có ganh đua so sánh cùng tranh đấu tâm lý, đây cũng là không có cách nào sự tình có người địa phương thì có tranh đấu đương nhiên tranh đấu có tốt tranh đấu cũng có ác tính tranh đấu thần thoại gia viên trong là tốt tranh đấu hay là ác tính tranh đấu vậy thì muốn xem tầng quản lý cùng phát triển thần thoại gia viên nội vô cùng rồi rào nguyên khí chấn động như khí lưu giống như lưu động thậm chí ở bên trong một mảnh dài hẹp cầu vòng diễn sinh mà ra còn có các loại dáng ngũ sắc thải vân vô cùng rực rỡ tươi đẹp cho người một loại như ngợp ảo cảm giác linh hiên lúc này ngồi ngay ngắn ở một đóa thải vân Khí hải pháp môn ở bên trong, nuốt trôi giống như hấp thu trong hư không cương khí, sau đó chuyển hóa làm cương văn. Khí hải pháp môn nội, cái kia rậm rạp chẳng trị cương văn, như giống biển cả sóng cả máy liệt. Linh hiên phun ra nuốt vào nguyên khí tâm đó, quanh thân vờn quanh một tầng tầng vầng sáng, đem hắn phụ trợ được giống như thần linh giống như. Hắn lúc này là tại tu luyện đạo thuật, đem thánh điển đạo thuật cửu thiên thần trương trong mặt khác lục đại đạo thuật, toàn bộ đều cho tìm hiểu đi ra. Nhiều như vậy thời gian đến nay. Tu luyện của hắn cảm ngộ đã vô cùng chi tinh thâm, chết để đạt tới một loại trạng thái bao hòa, lúc này chính là phải đem những này cảm ngộ tiêu hóa mất, chuyển hóa làm có sẵn chiến lực. chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể càng một tầng lầu. Chương 683, Hoàn thiện đạo thuật, Hạ. Cựu Thiên Thần Trương là Ninh Hiên tự tay soạn viết ra đạo thuật đỉnh phong, nếu như đem Cựu Thiên Thần Trương cái này bộ nhân đạo thánh điển đạt đến đến đại thành, sẽ tấn thăng đến tiên kinh cấp độ, có không chi uy năng. Ninh hiên cả người tiến nhập không linh cảnh giới, hắn đi đầu đem vô gian tam quyển đạo thuật thay đổi đi ra, cái này tay đạo thuật, hắn đã đem vũ vô gian tu luyện đến chí cao cảnh giới, cái kia mệnh vô gian cùng trụ vô gian mới khó khăn lắm tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi. Bất quá Ninh hiên chuẩn bị đem vô gian tam quyển tu luyện thành thành thuộc về mình của riêng đạo thuật, cũng tỉ như nói hắn đem cái chết vong cựu biến tu thành tử vong thần trương, một lần hành động độc sáng chế ra tử vong tiên anh cái vị này to lớn cao ngạo tồn tại. Cái này là cựu thiên thần trương chô cường đại, có thể đánh cắp hết thảy, thủ kỳ tinh hoa. Linh Hiên hiện tại tiểu muốn đem vô gian tam quyển tu thành vô gian thần trương, lấy hắn tinh hoa. Hắn hiện tại đối với vô gian tam quyển đã nghiên cứu được cực kỳ thâm sâu, chỉ sợ sẽ là vô gian đạo phong khăng khít. Tại vô gian tam quyển cái này bộ thánh điện, cũng không có hắn tạo nghệ cao. Một nghĩ đến đây, Linh Hiên nghĩ đến liền làm, bắt đầu khổ tu đạo thuật, hắn đắm chìm tại đạo thuật trong hải dương, bản thân như một khối biển không ngừng hấp thu đủ loại chất dinh dưỡng tinh hoa, bổ sung chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, Cửu Thiên Thần Trương cái này bộ thánh điện, rốt cục lật ra thứ tư trang, Vô Gian Thần Trương. Vô Gian Thần Trương đồng dạng cũng chia là Mệnh Vô Gian, Chủ Vô Gian, Vũ Vô Gian, tam đại hung mãnh đạo thuật, bất đồng chính là Ninh Hiên gia nhập chính mình cảm ngộ tâm đắc, càng là đem thuần chi áo nghĩa dung nhập trong đó, dung nhập một lò, hỗ trợ lẫn nhau, lấy được đột phá cực lớn. Vũ Vô Gian ba cái cảnh giới, theo thứ tự là Không gian khăng khít đoạn, tam giới ngũ hành bên ngoài, vạn pháp bất chiếm thân. Linh Hiên đã đem cái này ba cái cảnh giới tu luyện mà thành, kế tiếp chỉ cần tìm hiểu ra mệnh vô gian cùng trụ vô gian. Đáng nhắc tới chính là, Linh Hiên thân có bài danh cực kỳ gần phía trước vũ trụ chi quang, chính tốt có thể phát huy ra vũ trụ vô gian cái này hai đại đạo thuật ý lực. Linh Hiên cong ngón đúng, ra, vũ trụ chi quang ngưng tụ mà trở thành vũ trụ quang hoàn, dùng vũ trụ quang hoàn, đồng thời thúc dục cái này hai đại đạo thuật, lập tức lấy được khủng bố hiệu quả." hoàn toàn thoát ly trước khi vô gian tam quyển uy lực. Chỉ thấy Vũ Vô Gian cùng trụ Vô Gian tại vũ trụ quang hoàn thúc dục xuống, không ngừng xoay tròn, bắn ra ra từng đợt làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức chấn động. Trụ Vô Gian ba trọng cảnh giới là thời gian khăng khích đoạn, tuế nguyệt vô tình đao, quang âm vô cực hạ. Cái này tay đạo thuật, đem trụ đích chân lý toàn bộ đều cho trình bày đi ra, thời gian, tuế nguyệt, quang âm, tầng tầng tiến dần lên. Linh Huyên chỉ là đem trụ Vô Gian tu luyện đến cảnh giới thứ 2 mà thôi. Cái kia Quang Âm vô cực hạn hắn trước mắt chính trong vòng tam nộ, ẩn ẩn đã đụng chạm đến ảo rượu bên trong chỗ. Mà mệnh vô gian cái này tay đạo thuật, Ninh Hiên càng là tới Thiên Độc Bí Pháp phối hợp lại, Thiên Độc Bí Pháp vốn là hướng lên trời đoạt mệnh, cả hai phối hợp lại, lập tức làm cho Ninh Hiên đạo thuật tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mệnh vô gian là trong đó khó khăn nhất tu luyện đạo thuật, chia làm tính mệnh vô gian đoạn, sinh tử đoạt mệnh bạc, bất nhập quỷ muôn quan. Cái này tam thủ đạo thuật đều là cực kỳ chi tinh xảo, phối hợp Thiên Độc Bí Pháp càng là không chê vào đâu được, bởi vì Thiên độc bí pháp vốn chính là một loại truy cầu tánh mạng thuật pháp. Linh Hiên đều ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể mình Thiên Sinh độc liệu, lại tinh thâm một bước, ẩn ẩn đã nhanh tu luyện tới giai đoạn thứ ba, cùng Thiên địa đồng thọ tình trạng. Thậm chí tại hai tướng sắc minh phía dưới, Linh Hiên cảm giác mình sắp đến đụng chạm đến giai đoạn thứ ba Thiên độc tu luyện chi pháp. Vốn, quy đồ minh bên trong đích Thiên độc bí pháp tổng cộng có 5 cái giai đoạn, nhưng chỉ có giai đoạn thứ 3 tu luyện chi pháp liền thường sơn kiến tú đều bị kẹt tại giai đoạn thứ ba, chậm chạp không cách nào tiến thêm, cũng là bởi vì không có tầng thứ tư đoạn tu luyện pháp môn. Nhưng là hiện tại, linh hiên đem mệnh vô gian cùng thiên độc hai tướng xác minh phía dưới, rõ ràng liền sinh ra một loạt biến hóa, tùy thời đều có thể suy tính ra tầng thứ tư đoạn pháp môn. Tầng thứ tư đoạn thiên độc đã là vô cùng mạnh hành, có thể đánh cắp số mệnh, đạt được vô cùng khủng bố năng lực chân thực hạnh vận. Chân thực hạnh vận là vận mệnh chi quang là tối trọng yếu nhất một cái chi nhánh. Ẩn chứa vận mệnh đích chân lý, trên thế gian có một câu như vậy lời nói, vĩnh viễn không sinh ra, vận mệnh xưng vương. Tại nơi này vô nhân vĩnh sinh thời đại, vận mệnh tiểu là mạnh nhất đại danh tử, nếu là tìm hiểu ra vận mệnh đích chân lý, như vậy liền cách vĩnh sinh không xa. Bởi vì tầng thứ 5 đoạn thiên độc bí pháp, liền ẩn chứa vĩnh sinh chân giải. Nhưng Ninh Hiên biết rõ, chính mình muốn muốn tìm hiểu ra tầng thứ 4 đoạn thiên độc bí pháp, đều không biết yếu đạo lúc nào. Hơn nữa hắn hiện tại còn không có có tu luyện tới giai đoạn thứ ba cùng thiên địa đồng thọ tình trạng. Linh Hiên tay nâng cựu Thiên Thần Trương nhìn xem thứ tư trang ở bên trong, rốt cục tu thành vô gian thần chương, cái kia vũ trụ chi quang thúc dục vũ trụ vô gian hai đại đạo thuật, mà thiên độc bí pháp cùng mệnh vô gian đồng thời hoạt động phía dưới, có thể vào tay cực kỳ cường đại hiệu quả. Linh Hiên hiện tại còn không có đem mệnh vô gian tu luyện tới sinh tử đoạt mệnh bạc, hướng vạn vật đoạt mệnh tình trạng, chỉ là đem tính mệnh vô gian đoạn tu luyện đến đại thành. Bất quá hắn cũng không gấp, ngày sau lại chậm rãi tìm hiểu. Đạo thuật gian, ở giữa đích chân lý, Bác đại tinh thâm, cùng kỳ cả đời cũng khó có thể tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn. Kế tiếp, Ninh Hiên lần nữa tìm hiểu mới đích đạo thuật, lúc này đây, hắn như trước đem bản thân đạo thuật dung nhập Cửu Thiên Thần Trương ở bên trong, như hắn cực kỳ am hiểu Tam Giới Huyền Cương Pháo, diễn biến đã trở thành Tam Giới thần trương, trong đó Tam Giới Huyền Cương Pháo uy lực càng thêm cực lớn. Lúc ban đầu thời điểm, Tam Giới Huyền Cương Pháo cái nảy tay đạo thuật Này đây 50 đạo thần quang tổ hợp cùng một chỗ hình thành, mà bây giờ, nhưng lại 50 đạo quang hoàn làm tổ hợp cùng một chỗ, hơn nữa hay là ẩn chứa chân lý lực lượng quang hoàn, càng thêm kinh người, mỗi một đạo quang hoàn ở bên trong, dung nạp cương văn, đều đạt tới 100 tỷ. Cái này là bực nào kinh người một vài lượng, đủ để lập tức bạo vỡ mất một tòa đại đô. Mặt khác, Ninh hiên cũng đem hắn sở trường đạo thuật lượng giới phân cắt cũng căn cứ từ mình càng ngộ, dung nhập một lò, tạo thành vạn giới thần chương vạn giới phân cắt. Này đây chọn vẹn 81 đạo quang hoàn tổ hợp mà Thành, so về tam giới huyền cương pháo còn muốn kinh người, bất đồng chính là, tam giới huyền cương pháo là tính dễ nổ nhất kích tất sát đạo thuật, mà vạn giới phân các, thì là tính bền dẻo rất mạnh đạo thuật, cả hai ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nhìn tại trong tay hai phát. Huy mà thôi, bất kể là vạn giới thần trương hay là tam giới thần trương, cũng không phải nói một cái thần trương ở bên trong, cũng chỉ có một loại đạo thuật, nói thí dụ như tam giới thần trương ở bên trong. Không phải chỉ có tam giới huyền linh pháo chiêu thức ấy đạo thuật mà thôi, tam giới thần trương là tổng cương, hắn thông cảm loại này đạo thuật ẩn chứa đích chân lý, trong đó tụ tập rất nhiều lực phá kinh người đạo thuật, như địa ngục tử hồn pháo, tam giới huyền cương pháo, thậm chí là pháo không khí. Đều tồn tại, nếu như ninh hiên đem tam giới thần trương tu luyện đến đại thành, không thể nói trước liền cấm binh ma động quang sát pháo cấm thuật đều có thể nghiên cứu ra ra, như địa ngục quang trụ, tử vong quang tuyến vân vân khủng bố tính dễ nổ sát chiêu còn có cái kia dùng vạn giới thần chương là tổng cương pháp môn, trong đó cũng có rất nhiều tính bền dẻo rất mạnh đạo thuật, như thiên địa bản cờ, ma lung thiên cắt vân vân khủng bố đạo thuật. Hiện tại cựu thiên thần chương ở bên trong đã tìm hiểu ra 6 loại đạo thuật tổng cương, ám dạ thần chương, tử vong thần chương, huyền nguyện thần chương, vô gian thần chương, tam giới thần chương, vạn giới thần chương, hay là kém 3 loại đạo thuật mới có thể đạt tới cựu cựu trí tôn đạo thuật cảnh giới. Linh Hiên suy tư trong chốc lát, thầm nghĩ. Thiên độc cùng linh hồn thực thể hóa đều là một loại bí pháp, sao không bắt bọn nó tu thành đạo thuật? Không thể nói trước có thể càng một tầng lầu. Hơn nữa ta còn muốn trợ giúp Vân Thu Hạm suy tính ra thân thể thể rán hóa tu luyện pháp môn. Tốt. Thiên độc cùng khang khít phối hợp cùng một chỗ, thân thể thể rán hóa cùng linh hồn thể rán hóa cũng có thể để làm hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Linh Hiên linh quang lóe lên, bắt lấy lúc này linh cảm, lần nữa đắm chìm tại đạo thuật trong hải dương, không ngừng tìm kiếm chân lý. Linh Hiên cảnh giới cản nộ, không ngừng tăng lên. Hắn lúc này cảnh giới, theo cảm ngộ càng sâu khác, lại càng phát được cao thâm mặt chác, làm cho người có một loại bắt đoán không ra cảm giác. Vốn, Linh Hiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn lại thiếu đi một phần nội tình lắng động cảm giác, đối với cảnh giới cảm ngộ, còn không có có đạt tới cái loại nấy xuất thần nhập hóa tình trạng, cái gọi là là loại suy, một trận văn pháp. Linh Hiên hiện tại đối với đạo thuật lĩnh ngộ liền đã đạt tới này trùng đại tông sư cấp bậc tình trạng, đủ để hết ngồi đáy giếng, rơi diệp chi thu. Nếu như hiện tại Ninh Hiên tìm hiểu Thần Quang Đích chân lý lực lượng, tin tưởng tiến độ khẳng định phải so trước kia nhanh rất nhiều lần, cái này là cảnh giới cực lớn trên lệch. Thời gian dần qua, tại Cựu Thiên Thần Trương thứ tư trang vô Gian Thần Trương phía sau một đêm xuất hiện tứ đại chữ to Thiên Độc Thần Trương, cái này một tờ tổng cương rõ ràng miêu tả một hai ba giai đoạn tu luyện pháp môn, nhưng là tại tầng thứ tư đoạn lại xuất hiện cực kỳ mơ hồ kiểu chữ, đây là Ninh Hiên còn không cách nào tìm hiểu ra cái kia nhất giai đoạn cảnh giới. Lúc này xuất hiện một màn, đã đầy đủ kinh người rồi, phải biết rằng, Ninh Hiên chỉ là đem thiên độc bí pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai mà thôi, nhưng mà tại thiên độc mặt, lại xuất hiện giai đoạn thứ ba tu luyện pháp môn, điều này đại biểu cái gì? Không hề nghi ngờ, nói rõ Ninh Hiên cảnh giới đã cao thâm đã đến một loại cực kỳ hiếm thấy tình trạng. Mà cuối cùng hai trang là thần trương tổng cương, thì là cố hóa thần trương cùng linh hồn thần trương người phía trước không chỉ có là có thể đem hư ảo thân thể thể gián hóa, Cũng là có thể tác dụng trong nhiều chủng hư ảo vật thể, như không khí đều có thể tiến hành cố hóa, đem nhân thể huyết dịch cố hóa, đây cũng là một loại đáng sợ sát chiêu, ở trong đó chi nhánh đạo thuật, có rất nhiều, như máu dịch cố hóa, không khí cố hóa, cốt cách cố hóa, thân thể cố hóa vân vân, huyết dịch cố hóa. Cùng không khí cố hóa không hề nghi ngờ là công phòng nhất thể sát chiêu, mà cốt cách cố hóa cùng thân thể cố hóa thì là cường hóa thực lực bản thân. Về phần linh hồn thần trương Tự nhiên là dùng linh hồn thực thể hóa suy diễn đi ra đỉnh cấp đạo thuật, có thể đem linh hồn thể theo thập tinh cấp bậc cấp độ, lại lần nữa đem tăng lên không gian mở rộng. Nói thí dụ như thập tinh linh hồn thể qua đi, sẽ xuất hiện 7 cái kết cấu theo thứ tự tiến dần lên cấp độ, dùng nhan sắc đến phân chia cường độ, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím. Nói cách khác, thập tinh linh hồn thể cũng không phải cực hạ, càng một tầng thì là xích tinh linh hồn thể, về phần có gì chủ ý năng liền Linh Hiên đều không được biết, dù sao hắn chiến hồn hiện tại vẫn chỉ là 8 sao linh hồn thể cấp độ mà thôi. Chương 684, chiến tranh đến chương 685. Cửu Thiên Thần Trương, rốt cục bổ toàn bộ trong đó tất cả đạo thuật, đạt đến cửu cửu trí tôn đạo thuật cảnh giới. Kế tiếp, cũng chỉ muốn đem trong đó từng cái thần chương đạo thuật tổng cương tu luyện đến đại thành, như vậy Cửu Thiên Thần Trương là được đạt đến viên mãn chi cảnh, tấn thăng đến Đạt Tiên kinh cấp độ. Linh Hiên sở dĩ muốn đem bổ toàn bộ hoàn thiện Cửu Thiên Thần Trương chính yếu nhất mục đích hay là muốn đem bản thân sẽ đạo thuật, toàn bộ đều trải vớt tinh tưởng, tiến tới chỉnh hợp cùng một chỗ, hình thành thêm mạnh mẽ sát chiêu. Trước kia, hắn sở tu luyện công pháp đạo thuật đều quá mức lộn xộn, cái gì tam giới huyền cương tháo, vạn giới phân cắt, thiên độc bí pháp, linh hồn thực thể hóa vân vân rất nhiều sát chiêu, đều là quá mức pha tạp, hôn tạp, thi triển ra cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Mà bây giờ lại bất đồng, hắn đem bản thân những cái kia pha tạp, hôn tạp đạo thuật công phu đều sáng tác tiến vào Cửu Thiên Thần Trương ở bên trong, hơn nữa khiến cho thêm tinh thông. Cửu Thiên Thần Trương cái này bộ Thánh Điện, đã là cao nhất điểm nhân đạo Thánh Điện, mặc dù là Ngọc Hoàng Đàn kinh cái này bộ Thánh Điện, đều hoàn toàn không cách nào cùng Cửu Thiên Thần Trương so sánh. Cửu Thiên Thần Trương cơ hồ là tụ tập linh hiên hết thẻ tâm huyết, uy lực của nó cũng kinh người vô cùng, chỉ cần vừa tế ra Cửu Thiên Thần Trương, chỉ là trong đó bạo phát đi ra rất nhiều đạo thuật, đều có thể đập chết bất luận cái gì cao thủ đứng đầu. Linh Hiên hoàn thiện cựu thiên thần trương trong lúc, cũng không có đi qua bao lâu thời gian, dùng hắn thực lực bây giờ, hoạt động ra vô gian thần trương trụ vô gian, đều có thể làm cho chúng quanh thời gian trì hoãn mà bắt đầu, cho nên, bên ngoài chỉ là quá khứ thời gian một ngày mà thôi. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Linh Hiên đều đắm chìm tại đạo thuật tinh thần thế giới ở bên trong, chưa từng có giờ khắc này, Linh Hiên cảm giác đạo thuật là như thế thần kỳ, cái loại này bác đại tinh thâm cảm giác như thiên uy giống như bình thường làm cho người không thể phòng đoán đủ loại đạo thuật. Tại hắn cảm ngộ ở bên trong, không ngừng dũng manh tinh tiến. Linh Hiên hiện tại đạo thuật thủ đoạn có thể nói kỹ càng vô song. Theo cảnh giới đề cao, Linh Hiên tìm hiểu thần quang đích chân lý lực lượng cũng nhanh lên rất nhiều. Mặc dù hắn trước mắt đã tìm hiểu trọn vẹn hơn 300 thần quang đích chân lý lực lượng, nhưng phải biết rằng thiên địa tự căn nội thần quang liền không dưới 2.000 số lượng, cho nên hắn cần học tập cùng tu luyện đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Năm ngày sau, Linh Hiên đột nhiên tâm linh khẽ động. Đông Dung theo trong khi tu luyện rực mình tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư, hắn rõ ràng tại vừa mới đã nhận ra sinh hóa phân thân tình huống, sinh hóa phân thân truyền tới khí tức, cực kỳ chi kinh người. Ninh Hiên lúc trước phái sinh hóa phân thân tiến về trước Phong Đô đi cho Thiên Quốc thế lực gây ra hỗn loạn, nhưng hắn vừa đi, lại không tin tức, Ninh Hiên trong đoạn thời gian này, bởi vì quá mức bận rộn, cũng không có quá nhiều đi chú ý. Nhưng là hắn vừa mới cảm giác đến, sinh hóa phân thân khí tức tại đống nhiên ngay lúc đó liền không ngừng tăng lên. Linh Hiên biết rõ không cũng chỉ có chính mình có lớn lao số mệnh, phân thân của hắn, đặc biệt là sinh hóa phân thân cũng tổng có thể gặp được rất nhiều kỳ ngộ, do đó không ngừng tiến hóa, thực lực không ngừng tăng cường. Hiện nhiên, sinh hóa phân thân là đã nhận được nào đó kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng vọt. Nguyên Lai like, lúc trước sinh hóa phân thân đi đến Phong Đô về sau, mặc dù giết chóc không ít Thiên Quốc trong thế lực cường giả, nhưng lại bị Âu Tuyền cơ bọn người phát hiện, Thiên Quốc thế lực thậm chí bố cục. Nhiều lần vây giết sinh hóa phân thân, nếu không là thực lực của hắn cường hành, đã sớm chết yểu ở trong đó. Dù là như thế, vốn đi theo ở bên cạnh hắn ba đầu ngược sát giả rõ ràng toàn bộ bỏ mình, nhưng gặp lúc trước tình huống là cỡ nào hung hiểm. Bất quá may mắn chính là, mặt khác hai đầu biến dị liệp sắt giả, rõ ràng tại loại này nguy cơ xuống, rõ ràng thành công tiến hóa đã đến biến dị ngược sát giả cấp độ, kỳ thật thực lực cực kỳ kinh người, tại rất lớn trình độ, chính là vì hai đầu biến dị ngược sát giả nguyên nhân, sinh hóa phân thân mới có thể thoát thân sinh hóa phân thân mang theo hai đầu biến dị ngược sát giả bị thiên quốc thế lực không ngừng đuổi giết, cuối cùng trải qua rất nhiều khó khăn chắt trở, sinh hóa phân thân trong lúc vô tình tiến nhập một cái thần bí trong sơn cốc. Cái này thần bí sơn cốc cũng là hồng hoang thần quốc phân liệt đi ra một cái mất đi địa vực, cùng loại với các thần tư đã từng tiến vào viễn cổ huyệt mộ giống như tồn tại. Trong sơn cốc gần chứa vô số kỳ chân dị bảo, toàn bộ đều bị sinh hóa phân thân vơ vét không còn làm gì, với tư cách tiến hóa chất dinh dưỡng cho cắn nuốt sạch. Sinh hóa phân thân đạt được như thế kỳ ngộ, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, hôm nay sinh hóa phân thân tu vi, đạt tới kinh người cự địa cảnh giới, tiến hóa được thêm hoàn mỹ, thực lực mạnh hành, mà ngay cả ma hóa phân thân đều luôn cam bái hạ phong. Dù sao sinh hóa phân thân có thể liền linh hồn đều được đến tiến hóa. Ninh Hiên thông qua thần nghiệm, lại để cho sinh hóa phân thân gấp trở về, là cuối cùng chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Ninh Hiên hai đại phân thân đều thể thủ, như vậy hắn chiến lực đem sẽ tăng lên đến một cái mức độ kinh người, tự là cấp thần tư ở trước mặt hắn, hắn đều có 8 phần 5 chắc đem hắn đánh chết mất. Sinh hóa phân thân mang theo hai đầu biến dị ngược sát giả nhanh chóng chạy trở về thần thoại gia viên ở bên trong, đáng nhắc tới chính là cái kia hai đầu biến dị ngược sát giả thực lực cũng là cực kỳ chi khủng bố, giống như bình thường cựu địa đạo tông cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn, dù sao cái này có thể biến dị ngược sát giả so về giống như bình thường ngược sát giả cường đại hơn được quá nhiều hơn nữa bọn hắn một mực đi theo tại sinh hóa phân thân tác chiến cũng đã nhận được không ngừng tiến hóa trên thực tế thấp nhất các loại lợi ngược sát giả đều là cường đại dị thường tồn tại cái này tồn tất ra thi lúc trước trong giọng nói liền có thể đoán được đến sinh hóa phân thân trở về lần nữa tăng cường ninh hiên thực lực thần thoại gia viên nội hết thể đều hướng phía tốt pháp tướng nhanh chóng phát triển Vừa ngoại tinh không bên ngoài đột nhiên vô số thú đạo đại quân tại cửu châu thần quốc bên ngoài tập kết lên những này thú đạo đại quân số lượng So trước đó lần thứ nhất không biết muốn phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa thực lực cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Lúc này đây vạn thú thần quốc trọn vẹn xuất động 3000 cái thú đạo bộ tộc đến đây chinh chiến, phải tất yếu một lần hành động cầm xuống Cửu Châu thần quốc. Cái kia cầm đầu Bảo Tử Vương, Tinh Cương Vương, bắt Bộ Quang Long Tam Đại thú tôn thực lực, rõ ràng cũng đã khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ, hiển nhiên là đã nhận được nào thú trợ giúp. Tăng kinh khủng chính là, chúng còn đã mang đến 30 đầu thái cổ cự thú, hơn nữa những này thái cổ cự thú cũng đã theo hấu thể kỳ vượt qua đã đến trưởng thành kỳ, thực lực đạt tới nửa bước tiên thú cấp bậc. Dâm dạp chẳng chịt thú đạo đại quân, tạo thành một đầu mênh mông khủng bố thú triều, hoàn toàn đem Cửu Châu thần quốc vây quanh được chật như nêm tối. Bao Tử Vương, dựa vào ta tại Cửu Châu thần quốc xếp vào nội ứng biết được, Cửu Châu thần quốc tại trước đó không lâu đã xảy ra biến hóa cực lớn, Long tộc thi triển âm nhu kinh thiên, một lần hành động tóm thâu Tam Đại hoàng triều, hơn nữa còn lấy thần bàn cho lực lượng, sáng tạo ra ra xưa nay chưa từng có long hình thần binh. Long hình thần binh số lượng, đã đạt đến 200 vạn nhiều là một cổ cực kỳ thế lực cường đại, hơn nữa cái kia tử vong thần quốc thuế biến thành tử vong gia viên, thần thoại. Chi thành cũng mở ra tiên đạo, tóm lại, hiện tại chiến cuộc biến hóa, đối với chúng ta rất bất lợi lúc này, thiên long hoàng đứng tại Bảo tử vương bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cho tới nay, cựu châu thần quốc từng hoàng triều đều xếp vào tiến gian tế tại cái khác hoàng triều ở bên trong, cho nên thiên long hoàng biết rõ chuyện này, cũng chẳng có gì lạ khôi phục thực lực đến toàn thịnh thời kỳ bảo tử vương không sao cả nhún nhún bay nói cái kia cũng không có cái gì mặc dù bọn hắn thực lực đại trướng tại chúng ta thú đạo đại quân trước mặt làm theo trốn tránh ngăn cản xe không biết tự lượng sức mình mà thôi hay là cẩn thận một chút tốt cái gọi là coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền hiện tại cửu châu thần quốc thế chân vạc tam đại thế lực đều là chẳng phải dễ treo muốn muốn hủy diệt bọn hắn chúng ta tất nhiên muốn trả giá không trả giá thật nhỏ thánh thân vương đột nhiên chen lời nói thánh thân vương nói rất đúng trận chiến tranh này đích thật là phải cẩn thận bảo tử vương một câu hai ý nghĩa nói tiến thân vương nhìn thoáng qua bảo tử vương ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư tốt rồi các vị các ngươi thái tổ đã cùng chúng ta nao thú đại nhân đã đặt thành hiệp nghị lần này công hãm cựu châu thần quốc chính là thế tại phải làm sự tình nhất định phải cầm xuống cựu châu thần quốc bảo tử vương lời nói xoay chuyển nói kỳ thật các ngươi cũng không cần có chỗ băn khoăn phải biết rằng chúng ta vạn thú thần quốc đã từng liền cỡ lớn thiên hồn thần quốc đều cho công hãm mất Cũng chi hiện tại vạn thú thần quốc đã đạt tới đỉnh phong thời kỳ, nếu là liền nho nhỏ một. Hạng trung đều không thể đả bại, vậy thì quá mức không hợp với lẽ thường rồi. Bao tử vương nói không sai, tiểu tử này tiểu một cái cựu châu thần quốc, chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trở mình được thiên hay sao? Tinh cương vương khinh thường nói, đã vạn thú thần quốc tin tưởng như vậy, như vậy, liền triển khai công kích, một lần hành động cầm xuống cựu châu thần quốc thiên long hoàng lúc này cũng không thể yếu thế thể hiện ra cái kia xứng đáng hoàng giả uy nghiêm. đây mới là hoàng giả xứng đáng khí thế bảo tử vương nợn nụ cười. đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, nó xem hướng phía sau sắp xếp dịch chỉnh tề thú đạo đại quân, mãnh liệt vung tay lên, mục tiêu trực chỉ cửu châu thần quốc. lập tức tầm đó, vô số thú đạo đại quân, như châu châu giống như hung mãnh rung mãnh vào cửu châu, đã bắt đầu một hồi xâm lược chiến tranh. cùng lúc đó, tử vong gia viên, thần thoại gia viên, long tộc đều tại cùng một thời gian phát hiện cửu châu thần quốc thay đổi. Chiến tranh đã đến, là dị quốc kẻ xâm lược tại Long Châu bên trong. Một đầu toàn thân tản mát ra cổ xưa khí tức thiên long vương phát huy rộng lớn thanh âm. Tại trước mặt của nó, dầm dạp chẳng chị cực kỳ cường đại long hình thần binh xếp đặt cùng một chỗ, tùy thời nghe theo phát số thi lệnh. Những ngày này thứ nhất, tam đại thế lực đúng là là trận chiến tranh này làm chuẩn bị, bọn hắn đều rất rõ ràng. Vạn thú thần quốc tiến công, nhất định sẽ không để cho bọn hắn các loại đợi được quá dài. Hơn nữa tam đại thế lực vô cùng rõ ràng ai có thể đủ lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, mấu chốt chốt ngay tại trận chiến tranh này ở bên trong, cái này là cựu châu thần quốc cuối cùng một hồi hai nạn chiến tranh. Tử vong gia viên nội, theo cùng hạ đương ngồi ngay ngắn ở tử vong vương tọa lên, như khống chế tử vong đế vương, tại vương tọa phía dưới thì là rất nhiều tử vong quân đoàn, như chết thần quân đoàn, ác ma quân đoàn, minh vương quân đoàn, quỷ khấp quân đoàn. Thậm chí cực kỳ cường đại chết quân quân đoàn. Hơn nữa tại từng quân đoàn phía trước nhất, đứng vững một tên tôn khí tức hùng hồn quân thần. Không thua một trăm tên quân thần, tụ tập cùng một chỗ, quả thực có thể sinh ra một hồi diệt thế phong bạo. Chiến tranh là tử vong tốt nhất chất xúc tác hạ đương nhẹ nói nói, ta thích chiến tranh. Trường 685, cường hành như vậy. Trong thần thoại gia viên, tất cả mọi người cũng đồng dạng đã nhận ra chiến tranh bùng nổ. Toàn bộ cửu châu thần quốc, lâm vào một mảnh hỗn loạn trong tiếng nổ vang. Hàng tỷ thú đạo đại quân áp bách tiến đến, chỉ là tiếng gầm gừ liền chấn động thần quốc, dung chuyển thiên địa. Rốt cuộc đã tới trận chiến tranh này nhưng có thể quyết định cựu Châu thần quốc tương lai Ninh Hiên nhìn xa phía chân trời, hắn hai đại phân thân đứng tại phía sau của hắn, hình thành một loại đặc thù khí trạng. Hiển Như Tuyết, Ngư Lâm, Nhan Thạch, Cương Nguyệt Vô Thần, Quỷ Nam, Bảo Nhi, Nhiếp Sơn Hà. Vân Vân Ninh Hiên tâm phúc, toàn bộ đều chờ xuất phát, thập đại quân đoàn đều là tinh thần no đủ, chiến ý dào dào. Tứ đại nữ hoàng thì mang theo nữ hoàng cung các đệ tử xuất chiến, Thương Sơn Kiến Tú cùng Thánh Mẫu cũng đều triển khai bắt buộc mạo hiểm khí thế. Thiên địa hoa đô ở bên trong, Triết Hải Sơn cầm trong tay sát Na Chi tiến khí thế như cầu vọng, thần thoại ra trong viên sáu ngàn tiên gia, hình thành một cổ khổng lồ thủy triều, cuộn cuộn về phía trước, chọn vẹn một nghìn năm trăm tôn phi bảo theo thì không chi bảo trọng bắn ra. Cùng lúc đó, Thánh Đường Chi Môn chậm rãi mở ra, vận chuyển tới cao nhất cực hạn, từng đạo cường lực phụ trợ quan hoàn, không ngừng hắt vây xuống, gia trì đều tất cả trên người, một người đều không có xuất xuống. Tại Thánh Đường Chi Môn gia trì phụ trợ xuống, mỗi người thực lực ít nhất đều tăng lên gấp đôi có thừa, cái này là thánh đường chi môn khủng bố chỗ. Nếu như thánh đường chi môn tập trung cho một người gia trì quang hoàn, như vậy thực lực tăng lên biên độ chỉ biết thêm làm cho người ta sợ hãi. Thần thoại chi thành từ khi lộ sắc là thần thoại gia viên, tại loại này cực kỳ hậu đại trong hoàn cảnh tu luyện, mỗi người thực lực đầu tăng lên được thập phần nhanh, trong đó đã có chín thành chín tu sĩ, tu vi đều đạt tới thất điệu đạo tông đã ngoài, lần nữa đến quang hoàn gia trì về sau, thực lực là gia tăng mấy liệt. Thần thoại gia viên chỉnh thể chiến lược, cho dù là tại vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong, đều có được cường đại lực uy hiếp. Thú đạo đại quân Đông nghịt bao phủ toàn bộ thần quốc, vô số thu thần binh quân đoàn, rõ ràng đi đầu liền hướng phía minh mông thần thoại gia viên trùng kích tới. Bọn hắn mục tiêu đệ nhất là thần thoại gia viên, mà không phải tử vong gia viên cùng long tộc. Cái này cũng là bởi vì Thái Tổ cùng nạo thú đặt thành hiệp nghị, Thái Tổ đưa ra điều kiện tiểu là cần thần thoại chi thành duy nhất biến hóa chỉ là thần thoại Chi Thành đã trở thành thần thoại gia viên. Ninh Hiên lặng lặng yên nhìn xem những công kích kia tới thu thần binh quân đoàn, ánh mắt lộ ra ung um tùn hàn quang, không đợi hắn hạ lệ, 5.000 tôn phi bảo nhanh phi nhảy ra, đem cái này khoảng cách không toàn diện giám sát và điều khiển lên, sau đó từng đạo pháo không khí, toàn diện oanh kích đi qua, lập tức tầm đó, thì có vô số thu thần binh bị oanh nổ phá thành mà nhỏ. Đối với thần thoại gia viên chiến lược, bất kể là phương nào, cũng còn không có điều tra rõ ràng Uống chi thần thoại chi thành lộ sắc là thần thoại gia viên, là tất cả mọi người không tưởng được sự tình. Đánh giáp la cả phía dưới, tự nhiên vạn thú thần quốc đại quân ăn hết một cái cự đại thiệt tỏi, không ngừng có cường đại thánh thú vẫn lạc, mà thần thoại gia viên, cái này một phương, không tổn hại chút nào không hề tổn hại. Tại sau một khắc, thần thoại gia viên hiện ra nó không gì sánh kịp chiến lực khủng bố, thành trì bên trên 100 môn thần chi pháo, toàn diện hoạt động, phô thiên cái địa pháo không khí, lập tức sẽ đem ba vạn thú thần binh bắn cho giết đến tận bã đây là có chuyện gì? vì cái gì bọn hắn sẽ có được thực lực cường đại như vậy chết tiệt! chúng ta đối với tại tình báo của bọn hắn hiểu rõ được cực kỳ phiến diện, cái này không xong rồi bảo tử vương đứng xa xa nhìn một màn này trong mắt đều nhanh chừng đi ra, hắn không ngừng tức giận nộ giống lên, không tiếc bất cứ giá nào đánh vào thần thoại gia viên ở bên trong, chỉ cần đem chủ chiến tràng đặt ở nơi nào như vậy kết quả của bọn hắn cùng với thiên hồn thần quốc không có gì khác nhau bảo tử vương đột nhiên tàn khốc nói, nó còn muốn lập lại chiêu cũ nhưng Ninh hiên tuyệt sẽ không cho hắn tìm xẻ Ninh hiên trực tiếp theo thần thoại gia viên trong vòm da dùng thân sĩ tốt xông vào nhất tối tiền tuyến đồng thời sinh hóa phân thân cùng ma hóa phần thân cũng theo sát phía sau chặn giết hắn tinh cương vương chỉ vào ngang nhiên trùng kích tới Ninh hiên điên cuồng hét lên một tiếng lập tức tầm đó dầm dạp chẳng chỉ cao đẳng thánh thú điên cuồng nghiền áp tới nhưng Ninh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào hắn một tay tế ra cửu thiên thần trường tam giới thần trường vận chuyển Vô số bạo phá tính đạo thuật như là cỗ sao trổi bắn chết mà ra, Tam giới huyền cương pháo, pháo không khí, địa ngục tử hồn pháo. Các loại đợi khủng bố đạo thuật bay vọt mà ra, lập tức bạo vỡ thương khung, vô số thánh thu còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị hoanh giết chết hơn phân nửa. Ngay sau đó, sinh hóa phân thân thân thể lóe lên, nên đón tiếp lấy, hắn hoàn mỹ thân hình có chút chấn động, thần kỳ lực lượng, nguyên lực một tí bộc phát ra. Nguyên lực chấn bạo. Sinh hóa phân thân làm ra đơn giản nhất hữu hiệu công kích vô cùng nguyên lực ngưng tụ thành kim nhọn đẩy vào thánh thú trong cơ thể sau đó nguyên lực một tí bành trướng mãnh liệt bạo tạc nổ tung cơ hồ là ở trong nháy mắt cái này chặn giết tới một vạn cao đẳng thánh thú sẽ đổ sát không còn tiến lên bắt giặc trước bắt vua linh hiên quát lên một tiếng hắn triển khai cực kỳ kinh người khí thế trực tiếp một quyền hướng phía cái kia như sắt thép hàng rào giống như thánh thú trong quân đoàn đành kích đi vào mãnh liệt quyền kình phân toái chân không tại thánh thú trong quân đoàn mở một đường vết rách rất nhiều thánh thú lần nữa bị hoanh giết đến cạn bã. Cũng ở đây cùng một thời gian nội, ma hóa phần thân Lặng Yên thi triển ra Ách vận chớ chú hiện tại ma hóa phần thân thực lực đã đạt tới cửu địa đạo tông, Ách vận chớ chú uy lực thêm đáng sợ, vô thanh vô tức tầm đó, cơ hồ là qua 10 vạn thú đạo đại quân đều bị gieo xuống nguyên lần rùa, tu vi không ngừng giảm mạnh, một thân chiến lực theo 10 thành xuống đến 8 phần, lại đến 5 thành, tròn vẹn đi một nửa. Trái lại Ninh Hiên bên này, được gia chỉ chọn vẹn 300 đến phụ trợ quang hoàn phía dưới chiến lược thẳng tắp tăng vọt, linh hiên mang theo hai đại phân thân, hung mãnh vô cùng xông vào địch nhân trong đại bản doanh. vừa vào trong đó, lập tức liền có hai đầu thái cổ cự thú hàng lâm tới. cái này hai đầu thái cổ cự thú khí thế kinh người, nhắc nhở uy mãnh, đều là tại thời đại thái cổ uy danh hiển hách thái cổ cự thú. trong đó một đầu thái cổ cự thú lại là tại chư thiên thần quốc trong đều cực kỳ nổi danh thương long. cái này đầu thương long không giống với giống như bình thường long tộc, nó cơ hồ tiệu là long tộc xưa nhất thủy tổ một trong có được chân long huyết mạch, vô cùng chi tinh thuần. Còn có một đầu thái cổ cự thú là đằng xạ, cực kỳ hung ác, răng nanh rung tùng, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt độc khí. Cái này hai đầu thái cổ cự thú tu vi đều đạt tới nửa bước tiên thú tình trạng, chiến lược cực kỳ cường hành, thường thường giống như vậy một đầu thái cổ cự thú đều có thể đồng thời đối kháng ngang cấp bên trong đích tam đại nửa bước tiên tông. Ninh Hiên nhìn xem cái này hai đầu chiến lược phi phàm nửa bước tiên thú, chỉ là cười lạnh, hắn thực lực bây giờ Nếu như đối thủ không phải nửa bước tiên tông cấp bậc, cái kia căn bản không đáng hắn ra tay. Ma hóa phần thân đang âm thầm không ngừng phóng thích ách vận chớ chú mặc dù là nửa bước tiên thú, đều chịu lấy đến mảnh liệt ảnh hưởng. Ma sinh hóa phân thân thì bình yên bất động, hắn quanh thân nguyên lực hùng hồn vô song, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra hung mạnh nhất công kích. Đặc biệt là sinh hóa phân thân tiến hóa đi ra linh hồn thiên bình, cơ hồ làm hắn ở vào thế bất bại. Rõ ràng dám một mình một người tới chịu chết, thật sự là người không biết không sợ. Xem ta sẽ ngươi cái này tên tiểu tử thối đằng xà Hì Kha Z Z Hì Z Z Z nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy âm độc hương vị. Chỉ thấy đằng xà giữ tợn xà thân thể một cái xoay quanh, rậm rạp chẳng chị kịch độc quan hoàn, theo hắn miệng rắn trong xì ra, từng cái kịch độc quan hoàn, trong đó ẩn chứa kịch độc, đủ để khiến một khỏa tinh cầu động thiên bên trên tất cả động thực vật toàn bộ héo rũ mà chết. Linh Hiên nhìn xem có kinh người độc tính quan hoàn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lập tức hoạt động Thiên độc thần chương, hoạt động phía dưới Tản ra thất thải quang hoa thiên sinh độc lưu xoay tròn mà ra, ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn, manh liệt khẽ hớp, nuốt trôi giống như đem tất cả kịch độc quang hoàn toàn bộ đều hấp thu đi vào, sau đó tiêu hóa mất, đã trở thành trợ giúp thiên sinh độc lưu tấn chức thuốc bổ. Đang xa thấy như vậy một màn, châm khẽ hở giống như đồng tử hiện ra chấn kinh rồi chi sắc, dùng nó nửa bước tiên thú phát ra tới kịch độc quang hoàn, liền là đồng cấp đường bên trong đích nửa bước tiên tông đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa ứng phó, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị kịch độc công tâm một tí tử vong, nhưng là đối phương cư nhiên như thế đơn giản liền ngăn cản được kịch độc quang hoàn, cái này như thế nào không làm cho nó cảm thấy khiếp sợ. Vạn Long bào hao đại tiên thuật đống nhiên ngay lúc đó, một đầu khác nửa bước tiên thu thương lòng. mãnh liệt phát huy, vừa ra tay tiểu là tuyệt thế tiên thuật, nó há miệng ra, phảng phất trong cổ họng ẩn chứa vạn đầu cự long, đồng thời phát ra cuồng bạo cự long gào thét, cực kỳ kinh người dồn ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa, trên mặt đất đại địa khối đều bị chấn chở mình đi qua, không ngừng vỡ vụn. Bầu trời là sinh ra hiện tượng thiên văn biến hóa, vô cùng tia chớp lôi minh hiện ra mà ra. linh Hiên vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, đã bị mạnh như thế mãnh liệt tiên thuật, lập tức đuổi tới tâm thần chập chờn tựa hồ không thể cầm giữ chính mình. Cái kia cổ bá đạo vô cùng cự long gào thét, thanh thế quá mức kinh người, sinh ra rồng ngâm sóng âm, có oanh bạo thiên hạ uy năng. Ở bên trong bắt môn, tu. linh Hiên cố gắng chấn định tâm thần, không dám chút nào chủ quan, trong cơ thể hắn bắt môn pháp môn mở ra ở bên trong bát môn triển khai trong tích tắc tất cả gào thét sóng âm như rồng cuốn giống như bị hấp thu đi vào bên ngoài bát môn mở linh hiên thét dài một tiếng tăng cường mãnh liệt gào thét sóng âm ngưng tụ thành một đạo thật dài bạch tuyến trực tiếp phản xạ đi ra ngoài uy lực của nó lại là trước khi gấp ba đã ngoài tại thương long khiếp sợ phía dưới gào thét sóng âm cuồng bạo hoành kích tại thương long bên ngoài thân lên cờ rác nó long thân thể bên trên vô số long lân nhau nhau nổ tung hóa thành một miệng khắp cả người huyết nhục đầm địa Linh Hiên hiện tại thân thể, không biết đến cỡ nào cường hành, hấp thu đại tiên thuật đều không tại lời nói lập tức tiểu lấy bắt môn cường đại thế công, đánh cho cái thương long trở tay không kịp, làm cho nó trọng thương. Sát na quang hoàn, cho ta định. Linh Hiên thân thể chấn động, trong cơ thể 8000 huyệt khiếu bên trong đích tất cả sát na quang hoàn không khe hở vận chuyển lại, hình thành vĩnh hằng bất động, cái kia bị thương nghiêm trọng thương long lập tức mở to phẫn nộ long nhãn không thể động đậy. Linh Hiên bắt tay một chảo, cứ thế mà đem thương long cho nhấc lên, đó lấy Trong tay của hắn, xuất hiện một ngụm chói thiên kiếm, sắp sửa đổ lòng. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, làm lính của ta linh, ta hãy bỏ qua ngươi Ninh Hiên một đạo thần niệm truyền lại tiến vào thương long trong tâm linh, mặc dù hắn không thể động đậy, cũng có thể dùng thần niệm làm ra trả lời. Muốn ta đường đường thương long làm lính của ngươi linh. Đó là si tâm vọng tưởng thương long thần niệm ở bên trong, tràn đầy phẫn nộ không cam lòng cảm xúc. Vậy thì đi chết Ninh Hiên không lưu tình một chút nào, trong tay thiên kiếm bắn ra ra kiếm chi ảo nghĩa. Vô cùng vô tận mũi nhọn hiện ra, thiên kiếm còn không có có sỏ xuyên qua thương long long thân thể, thương long thì có một loại tâm linh đầu bị xuyên thủng cảm giác. Thương long tại thời khắc này, rốt cục cảm nhận được tử vong bức tiến, nó như thế nào cũng thật không ngờ, chính là một cái bát địa đỉnh phong đạo tông. Rõ ràng có kinh người như thế thực lực, đặc biệt là trong tay hắn kiểm giữ thiên kiếm, tán phát ra mũi nhọn, liền thương long đều muốn tim đập nhanh và phần. Cuối cùng nhất tại tôn nghiêm cùng tánh mạng lựa chọn xuống, thương long thỏa hiệp rồi không quan tâm ta nguyện ý thần phục ngươi. a, ngươi không phải mới vừa không muốn đấy sao? linh hiên trên tay thiên kiếm mũi nhọn càng ngày càng lăng lệ ác liệt, làm cho thương long thân hình đều run rẩy lên. trong thiên hạ không có tuyệt đối sự tình, ngươi có mạnh như thế huỳnh thực lực, tự nhiên có được khống chế ta như vậy binh linh phép lực. hơn nữa ta còn không muốn chết, ta là thái cổ cự thú, có trùng kích tiên thú tư cách, ta muốn truy tìm cái kia minh mông trường sinh chi đạo cùng trường sinh so với, tôn nghiêm tính toán không được cái gì chỉ cần có thể sống sót chả giá hết thể đều là đáng giá, Thương Long lập tức phát huy vội vàng thần nghiệm. Người giống như này nhận thức, rất không tồi, ta liền thu Ninh Hiên trong tay Thiên Kiếm vẽ một cái, tại Thương Long trên lưng cắt một cái lỗ hầu nhỏ, một giọt buồn mạng máu huyết chảy ra, nhỏ vào tinh không toa bên trong. Tinh không toa trước khi binh linh vực Long Vương đã chết mất, lúc này Thương Long với tư cách tinh không toa binh linh, đủ để khiến cái này khẩu tuyệt phẩm địa binh thêm cường đại. Quả nhiên, tại Thương Long trở thành tinh không toa binh linh sát na, tinh không toa phẩm chất không ngừng cùng tăng rõ ràng ẩn ẩn cũng sắp muốn tới đạt vương cấp địa binh cấp độ. Có thể thấy được một tên binh linh đối với thần binh tầm quan trọng, quả nhiên là không gì sánh kịp. Tựa như Ninh Hiên cửu hoàng châu, nếu như không có binh hồn cửu lân nhãn, cái tiêu cửu hoàng châu liền không nỡ muốn hạ thấp một cái cấp bậc, mà là nhiều cái cấp bậc. Hình thái đại biến tinh không toa tản mát ra như uy như ngục đại khủng bố khí tức, một vòng một vòng thực chất sóng âm không ngừng chấn động mà ra, trực tiếp đánh chết trung quanh không ít cường đại thành thú. Trong nháy mắt. Thương Long theo địch nhân biến thành linh hiên một cường đại trợ lực. Ma ở làm cho một bên, sinh hóa phân thân cùng ma hóa phần thân liên thủ đối kháng đằng sa, đằng sa thực lực tại ma hóa phần thân thi triển ách vận chớ chú xuống, thực lực thời gian dần trôi qua giảm mạnh xuống, hơn nữa tại sinh hóa phân thân linh hồn thiên bình cùng nguyên lực châm bạo rơi, từng khúc tan tác. Sinh hóa phân thân chiến lực đã đã cường đại đến khủng bố như thế, làm cho linh hiên đều chịu khâm phục. Linh hiên bước chân đặm mạnh, lại lần nữa hoạt động sát na quang hoàn. Sát Na đích chân lý hoàn phát ra, vĩnh hằng chính là do vô số sát Na tạo thành, bắt trước làm theo đem trọng thương đẳng xà cho bất động ở, lựa chọn chết, còn là trở thành lính của ta linh. Linh hiên cầm trong tay độc long thương, thản nhiên nói, nửa khí không tình cảm chút nào chấn động, đúng là như thế, mới đáng sợ nhất. Ta, ta nguyện ý thần phục ngươi đẳng xà thật sự bị sợ, hơn nữa nó vừa rồi tận mắt nhìn đến thương long bị bắt phục, lúc này ở đâu còn dám cầm cánh mạng của mình hay nói giỡn. Rất nhanh đằng xà liền đã trở thành độc long thương binh linh, đồng dạng, tại đằng xà cái vị này cường đại thái cổ cự thú phụ trợ xuống, độc long thương phẩm chết, rõ ràng cứ thế mà trùng kích đến vương cấp địa binh trình độ, cái này cũng là bởi vì độc long thương đã tìm hiểu ra thương chi áo nghĩa nguyên nhân. Trong chớp mắt, hai đại cường hành vô song thái cổ cự thú, bị ninh hiên thu phục chiếm được vì binh linh cường hành như vậy. Chương 686, Cửu Vĩ Hoàng Long Chính văn chương 686, Cửu Vĩ Hoàng Long Liên tiếp đã thu phục được hai đại thái cổ cự thú cho mình dùng, cục diện như vậy thấy vô số thú đạo cường giả kinh hãi lạnh mình. Nếu nói là Ninh Hiên trước khi cử trọng nhược khinh giống như đánh chết vô số thanh thú còn tại đằng kia chút ít cao đoàn thanh thú tiếp nhận trong phạm vi, như vậy hiện tại Ninh Hiên dễ dàng như thế chấn áp ở hai cái thái cổ cự thú, cái này làm cho tất cả thú đạo cường giả đều cảm thấy từng đợt run rẩy. Thái cổ cự thú ra sao chủng tồn tại? Thượng trưng cho thú đạo trong lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Nhưng bậc này đỉnh phong tồn tại Bị năm trước một thanh niên người một tay phá vỡ tới, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm, thực lực của hắn mặc dù lợi hại, nhưng tối đa chỉ có thể đủ cùng nửa bước tiên tông chống lại, muốn chấn áp nửa bước tiên thú là tuyệt đối không thể, nhưng là hiện tại thực lực của hắn so với kia lúc cường đại hơn được quá nhiều liền trưởng thành thái cổ cự thú đều hoàn toàn không là đối thủ, hắn mạnh như thế nào? Bát bộ quang long mở to cực lớn quang mắt gắt gao trầm trầm vào ninh hiên, sắp sửa nhìn ra hắn hết thể bí mật. Nhưng nó bất kể thế nào xem, cũng chỉ có thể nhìn ra ninh hiên là bát địa đỉnh phong đạo tông mà thôi. Nhưng chính là như vậy, mới khiến cho bát bộ quang lòng kinh hãi. Một cái bát địa đạo tông thanh niên, thậm chí ngay cả nửa bước tiên thú đều có thể đánh chết chân áp, như vậy hắn nếu như tấn thăng đến nửa bước tiên tông, biết được cường đại đến loại tình trạng nào. Có thể một mình chém giết chính thức tiên tông. Thiên Long Hoàng, hiện tại các ngươi nhất định phải xuất thủ, cả nhân loại này thật sự là quá mức quỷ dị. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực liên thủ đối phó tiểu tử này bảo tử vương sắc mặt âm trầm đối với hư không nói ra, bọn hắn thú đạo đã tổn thất hai cái thái cổ cự thú, đây là cực kỳ thảm trọng tổn thất, liền nó đều chịu không nổi. Không có vấn đề, châm liền nhìn xem, tiểu tử này đến cùng phát triển đến mức nào. Đông nhiên ngay lúc đó, hư không ở chỗ sâu trong truyền lại ra một đạo âm lánh thanh âm, sau đó từ đó hiện ra thiên long hoàng thân hình. Thiên long hoàng lúc này phóng xuất ra toàn bộ khí thế. Một chút cũng không có che giấu thực lực chân chính của mình, hắn lại là nửa bước tiên tông cấp bậc cường giả. Hơn nữa cũng không phải vừa mới tấn chức nửa bước tiên tông, mà là chân chính danh tiếng nửa bước tiên tông, cùng huyết tinh nữ hoàng một cái cấp bậc tồn tại. Cái này Thiên Long Hoàng tâm cơ quả nhiên là vô cùng chi thâm chậm, che giấu được sâu như vậy khác, cơ hồ là che giấu tất cả mọi người, cho tới bây giờ hắn mới thể hiện ra chính mình chính thức tu vi. Thiên Long Hoàng, ngươi rốt cục đi ra, lúc này đây. Ngươi không có cơ hội đào tẩu rồi Ninh Hiên bình tĩnh nhìn nàng tàng đứng thẳng Thiên Long Hoàng, trong giọng nói ẩn chứa so hoàng giả muốn thâm hậu uy nghiêm khí độ. Ha ha ha ha ha, Ninh Hiên, chấm không phải không thừa nhận, ngươi xác thực có đánh chết chấm tư cách, nhưng là, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội kia, bởi vì ngươi có thể so với chấm chết trước Thiên Long Hoàng cười lạnh nói. A, là cái gì cho ngươi như thế tin tưởng? Không ngại lộ ra đến lại để cho ta biết một chút Ninh Hiên hai tay ôm cánh tay nói, xem hắn bộ dáng Không có chút nào đem Thiên Long Hoàng đệ vào mắt. Châm cho tới nay, đều rất chán ghét ngươi bộ dạng này không coi ai ra gì bộ dạng. Theo ngươi ngày đầu tiên tiến vào Long Đình bắt đầu, tự là cái này bộ dạng, châm là chân Long Thiên Tử, vạn dân đều muốn lệ trầu chấm. Ngươi chẳng qua là một cái đạt được vô số kỳ ngộ nhà giàu mới nổi mà thôi. Không có từng chút một nội tình chống đỡ, sao có thể đủ cùng châm đánh đồng. Hôm nay, châm liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng cùng thống khổ Thiên Long Hoàng nói chuyện ngữ khí làm cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, hắn toàn thân khí tức không ngừng biến hóa, một cổ chân long khí tức như núi lửa giống như bộc phát ra, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy thiên long hoàng hình thái kỳ biến, hắn toàn thân trong lỗ chân lông diễn sinh ra một tầng tầng nhỏ vụn long lân, màu vàng kim óng ánh long lân tản mát ra bất hủ hào quang. Hơn nữa thiên long hoàng đầu trực tiếp biến thành một tên long đầu, một song long trong mắt, toàn bộ đều là nguyên một đám mắt ép, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó Thiên Long Hoàng thân hình cũng đi theo biến hóa, vàn mẹo, chín đầu đuôi rồng một tí triển khai, đuôi rồng phía trên, cuốn quanh lấy tầng tầng huyết quang, vô cùng dữ tợn khí tức chấn ngất trời khung, vang tung tué đại địa. Đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp long tộc, cửu vĩ Hoàng Long bảo tử vương chứng kiến cái này Thiên Long Hoàng đột nhiên hình thái đại biến, mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, nó xuất từ vạn thú thần quốc, tự nhiên là đối với phần đông loại thú từng có cực kỳ thâm sâu nghiên cứu. Tiểu vĩ Hoàng Long so về chúng ta vạn thú thần quốc trung cực binh trụng sơn hải thú đều cường đại hơn, thậm chí muốn qua nao thú, nghe đồn rằng, loại này nghịch Thiên Long tộc, có lẽ đã sớm diệt tuyệt, như thế nào hội. Không tốt Bảo Tử Vương đột nhiên đồng tử co rụt lại, đã nhìn thấy một tên màu vàng long trảo, trực tiếp xỏ xuyên qua lồng ngực của nó, dùng sức một trảo, Bảo Tử Vương thân thể, trực tiếp bóp vỡ mất, phân giải ra vô số bảo thú con. Thiên Long Hoàng, ngươi làm gì? Bảo Tử Vương không ngừng phân liệt ký sinh Kiệt lực thoát khỏi Thiên Long Hoàng đột nhiên tập kích, nhưng hắn bất kể thế nào phân liệt ký sinh, hắn bản thể sinh mệnh lực rõ ràng đang không ngừng giảm mạnh, tăng kinh khủng chính là thực lực của nó cũng đang không ngừng hạ thấp. Chuyện cho tới bây giờ, chấm cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, chấm hiện tại muốn làm chính là muốn giết người Thiên Long Hoàng phát ra tán nhẫn thanh âm, cùng Bạo Long chảo bao phủ bát hoang, không ngừng phai mở Bảo Tử Vương. Thực lực đến nửa bước tiên thú Bảo Tử Vương, hơn nữa là tại Vạn Thú thần quốc trong thực lực gần với nào thu nó, rõ ràng tại Thiên Long Hoàng trước mặt bị đánh được không có sức hoàn thủ cái này là bậc nào kinh người thực lực có thể nói trước khi thiên long hoàng như cũng là tại ẩn giấu thực lực hiện tại loại này hình thái hắn mới được là chân thật nhất thực lực nhất trọng tiên thú đúng vậy tiểu la tiên thú thiên long hoàng căn vốn cũng không phải là nhân loại đáng giận thiên long hoàng ngươi tại sao phải làm như vậy bao tử vương phẫn nộ chất vấn trung quanh bát bộ quang lòng, tinh cương vương đô không dám chút nào tiến lên tiếp viện bởi vì chúng hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được thiên long hoàng khủng bố thực lực rất đơn giản, các ngươi tiến công cựu châu thần quốc đã hoàn toàn trở ngại chấm kế hoạch, đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra sao? Chấm hiệu là cựu châu thần quốc ở bên trong, long tộc chúa tể, trước đó không lâu long tộc bộc phát âm mưu, toàn bộ đều là xuất từ chấm bố cục, bởi vì chấm không phải nhân loại, mà là là cao quý nhất long tộc, cựu vĩ hoàng long thiên long hoàng, a không, phải nói là cựu vĩ hoàng long tiếp tục nói, năm đại hoàng triều ở bên trong, vì cái gì chỉ có chấm không chế hoàng triều gọi thiên long hoàng triều, bởi vì chấm vốn chính là long tộc. Cửu Vĩ Hoàng Long, ngươi che giấu được thật sâu. Nguyên lai ngươi lúc trước sẽ buông tha cho Long Đỉnh, chính là muốn lừa gạt chúng ta Vạn Thú Thần Quốc tín nhiệm. Ngươi làm như vậy, là không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ biết lọt vào tai họa ngập đầu. Nào Thú Đại Nhân khủng bố, ngươi là tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được đến Bảo Tử Vương tại Cửu Vĩ Hoàng Long lòng chảo hạ đau khổ dây rủ lấy, như trước đang gào thét, gào thét. Ha ha ha ha, chấm còn nói cho ngươi biết, Thái Tổ cũng là Long tộc, hơn nữa là trong truyền thuyết thập Vĩ Hoàng Long, so chấm thực lực còn cường đại hơn. Trước khi cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị, bất quá là chúng ta muốn đánh vào vạn thú thần quốc bên trong, kế tiếp, vạn thú thần quốc ở bên trong, đem sẽ xuất hiện vô số long hình thần binh, vạn thú thần quốc hết thể thực lực, đều muốn sẽ bị chúng ta tiếp thu, các ngươi cái gọi là nào thú, căn bản không phải thập vĩ hoàng long đối thủ, cái gọi là thành lập não vực, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi cửu vĩ hoàng long cười lạnh lạnh nói, vốn chấm là sẽ không sớm như vậy liền hướng các ngươi ra tay nhưng là, các ngươi thật sự là vô cùng ngu xuẩn, các ngươi tiến công thần thoại gia viên. Hoàn toàn là ở cho đối PH, ương tiễn đưa bảo vật, tiến tới tăng cường thực lực mà thôi. Cửu Vĩ Hoàng Long chỉ vào Ninh Hiên nói ra, ngươi xem, vừa rồi cái kia hai đầu thái cổ cự thú liền dễ dàng như vậy cho hắn, lại để cho thực lực của hắn phóng đại. Ta hiểu rất rõ người trẻ tuổi này rồi, hắn càng đánh chỉ biết càng cường. Nếu như chấm lại tiếp tục tùy ý các ngươi tiếp tục như vậy, như vậy thực lực của hắn sẽ ở trong thời gian rất ngắn qua chớm, cho nên chấm không thể không giết người, dùng này tới tiếp thu các ngươi tất cả thế lực. Cho nên, ngươi đi chết, Cửu Vĩ Tuyệt Sát Cửu Vĩ Hoàng Long đột nhiên bộc phát ra khủng bố tuyệt chiêu, chín đầu đuôi rồng mánh liệt một tí, xỏ xuyên qua hư không, bạo vỡ trạng thái chân không, hủy diệt thương khung, nổ lên trận trận diệt thế chi quang, lập tức đem Bảo Tử Vương chôn vùi tại cuồng bạo lực lượng loạn lưu hạ. Không ta Bảo Tử Vương làm sao có thể chết ở chỗ này, không có khả năng Bảo Tử Vương tại hủy diệt tính Cửu Vĩ hạ dốc sức liều mạng dãy rủa. Biết rõ chấm vì cái gì cái thứ nhất đối với ngươi ra tay sao? Bởi vì năng lực của ngươi Đối với chấm trọng yếu phi thường, thậm chí đối với tại Long tộc phát triển, cũng là như thế cựu vĩ Long Hoàng cũng không có triệt để giết chết bảo tử vương, mà là bắt nó đánh cho hấp hối. Sau đó Long Chảo vừa tìm, một tí sẽ đem bảo tử vương nắm trong tay, ngay sau đó rõ ràng đem bảo tử vương sống sờ sờ ném vào lòng trong miệng cự nhấm nuốt lên, phát ra cờ rốt cờ rốt đáng sợ âm thanh. Thiên Long Hoàng, ngươi chết không yên lành a đây là bảo tử vương thảm trước khi chết, dùng cường đại đoán nghiệm ngừng tụ ra đến điên cuồng gào thét Tiếng gầm gừ quanh quần tại trong thiên địa, không ngớt không dứt, phối hợp với cửu vĩ hoàng long trong miệng đáng sợ nhấm nuốt thanh âm, làm cho toàn trường rất nhiều người đều cảm thấy từng đợt theo trong tâm linh truyền lại đi ra cảm giác sợ hãi. Rốt cục đạt được bảo tử chi quang năng lực, kế tiếp, chính là như vậy cửu vĩ hoàng long đột nhiên long thân thể một hồi, vô số bảo tử chi quang như châu châu giống như quét bắn đi ra, nhao nhao dung nhập tiến vào vô số thú đạo trong đại quân, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia thú đạo đại quân rõ ràng toàn bộ đều biến thành long hình thần binh. Ha ha, quả nhiên như chấm kế hoạch như vậy, dùng bao tử vương khủng bố ký sinh năng lực, hơn nữa chấm đệ độc nhất vô nhị long hóa chi quang, liền có thể đem vô số thú đạo đại quân hóa thành long hình thần binh. Cửu vĩ hoàng long có thể cản đỡ cười ha ha. Hoàng, hoàng thượng, ngươi, ngươi đến cùng. Lúc này, một bên nguyệt thân vương dùng một loại lạ lẫm cùng sợ hai ánh mắt nhìn xem cửu vĩ hoàng long. Cửu vĩ hoàng long nghe vậy, quay đầu nhìn sang, lập tức. Nguyệt Thân Vương thì có một loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác, phảng phất chính mình là một trì hết xanh, sinh ra cái loại này không cách nào kháng cự cảm giác sợ hãi. À, đúng rồi, Nguyệt Thân Vương, Thánh Thân Vương, Tiến Thân Vương, còn có đại địa quân vương, chư vị thái tử, cựu thiên Tuế, long tước, biết rõ các ngươi trong cơ thể dung hợp cự long binh linh thần binh vì sao không có phát tác sao. Đó là châm cố ý không chế, hiện tại các ngươi có thể vứt đi nhân loại cái kia bạc nhược yếu kém thân hình. Trở về đến cao quý trong lòng tộc cựu vĩ hoàng long cười tà nói Lời này vừa nói ra Mọi người lập tức sắc mặt đại biến Chương 687 Nguyên nhân Làm sao có thể Nguyệt thân vương không thể tin hết dầm lên Một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức Theo nàng nội không ngừng bộ phát ra Không hề nghi ngờ Đó chính là long hình thần binh khí tức Ảm Ảm Không Ta là đường đường thân vương Nửa bước tiên tông Làm sao có thể sẽ bị ngươi thực hiện được Nguyệt Thân Vương lúc này là chính thức nhận thức đến Thiên Long Hoàng Chân Diện Ngục, trong mắt nàng tản mát ra hoán độc khí tức, đồng thời không ngừng hoạt động thủ đoạn, muốn chấn áp trong cơ thể cái kia Long hình thần binh bộc phát. "Sẽ vô dụng thôi, các ngươi thần binh bên trong đích cự Long binh linh, đều là chấm tự mình cho các ngươi lựa chọn Nguyệt Thân Vương, ngươi cái kia Nguyệt Vũ Vương cấp địa binh, dung hợp một đầu binh linh, là Ngũ Vi Hoàng Long, là cùng chấm đồng dạng đỉnh cấp loài long." Cựu Vĩ Hoàng Long cười lạnh nhìn xem một màn này, trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Thiên Long Hoàng, ngươi thật ác độc tâm tư. Nguyệt Thân Vương kiệt lực dãy rủa, đều lại vô sự vô bổ, bởi vì cái kia năm vĩ Long Hoàng cũng là nửa bước tiên thú, hơn nữa kỳ thật thực lực còn muốn siêu việt Nguyệt Thân Vương. Tại mọi người sợ hãi trong tầm mắt, Nguyệt Thân Vương trong tay cái kia thiết hoàn nhận sát hình thái Nguyệt Vũ không ngừng bị long hóa, bị Ngũ Vi Hoàng Long đảo khách thành chủ, Ngũ Vi Hoàng Long cứ thế mà đem Nguyệt Vũ cho dung hợp lên, biến thành cường đại phi phàm Long hình thần binh, thậm chí cái vị này Long hình thần binh phẩm chất trực tiếp đạt tới hạ phẩm thiên binh trình độ. Ngũ Vĩ Hoàng Long cười lạnh một tiếng, hoàn mỹ thân hình mãnh liệt chấn động, trực tiếp sẽ đem thực lực cường đại Nguyệt Thân Vương cho đảo khách thành chủ. Nguyệt Thân Vương rõ ràng đã trở thành Ngũ Vĩ Hoàng Long, cái vị này Long Hình Thần binh binh linh. Ngay sau đó là Thánh Thân Vương, cùng buồn mạng tương liên thần binh ở bên trong, ẩn chứa một đầu bốn Vĩ Hoàng Long. Rất hiển nhiên, Thánh Thân Vương thực lực nếu so với Nguyệt Thân Vương thấp một bậc, nhưng là Thánh Thân Vương thực lực lại so chết đi Ngọc Thân Vương cường một bậc. Có thể thấy được Long Đỉnh Tứ Đại Thân Vương, đều là chiến lược kinh người thế hệ. Ta không cam lòng A. Nhưng ác. Thiên Long Hoàng, ta cho dù thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn tính toán ta, không có như vậy, tự bạo. Thánh Thân Vương triều dịch rõ ràng tại lúc này muốn ngọc thạch câu phần, liều cái ngươi chết ta sống, hắn toàn thân kịch liệt bành trướng, sắp sửa tự bạo. Tại trong trước mặt muốn tự bạo. Đó là si tâm vọng tưởng. Cửu Vĩ Hoàng Long chín đầu đuôi rồng về phía trước một cuốn. Tê thiên Liệt địa giống như đơn giản quấn lấy Thánh Thân Vương thân hình, làm hắn toàn thân không thể động đậy, liền tự bạo đều không thể vận chuyển lại. Ngay sau đó, Thánh Thân Vương cũng đi vào Nguyệt Thân Vương theo gót, đã trở thành bốn vị hoàng long cái vị này thiên cấp hạ phẩm long thần binh binh linh, bất kể là Thánh Thân Vương hay là Nguyệt Thân Vương, trở thành binh linh về sau, hắn tư duy toàn bộ bị xóa đi, chỉ là trở thành một cỗ cỗ máy giết người mà thôi. Cùng lúc đó, cái kia đều là nửa bước Tiên Tông đại địa quân vương, cũng gặp không may hại, chúng thiên long hoàng độc thủ Nó là bị một tên lục vĩ hoàng long cho đảo khách thành chủ, nhưng gặp đại địa quân vương thực lực nếu so với thân vương đều cường đại hơn. Rất nhiều thái tử, cựu thiên tuế, đỉnh cấp long tước, từng cái bị rất nhiều số đuôi không đều hoàng long cho đảo khách thành chủ, trong đó phần lớn là dùng một đuôi đến tam vĩ hoàng long chiếm đa số. Bất kể là thân vương, hay là đại địa quân vương, hay là là rất nhiều cao thủ đứng đầu, không phải bọn hắn không có năng lực chặt đứt cùng tánh mạng tương liên thần binh thủ đoạn, mà là thần binh trong toàn bộ đều là hoàng long. Bởi vì những này Hoàng Long quá mức lợi hại, căn bản không để cho bọn hắn nửa phần cơ hội. Trong ngay mắt, chàng cũng chỉ còn lại có Yến Thân Vương, Yến Thân Vương một mực đều ở bên cạnh không có động tác, bất quá ai cũng biết, hắn lúc này đang tại cùng một tên bát vĩ Hoàng Long chống lại. Bát vĩ Hoàng Long, thực lực đã gần với thiên long hoàng mà thôi, đồng dạng là nhất trọng tiên thú tu vi, chỉ cần nó thành công đào khách thành chủ, như vậy sẽ trở thành long hình thần binh giống như tồn tại, mà không còn là cái gọi là tiên thú. Yến Thân vương, cho tới nay. Chấm đều phi thường coi trọng ngươi, nhưng tiếc nhân Long không thể cùng tồn tại, dù sao không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhưng là, chấm có thể cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể cho bắt vị Hoàng Long tự động theo ngươi thần bình trong đi ra, nhưng là ngươi nhất định phải tiếp nhận chấm phát ra tới ký sinh chi quang, đem Long chi bản nguyên ký sinh tại tánh mạng của ngươi trong trung tâm, khiến cho tánh mạng của ngươi bản chất hướng phía. Long tộc cải biến, sau đó lại dùng Long hóa chi quang làm cho ngươi hình thái cũng trở thành như chấm như vậy hoàng long chết để trở thành long tộc, như thế nào?" Cựu vĩ hoàng Long Thiên Long Hoàng nói ra, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi như trước có thể tiêu giao thiên hạ, trở thành chấm phụ tá đắc lực, t, trợ giúp chấm tranh phách thiên hạ này, làm cái kia dưới một người, vạn người chi tuyệt thế kiêu hùng." Bá đạo Tuyệt Luân Yến Thân Vương Lăng không đứng thẳng, mặt của hắn cực kỳ chi bình tĩnh, một bộ sắc tố đen ý hắn, phảng phất là toàn bộ thiên địa tiêu điểm, chỉ nghe Ngọc Thân Vương chậm rãi nói ra, "Hoàng, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi hoàng Ta không thể nhận đồng cách làm của ngươi, ngươi cũng nói, nhân Long bất lưỡng lở, ta là người, quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng thế. a, ngươi là không muốn. cửu Vĩ Hoàng Long âm trầm nói ra, Yến Thân Vương cũng không trả lời thẳng, mà là nói ra, kỳ thật, ta sớm liền phát hiện ngươi đã ẩn tàng rất nhiều thực lực. Mới đầu ta nghĩ đến ngươi chỉ là muốn che giấu hai mắt người, đối phó hắn thế lực của hắn mà thôi, nhưng là thẳng đến ngươi vứt đi Long Đình bắt đầu từ ngày đó, ta liền phát hiện sự tình không tầm thường. Bởi vì ngươi tại lúc kia, như trước tại ẩn giấu thực lực, chậm chạp không chịu ra tay, kể từ đó, ta mà bắt đầu hoài nghi ngươi. Mặc dù một mực đều phát hiện không được bí mật của ngươi, nhưng là ta cho mình để lại một đầu đường lui. Vốn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta là không muốn làm như vậy nhưng là hiện tại, ta không thể không làm ra cuối cùng nhất lựa chọn. ân Cựu Vĩ Hoàng Long ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đúng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, tiến như tuyết cùng ninh hiên cái này một đôi đạo lữ đột nhiên xuất hiện tại yến thân vương sau lưng hai người song trưởng đặt tại yến thân vương lưng một cổ cực kỳ lực lượng cường đại rót vào đi vào chỉ là tại trong tích tắc sẽ đem bắt vĩ hoàng long theo thần binh trong bức bách đi ra ngoài còn muốn đi cho ta chấn áp yến thân vương mãnh liệt một tí bạo khởi ra tay bàn tay lớn một chảo một tí sẽ đem bắt vĩ hoàng long đuôi rồng cho bắt lấy sau đó ninh hiên cùng yến như tuyết hai người liên thủ tầm đó mở ra hoàng tuyễn pháp môn hoàng tuyễn chi khí không ngừng thẩm thấu tiến bắt vĩ hoàng long long thân thể. Làm cho nó không ngừng mất đi trí nhớ Cuối cùng càng là đem trí nhớ của nó Dừng lại tại vừa mới ra tay giai đoạn kia Chỉ thấy bát Vĩ Hoàng Long như như trẻ con Tại nguyên chỗ đỉnh trệ Không biết làm sao Ba người cường cường liên thủ Ra tay tầm đó Nhanh như tia chớp Hơn nữa đều là buộc phát ra mạnh nhất thực lực Dù là bát Vĩ Hoàng Long nhất trọng tiên thú Tại đây dạng tập kích xuống Như trước phản ứng không kịp Bị ba người đáp thủ Muốn ta trở thành binh linh Ngươi còn tiếp tục làm ta binh linh Yến Yên Hỏa trong tay xuất hiện một ngụm không ăn nhân gian khói lửa trường đao, cái này khẩu trường đao súng dao, nguyên một đám thiết hoàn nhận sát, toàn bộ đều là quang hoàn chế tạo mà thành, rõ ràng đem quang hoàn rèn đã tạo thành thất thể, cái này Yến Yên Hỏa thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng cường hãn. Trường đao là Yến Yên Hỏa bổn mạng thần binh, tên là Trạm Sinh Chi Đao. Đồng dạng là vương cấp địa binh. Cái kia bắt vĩ hoàng long vốn liền không cùng Trạm Sinh Chi Đao triệt tiêu liên hệ, lần nữa bị hút vào tiến trong đao, trở thành binh linh bởi vì Trạm Sinh Chi Đao là Yến Yến Hỏa Bùn Mạng Thần binh, cho nên Trạm Sinh Chi Đao dù cho dung hợp bắt Vĩ Hoàng Long, cái vị này cường đại vô song binh linh, cũng như cũng là vương cấp địa binh, bất quá tại chiến lược đã không so với bình thường hạ phẩm địa binh kém bao nhiêu. Thật sự là giỏi tính toán, Yến Yến Hỏa, thật không ngờ, ngươi cuối cùng nhất vẫn bị bọn hắn cho thuyết phục. Cựu Vĩ Hoàng Long mặt không có bất kỳ nổi giận, ngược lại thần kỳ tỉnh táo, cùng hắn cho rằng biểu hiện ra ngoài tính cách rõ ràng sai biệt to lớn như thế nhưng gặp cựu vĩ hoàng long đã từng không chỉ có đã ẩn tàng thế lực, hắn liền tính cách đều làm người bắt đoán không ra. Ta không phải là bị bọn hắn theo như lời phục, chỉ là vì bảo hộ muội muội ta mà thôi, biết rõ ta tại sao phải lưu lại cái này đầu đừng lui. Đó là bởi vì nữ hoàng cung hoàng hậu tìm ta, đã thái tổ là thập vi hoàng long, như vậy trước khi hết thệ cũng là tại che giấu, hoàng hậu cũng là như thế, thái tổ thân phận chân chính là thập vi hoàng long, mà hoàng hậu thân phận chân chính là nữ hoàng Cẩm Tinh thủy tổ đây mới là Long đỉnh cùng Nữ Hoàng Cung một mực duy trì cân đối nguyên nhân. Tiễn Yên hỏa tiếp tục nói, Hoàng hậu tìm ta về sau, cùng ta nói rõ Thái Tổ cùng ngươi thân phận chân chính, lại thêm ta trước khi đối với các ngươi hoài nghi, ta cũng đã giao động, nhưng là, cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi, cho nên, ta mới có thể cho mình lưu lại một con đường lui, ám độ trần tê hát. ưng, nếu như ngươi không có giống Hoàng hậu theo như lời cái kia giống như, ta cũng sẽ một mực phụ tá ngươi xuống dưới. Nói như vậy ra, Vừa rồi ngươi là tạm thời này lòng tham đứng khi bọn hắn cái kia một bên. Cửu Vĩ Hoàng Long hỏi: "Đương nhiên, ngươi liền không sợ bọn họ không cứu ngươi?" Cửu Vĩ Hoàng Long không tin nói: "Hừ, đây chính là ta sẽ không bị ngươi thuyết phục nguyên nhân, nhân hỏa lòng cảm tình, cuối cùng là bất đồng ta cùng muội muội, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ta tin tưởng nàng, tương đối, nàng cũng tin tưởng ta, mà ta, Vĩnh Viễn sẽ không tin tưởng ngươi." Tiễn Yên Hỏa đối chọi gay gắt nói: "Tiễn Yên Hỏa Xem ra chấm trước kia là nhìn lầm ngươi rồi, chấm vẫn cho là, ngươi đều là cái loại nầy phụ thiên hạ tiêu hùng, chấm kiểu là nhìn chúng ngươi này cá tính cách, cho nên mới mọi cách nhân lượng ngươi, bất quá hiện theo ý của ngươi không phải như chấm tưởng tượng cái kia giống như, cũng tốt, như vậy giết ngươi, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Kiểu vĩ hoàng long vung tay lên, chân trời đột nhiên hắc ám lên, vô số long thần bình quân đoàn áp bách mà đến, hơn nữa trước khi những cái kia thú đạo đại quân, cũng bị kiểu vĩ hoàng long ký sinh long hóa cũng đã trở thành mênh mông long thần binh quân đoàn. Bất quá, có một ít cường hành thú đạo cường giả, cũng không có bị ký sinh long hóa, không ngừng tại đau khổ dãy rủa. Hừ, không biết phân biệt đồ vật, dãy rủa là sẽ vô dụng thôi, nói cho các ngươi biết, liền các ngươi vạn thú thần quốc kẻ thống trị, nào thú cũng muốn bị chúng ta chinh phục. Cửu vĩ hoàng long rũa ra long trảo, cường đại pháp lực trào lên mà ra, đem những cái kia ương ngạnh phản kháng thú đạo cường giả cho từng cái đánh ngục. Nhìn xem tàn bạo cửu vĩ long hoàng, tiến yên hỏa ánh mắt lóe lên. Đột nhiên hỏi, ta rất ngạc nhiên, ngươi bây giờ là nhất trọng tiên thú, như thế tùy ý phóng xuất ra thực lực của mình, vì sao không có bị cưỡng ép phi thăng tiên vực? Nhân loại quả thật là ngu xuẩn A. Chấm đích xác hình thái, có thể long thần binh, mà không phải tiên thú, ngươi trông xem qua thiên cấp thần binh bị cưỡng ép phi thăng sự tình sao. cửu vĩ hoàng long khinh thường nhìn xem yến yên hỏa, nói ra, đây cũng là vì cái gì chúng ta long tộc, muốn lộ sắc là long hình thần binh nguyên nhân thực sự. Chương 688, Thống trị cùng Hoàng Quyền. Trên thực tế cũng xác thực như cựu vĩ Hoàng Long theo như lời, thiên cấp thần binh mặc dù có thể so với tiên tông chiến lực, nhưng lại không bị bất luận cái gì phi thăng quy tắc hạn chế, cho dù là binh vực, cũng không cách nào can thiệp. Long tộc toàn bộ đều hóa thành long hình thần binh về sau, cũng đã không bị phi thăng hạn chế, có thể không kiêng nghệ gì cả phát huy ra thực lực. cựu vĩ Hoàng Long, xem ra giã tâm của ngươi không nhỏ, lại để cho phá hư quy tắc, ngươi sớm muộn là sẽ gặp đến gạt bỏ yến liên hỏa một câu nhìn rõ quy tắc hoạch tâm bản chất. Bất kể là minh đạo, tiên đạo, ma đạo, thánh đạo, đều là có thêm phi thăng quy tắc tồn tại, một khi cái nào đó cứng giả, vượt qua thập địa cảnh giới, như vậy nếu như triển khai thực lực lời mà nói, liền tất nhiên biết bay thăng, đây cũng là là để tránh cho hạ giới xuất hiện không hợp lý quy tắc xuất hiện. Suy nghĩ một chút, nếu là ở thần quốc ở bên trong, xuất hiện rất nhiều tiền tông cứng giả, như vậy cái này thần quốc trật tự, tất nhiên sẽ sụp đổ, bởi vì tiền tông chiến lược, phất tay tầm đó liền có thể đối với thần quốc sinh ra cực lớn phá hư. Vốn, binh vực bên trong đích binh đạo, cũng là có phi thăng quy tắc, nhưng là do ở binh đạo cao nhất chúa Tể Tiên Hoàng Châu vẫn lạc, cái này phi thăng quy tắc ngay tại trong lúc vô hình sụp đổ mất, cho nên mới cho rất nhiều binh đạo cường giả chui vào lỗ thủng quy tắc cơ hội. Bất luận cái gì thần binh đại đạo, đều thuộc về binh đạo bên trong. Long hình thần binh, hình người thần binh, phù binh, đều là như thế. Những này bí văn, chỉ cần là cảnh giới cao thâm thế hệ, đều hiểu rõ đạt được. Linh Hiên cũng là biết rõ điểm này. Thần thoại Chi Thành xuất hiện, cũng tương đương là phá hủy như vậy phi thăng quy tắc. Nếu như tiên Hoàng Châu vẫn tồn tại tại binh vực, như vậy thần thoại Chi Thành đạt tới nhất định được cấp độ, cũng sẽ lập tức phi thăng binh vực bên trong. Bởi vì thần thoại Chi Thành chiến lược, hoàn toàn không phải bất luận cái gì thần quốc đủ khả năng chịu đựng được ở. Quy tắc. Cái gọi là quy tắc, bất quá là do cường giả đến chế định cường giả muốn trà đạp quy tắc, dựa vào cái gì muốn phục tùng quy tắc. Mệnh ta do ta không do trời cựu vĩ Long Hoàng khinh miệt cười nói. ngươi đã tẩu hỏa nhập ma Yến yên hỏa lắp đầu, không nói thêm lời, đã bày ra chiến đấu tư thế. Không điên không sống, ra, đây là chúng ta cuối cùng chiến tranh, xem cuối cùng ai còn có thể cười cựu vĩ Long Hoàng đột nhiên triển khai chính thức hình thái, Long thần binh hình thái, chỉ thấy cựu vĩ Long Hoàng Long đầu lên, xuất hiện một tên hình rồng vương miệng, đại biểu cho chính là Hoàng giả Hoàng giả uy nghiêm. Nghe đồn rằng, thập vĩ Hoàng Long nếu như tái tiến một bước, sẽ trở thành chính thức đi vào hoàng đạo, đúng vậy, tiểu là hoàng đạo hoàng giả chi đạo. Hoàng đạo bên trong có vô số hoàng thống, hoàng đạo là một loại thống trị chi đạo, nhưng gặp hoàng long nhất tộc, trời sinh tiểu là chinh phục dục mười phần chủng tộc. Hoàng đạo là một cái cực kỳ đặc thù đại đạo, bởi vì bất kể là ở nơi nào đều có tranh đấu, có tranh đấu liền quyền lợi giai cấp thể hiện, sẽ hình thành thống trị hiện tượng, thống trị thì là hoàng đạo thích hợp nhất đại danh tử. Có thống trị địa phương thì có hoàng thống xuất hiện, bởi vì hoàng thống Tuân theo toàn bộ đều là trung ương tập quyền chế thống trị tư tưởng. Đáng nhắc tới chính là chỉ có hoàng quyền mới có chế định quy tắc quyền lợi, đây mới là hoàng thống trong cường đại nhất địa phương. Bởi vì hoàng thống đại biểu thống trị liền có thể chế định ra quy tắc đương nhiên, chỉ cần mạnh nhất hoàng quyền mới có cái này chế định quy tắc. Bất kể là tiên vực, ma vực, thánh vực đều là có thêm hoàng đạo tồn tại. Vì tranh đoạt hai mới là mạnh nhất hoàng thống, thường xuyên đều buộc phát ra khủng bố chiến tranh. Hoàng Long cái này nhất mạnh, không gì sánh kịp. Thập vĩ Hoàng Long tiến thêm một bước, là được nhất quan Hoàng Long, theo một quan đến mười quan, trong truyền thuyết, thập quan Hoàng Long, đã là tiền vương cấp bậc tồn tại. Lúc này, cửu vĩ Hoàng Long Long đầu bên trên vương miệng, còn không có có lớn lên, trừ phục hắn có thể đột phá thập vĩ Hoàng Long, đến nhất quan Hoàng Long cấp độ. Cửu vĩ Hoàng Long khí thế, không ngừng kéo lên, Hoàng giả khí tức hùng hồn vô cùng, so về ninh Hiên đã thấy bất luận cái gì Hoàng giả, đều muốn tới được rung động, cho dù là hy hoàng, cũng không cách nào so sánh. Đây mới thực sự là hoàng thống. Cựu vĩ hoàng long thể hiện ra chân thật nhất hình thái, là chân chính chân long thiên tử. Ninh Hiên thật sâu nhìn Cựu vĩ hoàng long liếc, hắn hiện tại rốt cục ý thức được vì sao chính mình sẽ sinh ra cái loại nổi mánh liệt thống trị, đây hết thảy đều là Cựu Hoàng Châu mang đến bởi vì Cựu Hoàng Châu đã từng là Tiên Hoàng Châu. Tiên Hoàng Châu tại binh vực trong có được mạnh nhất hoàng quyền thế lực, là chế định quy tắc trí cao tồn tại, chỉ có điều bị Thiên hoàng đạo nhân cho đánh bại, vẫn lạc, tạo thành hiện tại binh vực trật tự tan vỡ nguyên nhân căn bản. Cựu vĩ hoàng long thể hiện ra cường đại hoàng giả uy nghiêm về sau, bẩm sinh thống trị khí chất liền hiện ra, có vô thượng thống xoáy mị lực, vô số long thần binh đại quân đều sắp xếp dịch chỉnh tề, những cái kia bị long hóa thú đạo đại quân cũng bị cựu vĩ long hoàng trên người thống trị khí tức khuất phục, nhao nhao thần phục tại dưới chân của nó. Mà ngay cả bát bộ quang long cùng Tinh Cương Vương cái này hai tôn vô thượng thú tôn, đều bị long hóa mất, đã trở thành long thần binh, cam nguyện thần phục cựu vĩ long hoàng. Muốn Long tộc thì có qua 300 vạn long thần binh đại quân, nhưng là hiện tại long hóa vô số thú đạo đại quân về sau, số lượng tăng dài đến 600 vạn, trọn vẹn bạo tăng gấp đôi. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản là hoàng long thần như triển khai thần ban cho hiệu quả, hoàng long thần như là chư thiên vạn giới ở bên trong, tất cả long tộc tín ngưỡng, hoàng long thần như rõ ràng vô thượng thống trị thần uy. Hoàng long thần như thần ban cho, tên là thống trị. Dùng thần ban cho thống trị uy năng, khuất phục trụ sở có thú đạo đại quân. Lại bắt bọn nó ký sinh Long hóa thành Long thần binh, cái này một loạt thủ đoạn, đều là Long hoàng hoàng đạo bố trí một cái đại cục. Long hoàng, là hoàng đạo một trong. Ninh Hiên nhìn xem rậm rạp chẳng trịt Long thần binh đại quân bị cựu vĩ hoàng Long toàn bộ thống trị mà bắt đầu, chỉnh hợp cùng một chỗ, hình thành một khối thép tấm, là hắn biết, hiện tại Long tộc, đã đại thế đã thành, nếu muốn đánh bại Long tộc, đã cực kỳ chi khó khăn, thậm chí có thể nói, Long tộc tại chỉnh thể chiến lược lên, đã hoàn toàn vượt qua tử vong gia viên. Chỉ cần chúng bây giờ có thể đủ đem thần thoại ra viên cho chiếm đoạt mất, như vậy, long tộc sẽ trở thành cửu châu thần quốc. Cuối cùng nhất kẻ thống trị. Thời đại, đem có chấm mở ra khải, Linh hiên, mặc dù ngươi có vô thượng số mệnh, nhưng là muốn bại vong tại ta long tộc dưới chân cửu vĩ hoàng long phát ra rộng lớn thanh âm, trong giọng nói, tràn đầy thần thánh mà lại bá đạo hương vị, rồi lại ẩn chứa tuyệt đối thống trị khí tức, Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến xem ta như thế nào phá hủy ngươi vậy cũng cười ra tâm linh hiên lúc này mãnh liệt một tí bộc phát ra kinh người khí thế hắn đem cửu hoàng châu vận chuyển tới cực hạn một cổ so cửu vĩ long hoàng còn muốn rung động thống trị khí tức diễn sinh ra đang giận tức lên lập tức liền lấn át vừa mới không ai bỉ nổi cửu vĩ long hoàng đây là cửu hoàng châu bẩm sinh khí chất phải biết rằng lúc trước tiên hoàng châu có thể thống trị binh vực trí cao tồn tại ở đâu là hiện tại cửu vĩ long hoàng có khả năng so sánh ân chẳng lẽ ngươi cũng là hoàng đạo người trong Kiểu vĩ Hoàng Long hơi kinh hãi, hắn đối với thống trị khí tức cực kỳ mất cảm, hiện tại ninh hiên phát ra khí chất, có chí cao vô thượng thống trị thần uy, đó là một loại không thể phục chế khí chất, làm cho người sợ, sắp sửa quỳ bái. Ta nói rồi, giá tâm của ngươi, trong mắt của ta, thật sự buồn cười, cũng vớ vẩn đến cực điểm ninh hiên ngôi chữ môi câu nói, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem kiểu vĩ Hoàng Long. Tiểu tử, không muốn quá đắc ý, ngươi cho rằng, ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Có thể gặp được đường sống trong coi chết? Cửu vĩ Hoàng Long cười lạnh liên tục, cũng không hề làm nhiều miệng lưỡi chi tranh giành, hắn kinh khủng kia chín đầu đuôi rồng, đột nhiên liền hướng phía ninh hiên cuốn giết đi qua. Bá! Đông nhiên ngay lúc đó, một đạo ánh đao, không ăn nhân gian yên, thuốc, như lửa, chạm rơi xuống, cùng chín đầu đuôi rồng đụng đụng vào nhau. Đối thủ của ngươi là ta, trước kia, ta giúp ngươi làm nhiều như vậy sự tình, hiện tại, ta nên cầm một ít tiền lãi trở về yến yên hỏa ngang trời đứng thẳng, vô cùng bá đạo khí tức sông lên mây xanh không kém gì chút nào cửu vĩ long hoàng phát ra thống trị khí tức ngươi bất quá là nửa bước tiên tông tu vi mà thôi mà chấm hắn tu vi đã là thiên cấp hạ phẩm thú thần binh chiến lực có thể so với nhị trọng tiên tông chỉ bằng ngươi bây giờ thì không cách nào cùng chấm tranh phong cửu vĩ long hoàng miệt thị hết thảy không chút nào đem yến yến hỏa để vào mắt cho nên ta nói muốn bắt trở lại một ít tiền lãi mà không phải hiện tại muốn giết chết ngươi yến yến hỏa cười lạnh một tiếng trong tay hắn chạm sinh chi đao chấn động vô cùng ánh đao ẩn chứa đao chi nghĩa Phá không tầng tầng không gian, lập tức thắt cổ xoắn giết tiến vào Long thần binh trong đại quân, lập tức tầm đó, đều thảm thiết liên tục, vô số Long thần binh đều ở đây một giới đao, tan thành mây khói. Người, Cửu Vĩ Long hoàng đồng tử ngưng tụ, thật không ngờ Yến Liên Hỏa lại đột nhiên đối với những cái kia Long thần binh ra tay. Muốn chết? Cửu Vĩ Long hoàng gầm lên giận dữ, như thiên uy rơi xuống lôi, phai mở nhân gian, chấn động thiên địa rồng âm theo trong miệng của hắn buộc phát ra, sóng âm như rung động giống như khuyết tán đi ra ngoài. Ở giữa thiên địa đều đang kịch liệt nổ vang, một kích này, bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong nháy mắt, sẽ đem Yến liên hỏa, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết ba người đều bao quát tiến đến. Vốn là không muốn buộc lộ ra ra, nhưng là hiện tại không thể không dùng Ninh Hiên ngăn cản được Long Ngâm Chi Ba đồng thời, đã phát ra được, cựu vĩ Hoàng Long chiến lực không phải mình đủ khả năng chống lại, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, cho nên hắn không chút do dự phóng xuất ra tử vong tiên ảnh Vốn Ninh Hiên là muốn Tử Vong Tiên Anh lưu đối nghịch giao Tử Vong Gia Viên vũ khí bí mật, bởi vì hiện tại Tử Vong Gia Viên tất cả mọi người còn không biết Tử Vong Tiên Anh lớn lên, đạt được sinh, hơn nữa Tử Vong Tiên Anh đối với hết thảy Tử Vong sinh vật khủng bố áp chế, đến lúc đó đánh Tử Vong Gia Viên một trở tay không kịp, tất nhiên sẽ cho chúng mang đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng là hiện tại Cựu Vĩ Long Hoàng bày ra sức chiến đấu thật sự là quá mức khủng bố, hơn nữa sau lưng của hắn còn có sáu vạn Long Thần binh quân đoàn, còn có vô số cao thủ đứng đầu. Như đại địa quân vương, thánh thân vương, nguyệt thân vương, rất nhiều thái tử, cựu thiên tuế đặt trình độ cao nhất long tước, tinh cương vương, bát bộ quang long vân vân, những này đặt trình độ cao nhất cường giả có thể đều biến thành long thần binh, hán chiến lược so với trước còn cường đại hơn rất nhiều. Huống chi trong long tộc cũng có không ít cao thủ đứng đầu, cường đại nhất hay là hoàng long nhất tộc, tối thiểu hoàng long nhất tộc không nứt trước mặt bày ra số này lượng khẳng định còn che giấu không ít hoàng long cường giả cái này cũng chưa tính cái kia thập vĩ hoàng long thái tổ chỉ sợ hiện tại thái tổ tại vạn thú thần quốc cũng đang không ngừng khuyết trương thế lực ý đồ thống trị hết thảy thậm chí đem nào thú đều cho dưới sự không chế long hóa là long thần binh cái này một ít hàng ngũ tích lũy thực lực đã làm cho long tộc đã cường đại đến cực hạn trên thực tế tại trình thể chiến lược lên long tộc không chỉ có vượt qua tử vong gia viên cũng đã qua thần thoại gia viên mặc dù là tại cao đoàn chiến lược lên long tộc cũng sẽ không đang ở hạ phong cho nên Ninh Hiên ở thời điểm này, không thể không buộc lộ ra tử vong tiên anh cái vị này vũ khí bí mật. Đây là cái gì? Tử vong tiên anh một hiển hiện ra, cử vĩ Hoàng Long lập tức ngừng đã ngừng lại Long ngâm chi ba, một song Long mắt kinh nghi bất định đánh giá tử vong tiên anh. Dết hắn đi Ninh Hiên chỉ vào cử vĩ Hoàng Long, đối với tử vong tiên anh nói ra. Tử vong tiên anh gật gật đầu, tiến lên trước một bước, từng bước sóng to, vô biên tử vong lực lượng, bạo vỡ thương khung, làm cho cử vĩ Hoàng Long đều sinh ra mánh liệt tử vong nguy hiếp. Hảo cương cửu vĩ hoàng long dưới đáy lòng thét dài, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng không có người sẽ cho cửu vĩ hoàng long đáp án. Chỉ thấy tử vong tiên anh cầm trong tay con rối chi không tổn hại chút nào cùng quỷ khắp chi mũi tên, cả hai phối hợp cùng một chỗ, lập tức hình thành so sát na chi tiến đều muốn uy lực khủng bố. Mở cung bắn tên, thiên địa gào thét nhật nguyệt vô quang phong vân nghiền nát. Cái này một mũi tên, không ai có thể hình dung kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là một mũi tên, tại cửu vĩ hoàng long còn không có có kịp phản ứng chi tế. Hán chín đầu đôi rồng từng cái bị xuyên thủng vô số long huyệt phun ra ra nhuộn hồng cả thiên địa thậm chí quỷ khắp chi mũi tên sọ xuyên qua chín đầu đôi rồng về sau còn có dư lực một tí nổ bắn ra tiến long thần binh trong quân đoàn phịch một tiếng bạo tạc nổ tung nhiều đóa u ám mây hình nấm dâng lên ra trong mây không ngừng bắn ra ra tử vong lực lượng mây mù tiêu tán khủng bố một màn xuất hiện ở vốn sắp xếp dìt chỉnh tề long thần binh quân đoàn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng cái này một mũi tên Tối thiểu đuổi giết 10 vạn Long hình thần binh. Mỗi một tên Long hình thần binh chiến lược, thực lực đều là cực kỳ khủng bố, ít nhất tại đồng cấp bên trong, nếu so với trong nhân loại đích thiên tài còn cường đại hơn gấp đôi đều không nớt, cái này là Long thần binh khủng bố thực lực. Nhưng là hiện tại, Tử vong tiên anh gần kề phát ra một mũi tên, liền oanh giết chết 10 vạn Long thần binh. Cái này là cực lớn thực lực trên lệch số lượng là vĩnh viễn không cách nào đền bù. Vốn, thần quốc trong là không ứng nên xuất hiện Tử vong tiên anh khủng bố như vậy tồn tại, nhưng đáng tiếc Hắn là đánh vỡ hết thảy quy tắc trí cao sinh mạng thể, hắn không thuộc về bất luận cái gì địa vực, cho nên, ngoại trừ ninh hiên bên ngoài, liền không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể hạn chế tử vong tiên anh. Giống, cựu vĩ Hoàng Long phát ra cực kỳ thống khổ gào thét, hắn cường đại nhất địa phương là chín đầu đuôi rồng, trí mạng nhược điểm, cũng là tại đuôi rồng lên, một kích này, lập tức lại để cho hắn trọng thương. Nhưng cựu vĩ Hoàng Long không hổ là đạt trình độ cao nhất long tộc, hắn toàn thân bắn ra ra một tầng tầng cực quang Toàn bộ đều là tiêu diệt cực quang. Cực quang, uy năng so về quang hoàn thêm kinh người. Cực quang cho người độ là nhanh. Cho nên, tiêu diệt cực quang trị liệu hiệu quả, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, chỉ thấy chín đầu đôi rồng bên trên cái kia bị bắn thủng đáng sợ lỗ máu, chính lấy cực nhanh độ phục hồi như cũ, loại này khôi phục độ, liền ninh hiên đều muốn kinh người không thôi. Hắn lúc này là chính thức thấy được càng thập địa cảnh giới thực lực, coi như là cựu vĩ Long Hoàng đứng ở nơi đó lại để cho hắn công kích. Dùng chín hoàng hoàng long khôi phục độ, đều hoàn toàn có thể lập bản thân tại thế bất bại. Chương 689, tinh thần thế giới. Cựu vĩ long hoàng là thiên cấp hạ phẩm long thần binh, nếu như dùng binh vực bên trong đích hệ thống để phản đoán, tiểu là nhất trọng long thần binh. Tại binh vực hệ thống ở bên trong, nếu như một tên kiếm hình thần binh cảnh giới đạt tới tuyệt phẩm địa binh, cái kia chính là thất địa kiếm tông, hoặc là bát địa kiếm tông, nếu là vương cấp địa binh cấp bậc, vậy thì là nửa bước kiếm tiên. Cho nên Tại binh vực trong nếu như một tên kiếm hình thần binh đạt tới thiên cấp thần binh cấp độ, cái kia chính là nhất trọng kiếm tiên một khi đột phá tam trọng kiếm tiên, là được tứ trọng kiếm chủ có thể so với tiên chủ. Binh vực bên trong đích hệ thống phi thường trong sáng, hoàng cấp kiếm hình thần binh xưng là kiếm tượng, huyền cấp thần binh đối ứng kiếm tử, địa cấp thần binh đối ứng kiếm tông, thiên cấp thần binh thì là kiếm tiên. Vô số thần quốc bên trong đích thần binh hệ thống rất không hoàn thiện, chẳng qua là theo binh vực trong lưu truyền tới nay thấp nhất các loại đợi phân biệt cấp bậc hệ thống. Như cái này thiên cấp hạ phẩm long hình thần binh, bởi vì là long hình thần binh, cũng không phải thuần khiết thần binh, loại này bên cạnh loại thần binh, như hình người thần binh, hình thú thần binh, phù hình thần binh các loại đợi một mực tại binh vực trong bài xích, bởi vì chúng không có thuộc về mình đại đạo cùng tín ngưỡng. Liên như kiếm hình thần binh, thuộc về kiếm đạo, kiếm tiểu là chúng hết hệ, cũng là tánh mạng của bọn hắn. Chính là vì chúng thuộc về bảng môn một loại, đã từng cái kia cường đại hạt đuổi chi phủ. Ý đồ trùng kích nhân quả phù binh chi cảnh thời điểm bị những thứ khác binh đạo vây công. Là như long hình thần binh, hình người thần binh, hình thú thần binh, chỉ là lộn xộn dung hợp cùng một chỗ, mặc dù có thể có được cường đại chiến lược, nhưng ở quan niệm lên, như trước không bị thuần khiết thần binh tiếp nhận, liền giống nhân loại cùng dã thu diễn sinh đi ra bán thu nhân, cũng là sẽ bị người bình thường bài xích là giống nhau đạo lý. Cho nên tại binh vực ở bên trong, cũng không có đem những này lộn xộn dung hợp thần binh đưa về hệ thống ở bên trong chỉ là tùy ý bắt bọn nó trở thành một địa thú thần binh hoặc là nhất trọng thú thần binh. Tại binh vực ở bên trong, thú thần binh địa vị phi thường thấp, trên căn bản là những cái kia tự xưng là chính thống xuất thân binh đạo tọa kỵ mà thôi. Cửu vĩ hoàng long cũng là dung hợp đi ra thần binh, mặc dù là nhất trọng long thần binh, có thể so với nhất trọng tiên tông chiến lược, thậm chí có thể cùng nhị trọng đạt trình độ cao nhất tiên tông so sánh, nhưng càng là cường đại, càng sẽ bị binh vực bên trong đích chính thống binh đạo bại xích. Nhất trọng long thần binh cựu vĩ hoàng long. Như trước không phải càng hết thề quy tắc tử vong tiên anh đối thủ chỉ là một mũi tên tự làm hắn không có sức hoàn thủ làm sao có thể ta là cao quý hoàng long hơn nữa đã trở thành long hình thần binh tại chiến lực lên đủ để có thể so với nhị trọng tiên tông hắn rõ ràng có thể đèm ta dễ dàng như thế kinh thường cái kia thực lực của hắn mạnh như thế nào cựu vĩ long hoàng thở hổn hển trong nội tâm bay lên một cổ dự cảm bất hảo đáng hận a vì cái gì tiểu tử này vĩnh viên đều hữu dụng không hết át chủ bài xem ra. Chỉ có thái tổ, mới có thể đối phó người kia cựu Vĩ Long Hoàng oán hận nghĩ đến, hắn oán độc nhìn thoáng qua Ninh Hiên, biết rõ chỉ cần tạo hóa tiên anh tồn tại một ngày, như vậy, hắn liền vĩnh viễn xa không thể giết chết Ninh Hiên, thêm không có khả năng đả bại thần thoại gia viên. Nghĩ tới đây, cựu Vĩ Long Hoàng quyết đoán lui lại. Xem ra hiện tại còn không phải phân ra thắng bại thời điểm, chờ Ninh Hiên, tại cuối cùng thời cổ đại đến trước khi, chúng ta đem lại lần nữa trở về cựu Vĩ Long Hoàng mang theo mênh ngông đại quân, nhanh chóng rút lui khỏi cựu châu thần quốc Liền Long Châu đều không có đi, đem đỉnh núi Bản Long bao gồm rất cường đại thần binh, đều cho rời xa ra Cựu châu thần quốc, xem ra, bọn họ là muốn toàn diện thống trị vạn thú thần quốc. Bất quá muốn muốn trở thành công thống trị vạn thú thần quốc, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy một việc. Nhưng bất kể như thế nào, thống trị vạn thú thần quốc cũng muốn so đả bại thần thoại gia viên đơn giản hơn nhiều. Mặc dù vạn thú thần quốc ở vào thời đại hoàng kim, hơn nữa hay là thần quốc khổng lồ, nhưng nó đến cùng chỉ là thần quốc. Không thể cùng tiên đạo gia viên so sánh, cho nên, thần thoại gia viên chiến lược, tới một mức độ nào đó, ẩn ẩn đã đuổi đến vạn thú thần quốc. Vạn thú thần quốc gia tâm, ngay tại ở Nao Thu muốn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có Nao Vực, nhưng thành lập Nao Vực, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy tình? So về thành lập tiên đạo, không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần, cho nên vạn thú thần quốc lực lượng quân sự tăng lên được cực kỳ có hạn, cũng bị long tộc cho chui chỗ trống. Phu quân, vì cái gì không truy kích bọn hắn? Tiến Như Tuyết đột nhiên đối với Ninh Hiên hỏi, chỉ muốn Tử Vong Tiên Anh toàn lực ra tay, như vậy long tộc tổn thất, tất nhiên sẽ tới đạt một cái mức độ kinh người. Còn không phải lúc, nếu quả thật cùng bọn họ liều mạng, như vậy chúng ta thần thoại gia viên cũng muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, Tử Vong Tiên Anh mặc dù cường đại, nhưng chỉ có một hơn nữa long tộc còn có được thái tổ cái này thập vị hoàng long, Tử Vong Tiên Anh một khi toàn lực ra tay, như vậy thập vị hoàng long tất nhiên không có khả năng nhìn xem long tộc đại quân bị diệt, nhất định sẽ hàng lâm xuống. Thập vĩ hoàng long cùng cựu vĩ hoàng long liên thủ mới có thể đủ cùng. Tử vong tiên anh chống lại Ninh Hiên phân tích nói nói, 600 vạn long thần binh đại quân, số này lượng thật sự là quá mức kinh người, hơn nữa mỗi một tên long thần binh, chiến lực đều cực kỳ cường đại, tại số lượng lên, bọn hắn có ưu thế áp đảo, tại chất lượng lên, bọn hắn C. NG sẽ không chỗ thua kém chúng ta bao nhiêu, cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta chỉnh thể thực lực, sát thực thì không bằng long tộc. Nhưng là một khi long tộc gầm nhiu thực hiện được, thành công thống trị vạn thú thần quốc như vậy chúng ta chẳng phải là thêm nguy hiểm tiến như tuyết khó hiểu mà hỏi nàng có thể thật sâu biết rõ vạn thú thần quốc vốn có thú đạo đại quân kinh người số lượng nếu như toàn bộ đều tại thần ban cho thống trị thần uy long hóa thành long thần binh như vậy liền đối với bọn họ cực kỳ chi bất lợi không có đơn giản như vậy long tộc phóng xuất ra thần ban cho thống trị tuyệt đối không phải vô hạn là có nhất định được hạn độ bọn hắn cũng không có lớn như vậy khẩu vị long hóa mất tất cả thú đạo đại quân lúc này tiến yên hòa nói ra Ta trước đó không lâu cũng là tiến vào Qua Vạn Thú Thần Quốc, Vạn Thú Thần Quốc chỉnh thể chiến lược phi thường cường đại, ít nhất phải so hiện tại Long tộc còn cường đại hơn rất nhiều, ta đồng dạng cũng đã gặp Vạn Thú Thần Quốc kẻ thống trị, Nao Thú. Linh Hiên xem cái này Yến Yến Hỏa, hai người cũng không phải tầm thường thế hệ, trước kia cái kia điểm ma sát đã sớm ném chư sau đầu, hắn nói ra, có thể không nói một chút Nao Thú đến cùng là như thế nào một loại tồn tại. Có thể Yến Yến Hỏa nghĩ nghĩ, nói ra, theo ta được biết, Nao Thú cảnh giới đạt tới tam trọng tiên thú, nhưng là đó cũng không phải trọng điểm, não thú cường đại địa phương, ở chỗ tinh thần của nó ý chí. Tinh thần ý chí. Yến Như Tuyết nghi ngờ nói, đúng vậy, tuy là tinh thần ý chí, não thú nào vượt độ rộng cực kỳ chi kinh người, mọi người đều biết, người đại não cũng xưng là trong óc, sở dĩ như vậy xưng hô, là vì đại não rộng lớn trình độ, như biển cả giống như mênh mông rộng lớn, cái này lại xưng là não vượt độ rộng, nhưng trong đại não độ rộng, có chín thành đô bị đóng cửa đóng chặt rồi cần đi khoáng đạt, tinh thần ý chí càng cường đại, não vực độ rộng sẽ càng thâm hậu, não thú đích ý chí là đầu mối ý chí, loại này ý chí có thể đem những sinh vật khác tinh thần ý chí cho liên tiếp kết nối tiến nó trong đầu, trợ giúp nó trùng kích những cái kia phong bế ở não vực độ rộng, làm cho não thú tinh thần ý chí càng ngày càng lớn mạnh yến yến hỏa cẩn thận nói. Não thú muốn thành lập một cái có thể so với thánh vực giống như tồn tại não vực, tại trên lý luận mà nói, nếu như nó mở ra toàn bộ phong bế não vực độ rộng Như vậy nó chỉ là bằng vào tinh thần ý chí, liền có thể đem bất luận cái gì thấp hơn nó lực lượng tinh thần hết thẻ sinh vật kéo vào tiến nào thu tinh thần thế giới trong đi, tại tinh thần thế giới ở bên trong, hết thẻ đều chịu lấy đến nào thu không chế. Cái kia cái gọi là là não vực, chẳng phải là một cái xen vào tại hư ảo cùng đích sát thế giới. linh hiên mặt sắc mặt ngưng trọng đạo. Đúng vậy, đây là một cái khủng bố vô cùng não vực, não vực trong ẩn chứa tinh thần thế giới, là một cái hư ảo mà lại đích sát tồn tại thế giới, mâu thuẫn vô cùng. Tại tinh thần thế giới ở bên trong, Nao Thú tiểu là không gì làm không được thần. Cái này điên cuồng kế hoạch, nhất định không thể để cho nó thành công yến yến hỏa ngụy lãnh đạo. Như vậy theo ngươi biết, Nao Thú Tinh Thần Ý Chí hiện tại đạt tới một cái dạng gì cấp độ? Linh Hiên lần nữa hỏi. Cái này ta không cách nào dò xét đạt được. Dù sao Nao Thú Tinh Thần Ý Chí muốn so với ta mạnh hơn to đến quá nhiều, bất quá ta suy đoán, ít nhất đều đạt tới ngũ trọng thiên cảnh giới tinh thần ý chí yến yến hỏa trong miệng ngũ trọng thiên cảnh giới. Có thể so với Ngũ Trọng Tiên Tông đích ý chí hay là Ngũ Trọng Tiên thú. Náo thú bản thân chiến lược là Tam Trọng Tiên thú, tinh thần ý chí lại vượt qua đã đến Ngũ Trọng Tiên cảnh giới từ nay về sau, nhưng gặp nó náo vực độ rộng, đã khoáng đặt đã đến mặt khác một loại cấp độ. Bất quá nếu muốn đánh mở tất cả phong bế ở độ rộng, liền tiên vương đều làm không được, rất hiển nhiên, Náo thú khoảng cách tại náo vực trong ngưng tụ tinh thần thế giới, còn kém xa lắm, bất quá Náo thú khủng bố chỗ ở chỗ nó đầu mối ý chí, có thể đem hết thảy sinh vật tinh thần ý chí liên tiếp, kết nối tiến trung khu thần kinh ở bên trong, trợ giúp nó giải khai phong bế náo vực độ rộng. Một khi tùy ý náo thú tiếp tục phát triển xuống dưới, ngày sau nhất định là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, thậm chí muốn càng tiên vương. Hiện tại Long tộc cùng vạn thú thần quốc đã quyết liệt rồi, liền xem bọn hắn tầm đó, ai có thể đủ đạt được chính thức thắng lợi, nếu như ta không có suy đoán lời mà nói, náo thú sở dĩ cùng thái tổ bọn hắn hợp tác, chỉ sợ sẽ là muốn muốn nhờ bọn hắn tinh thần ý chí lực lượng nhưng là thái tổ hiển nhiên không có khả năng lại để cho nào thu như nguyện, tựa là không biết thái tổ sẽ thi triển cái dạng gì âm mưu, mặc kệ cái đó một bên thắng lợi đều đối với chúng ta là một cái không tốt tin tức. nếu như bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương, cái kia chính là tốt nhất tiến như tuyết chỉ có thể hy vọng như thế. linh hiên hít sâu một hơi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên nói, ta lo lắng long tộc chính thức âm mưu không tại ở này, chỉ sợ là là cái gì? tiến như tuyết lập tức hỏi, linh hiên lắc đầu nói trước mắt ta gần kề chỉ là suy đoán, hy vọng là ta quá lo lắng. gặp linh hiên không chịu nhiều lời, tiến như tuyết cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, nàng cùng lòng hắn liền tâm lẫn nhau tâm đó, tâm hữu linh tê, không cần quá nhiều đi giải thích cái gì. đi tiến vào thần thoại gia viên, trận này chiến tranh sẽ kéo dài thật lâu, khoảng cách cuối cùng thời cổ đại còn có 2 năm thời gian, chúng ta không cần nắm chặt thời gian linh hiên thân thể loé lên, mang theo chủ động đội ngũ tiến nhập thần thoại gia viên. vừa tiến vào thần thoại gia viên. Ninh Hiên liền tế ra hoa đảo tiên ấn, đem đào hoa tiên phủ thích phóng ra, lập tức tầm đó hương khí bốn phía, hoa đảo đầy trời nở rộ. Chương 690 Tinh thần thế giới, Ninh Hiên đem đào hoa tiên phủ lấy ra, tự nhiên là nếu độ tăng lên thần thoại ra viên chỉnh thể thực lực, đào hoa tiên phủ ở bên trong ẩn chứa không cùng kỳ chân dị bảo, liền như cái kia tiên chỉ, tựa la một tòa không gì sánh kịp chí bảo, chỉ tiếc chỉ có đến tiên tông cấp bậc cường giả mới có thể hấp thu luyện hóa trong đó. Tiên dịch, đúng rồi. Nữ hoàng cung hoàng hậu là tiên tông cấp bậc cường giả, có thể cho nàng đến hấp thu những này tiên liên dịch, hoàng hậu thực lực càng cường, ngày sau tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh, cũng có thể để làm chấn nhiếp địch nhân vương bài. Linh Hiên biết rõ hoàng hậu là nữ hoàng nhất mạch thủy tổ, thực lực mạnh hoành, muốn vượt xa tứ đại nữ hoàng. Nghĩ tới đây, Linh Hiên liền thông chi huyết tinh nữ hoàng, lập tức nói với nàng chuyện này, Sở Yên chi đỏ thâm con mắt sáng ngời, nói: "Tốt, ta lập tức liền thông chi hoàng hậu, hôm nay hoàng hậu đã đạt tới nhị trọng tiên tông đỉnh phong." Lại thủy trung không cách nào đến tam trọng tiên tông, cái này cũng là bởi vì cựu châu thần quốc không cách nào sinh ra tiên khí nguyên nhân, cái kia tiên dịch ở bên trong, này đây quy luật dung luyện mà thành, ẩn chứa vô cùng tiên khí quy luật. Đối với hoàng hậu mà nói, tiểu là vô cùng trí bảo. Đúng vậy, hoàng hậu thực lực càng cường, chúng ta về sau tại vĩnh hằng thần cảnh trong liền hoàn toàn đã có nơi sống yên ổn, lại thêm tử vong tiên anh, không thể nói trước có thể tại vĩnh hằng thần cảnh trong đạt được vô cùng chỗ tốt. Linh hiên nói ra. Huyết Tinh Nữ Hoàng gật gật đầu, lập tức tiến vào Nữ Hoàng Cung, đem chuyện này cùng Hoàng hậu nói một lần. Hoàng hậu nghe nói về sau, không hề nghi ngờ động Dung, rồi nàng phá quan mà ra, đã tìm được Ninh Hiên. Ninh Hiên lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Hoàng hậu, quả nhiên là giật này mình. Hoàng hậu phong độ tư thái, không gì sánh kịp, Ung Dung đẹp đẽ quý giá khí chất tại nàng thân bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, nàng toàn thân tản mát ra vô cùng chín mùi khí tức, cực kỳ chín mùi hàm súc thú vị, liền Vũ Hoàng Thương vân đều tuyệt đối không kìm Hoàng hậu. Hoàng hậu thân mặc một bộ không biết tên cầm tinh thần trang, trước ngực cái kia một dính đông tuyết như ẩn như hiện, giống như danh trời giống như danh sâu phảng phất muốn đem người linh hồn đều cho hấp thụ đi vào, eo thân của nàng, là ninh hiên bài kiến nhất thật nhỏ khó khăn lắm dịu dàng nắm chặt, cái kia cực kỳ đường cong thẩm Mỹ bầm nông, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong đó Mỹ diệu trình độ. Hoàng hậu con mắt phi thường động lòng người, hẹp dài ôn nu, nàng lặng lặng yên nhìn xem ninh hiên, nhẹ giọng cảm khái một câu. Người so năm đó lục đạo Tiên Tông còn muốn làm người lau mắt mà nhìn, muốn nghe hay không lục đạo Tiên Tông câu chuyện. Linh Hiên hơi sững sờ, thật không ngờ Hoàng hậu thứ nhất cũng không có đề cập tiên trì sự tình, ngược lại nói nổi lên cùng Linh Hiên lớn lên giống như lúc lục đạo Tiên Tông. Đối với lục đạo Tiên Tông, Linh Hiên đã biết có, lục đạo Tiên Tông cùng hắn lớn lên giống như lúc, ngoại trừ con mắt bất động. Hơn nữa cửu Hoàng Châu đã từng lựa chọn lục đạo Tiên Tông làm vi chủ nhân, chỉ là không biết cửu Hoàng Châu vì sao xuất hiện tại thân thể của mình. Bất kể thế nào nói, Linh Hiên cũng biết, lục đạo tiên tông cùng mình có không thể phân cách liên hệ. Xin lắng thai nghe. Linh Hiên sâu hít sâu một hơi, đứng tại Hoàng hậu trước mặt, Hán Thủy Trung có một cổ khổng lồ áp lực, không chỉ là bởi vì Hoàng hậu mị lực, thêm nữa. Là nàng cái kia thâm bất khả trắc lực lượng. Tại rất nhiều năm trước kia, nữ hoa tiên vương một tay sáng tạo ra hoàn mỹ nhân đạo, trở thành 12 cẩm tinh thủ hộ thần, mỗi nhất mạch cẩm tinh, đều truyền thừa một cái huyết thống. Lục Đạo Tiên Tông cũng không phải 12 Cẩm Tinh bất luận cái gì nhất mạnh người, nhưng hắn vẫn là 12 Cẩm Tinh thủ hộ thần thủ lĩnh, ta muốn ngươi cũng nghe nói, Nữ Hoa Tiên Vương không nớt sáng tạo ra 12 Cẩm Tinh nhân đạo, Nữ Hoàng Cẩm Tinh, cái này nhất mạnh, cũng là nàng sáng tạo ra được, bất quá tại Nữ Hoa Tiên Vương xem ra, Nữ Hoàng Cẩm Tinh chỉ là một cái thất bại phẩm mà thôi, không đáng giá nhất tới. Cái kia Lục Đạo cũng không phải thuộc về Cẩm Tinh là bất luận cái cái gì nhất mạnh, nhưng hắn vẫn là Nữ Hoa Tiên Vương người trọng yếu nhất. Nói đến đây, Hoàng hậu mặt, bình tĩnh không có sóng, cũng không có như huyết tinh nữ hoàng như vậy hiện ra không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Thất bại phẩm. Ta cho tới bây giờ không cho là như vậy, quyết định một người mạnh yếu, không tại ở bên ngoài thực lực, tựa như ta, thiên phú của ta mặc dù phi thường không tệ, nhưng là không đạt được nữ hoàng nhất mạch loại này đỉnh phong cấp độ thiên phú. Ta thủy chung cho rằng, cái này thế, có rất nhiều không xác định nhân tố, có lẽ nhiều hạn chế chúng ta phát triển quy tắc tồn tại, chúng ta muốn làm chính là muốn đánh vỡ quy tắc. Đột phá trùng trùng điệp điệp gông siềng, bằng không thì là vĩnh viễn không. Cách nào siêu việt tiền nhân? linh Hiên chậm rãi nói ra. Hoàng hậu hẹp dài ôn nhu hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thanh âm của nàng như như nước suối thanh tịnh, nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng muốn đánh vỡ quy tắc, sao mà khó khăn, hôm nay không nói cái này, hay là nói nói lục đạo tiên tông. Lục đạo mặc dù tự xưng tiên tông, nhưng đây chẳng qua là tại hồng hoang thần quốc thời kỳ tôn xưng, hắn và nữ hoa tiên vương tiến vào tiên vực về sau Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại tu vi của hắn hẳn là đạt đến trong truyền thuyết phi tiên chi cảnh. Bởi vì lục đạo là nữ hoa tiên vương tín nhiệm nhất người, cho nên nữ hoa tiên vương toàn lực bồi dưỡng lục đạo, ý đồ đem hắn huấn luyện thành thứ hai tiên vương. Lục đạo cũng xác thực có trùng kích tiên vương tiềm lực. Về sau bí mật này bị thiên giới thiên hoàng đạo nhân cùng trong tử vực tử vong chi chủ phát giác. Sự thật, tiên vương số lượng cũng là một loại quy tắc. Nữ hoa tiên vương là tiên vương chúa thể. Nếu là nữ hoa tiên vương thủ hạ, tái xuất hiện một tên tiên vương. Như vậy quy tắc sẽ toàn diện đánh vỡ, cái này tất nhiên không phải những cái kia cao cao tại tiên vương mong muốn ý trông thấy cho nên, thiên hoang đạo nhân cùng tử vong chi chủ liên thủ muốn diệt trừ nữ hoa tiên vương cùng lục đạo. linh Hiên càng nghe tiếp, càng cảm thấy chân tướng sự tình cũng sắp muốn vạch trần sương ngụ mặc dù hắn rất nghi hoặc vì cái gì hoàng hậu sẽ biết những này bí văn, nhưng là hay là nhịn không được hỏi, về sau đâu này. Nữ hoa tiên vương tự nhiên là không cách nào ngăn cản được hai đại tiên vương tính toán, cho nên liền tìm minh vực bên trong đích Tiên Hoàng Châu là mình Nữ Hoa Tiên Vương cùng Tiên Hoàng Châu có thể hợp tác nguyên nhân cả hai đã đạt thành nào đó hiệp nghị cụ thể là loại nào hiệp nghị ta không được biết chỉ biết là Nữ Hoa Tiên Vương muốn cho Tiên Hoàng Châu tại trong vòng 10 năm trở thành Lục Đạo Bổn Mạng Thần binh, đây cũng là vì thủ hộ Lục Đạo mà làm bất quá bí mật này rõ ràng bị Thiên Hoang Đạo Nhân phát ra hiện Thiên Hoang Đạo Nhân tự mình ra tay dùng lớn lao thần đồng cứ thế mà đem Tiên Hoàng Châu theo Lục Đạo trong cơ thể rút lấy ra Sau đó đem tiên Hoàng Châu đánh tan, bị đánh tan tiên Hoàng Châu, cảnh giới trượt, đã trở thành cựu Hoàng Châu, thì ra là trong cơ tê. Hệ ngươi cựu Hoàng Châu. Hoàng hậu mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe đến đó, Ninh Hiên chấn động mạnh, rất nhiều quanh quẩn trong lòng hắn sương mù một một biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hy vọng chi quang trong xuất hiện nữ tử cùng tiểu hài tử là ai, cái kia chính là nữ hoa tiên vương cùng lục đạo. Bọn hắn đạp biến thiên sơn văn thủy, không hề nghi ngờ là đang tìm kiếm thất lạc cựu hoàng châu Về sau hy vọng chi quang phát sanh biến hóa, nữ hoa tiên vương biến mất, lục đạo trưởng thành, mà lục đạo người muốn tìm liền là mình. Hơn nữa lục đạo vẫn còn tiên hoàng châu trong bố trí một cái ván cờ, cố ý tinh hoàng châu nội lưu lại một bức tinh đồ, mà bộ kia tinh đồ cuối cùng nhất lộ tuyến liền là có thể dẫn dắt ninh hiên tìm được lục đạo. Nếu là ninh hiên thật sự dựa theo tinh đồ lộ tuyến đi tìm lục đạo, như vậy không hề nghi ngờ, lục đạo kế hoạch sẽ thực hiện được, hắn trở lại lần nữa đạt được cửu hoàng châu. Bất quá đang tiếp chính là. Cựu Hoàng Châu chỉ có kiếp nảy đến tiên Hoàng Châu, tinh đồ mới có thể viên mãn mà bắt đầu, cho nên Ninh Hiên coi như là cố tình tìm kiếm lục đạo, cũng là không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là mặc dù giải khai rất nhiều xương ngụ, lại có rất nhiều vấn đề tùy theo mà đến, cái kia chính là từng tại ám Hoàng Châu trong xuất hiện ám Hoàng Đạo nhân là ai? Vì cái gì tại tiên phủ trong đột nhiên ra tay? Vì cái gì lại biết rõ Ninh Hiên gặp được nguy hiểm? Theo Ninh Hiên biết, Cựu Hoàng Châu truy lạc tiến Cựu Châu Thần Quốc, cũng đem thần thoại chi thành cũng mang vào cựu châu, thậm chí thần thoại chi thành có được trực tiếp xuyên thẳng qua đến binh vực đại trận, thì ra là tà ác chi nhãn đã từng bày ra chính là cái kia lục mang tinh đại trận. Ninh Hiên cũng ước chừng đã minh bạch đây là tiên hoàng châu tính toán, bởi vì chính mình là cựu hoàng châu chủ nhân. Như vậy thần thoại chi thành lưu lại cuối cùng một đạo cơ chế tà ác chi nhãn, tất nhiên liền đó có thể thấy được cựu hoàng châu tại trong cơ thể mình, điều này cũng làm cho thúc đẩy Ninh Hiên thuận lý thành chương đạt được thần thoại chi thành. Cái kia kể từ đó, tại Nguyên Lai Tiên Hoàng Châu trong kế hoạch, đạt được thần thoại chi thành Ninh Hiên, rất có thể sẽ dùng thần thoại chi thành tiến vào binh vực. Nói như vậy, ngay tại trong lúc vô hình, liền đem Cửu Hoàng Châu một lần nữa mang vào binh vực trong. Tiên Hoàng Châu mục đích rất rõ ràng, chính là muốn trở lại binh vực, khôi phục ngày xưa vinh quang, nhưng là dùng nó trước mắt năng lực, căn bản không có khả năng vượt qua trùng trùng điệp điệp thời không, tiến vào tiên vực, cho nên chỉ cần dựa vào thần thoại chi thành năng lực. Ninh Hiên suy tính đã đến đây hết thảy mới phát hiện mình trong lúc vô hình sớm liền trở thành tam đại tồn tại lợi dụng đối tượng, nhưng hiển nhiên bọn hắn đều không có thành công. Cái thứ nhất là Lục đạo, cố ý tại Tinh Hoàng Châu trong lưu lại tinh đồ, dù cho hắn tự động tìm cửa. Thứ hai là Tiên Hoàng Châu, dùng thần thoại chi thành làm dẫn, trong lúc vô tình đem Cửu Hoàng Châu dẫn vào binh vực ở bên trong, một khi Cửu Hoàng Châu tiến vào binh vực, như vậy sẽ rất nhanh khôi phục thực lực, đạt tới Tiên Hoàng Châu cấp độ. Đến lúc đó, linh Hiên kết cục liền là trở thành một cái lợi dụng hết bỏ con. Kết cục có thể nghĩ, đệ tam cái không hề nghi ngờ là nữ hoa tiên vương, cái kia tàn phá thế kỷ viên, chính là nàng bố trí xuống ván cờ, về phần nữ hoa tiên vương tại sao thê hát. Hải làm như vậy, hắn nguyên nhân căn bản liền liên lụy đến chính mình chính thức thân thế. Còn có cái kia cung linh lung, đã nhận được nữ hoa tiên vương cuối cùng nhất truyền thừa, rồi lại cùng linh hiên liên lụy đến cùng một chỗ, cái này lại ý vị như thế nào. Cho tới nay, linh hiên đối với tại thân thế của mình rất là mê mang. Hắn một mực tại đau khổ truy tìm thân thế của mình, nhưng hôm nay như trước không thu hoạch được gì. Liền trước mắt xem ra, ngươi mặc dù đã nhận được cửu hoàng châu, nhưng chẳng biết tại sao, bất kể là nữ hoa tiên vương, hay là lục đạo, hay là là ngày đó hoang đạo nhân, đều không thể biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Đây là ta nghi hoặc sự tình, có thể giải thích cái này một hiện tượng quỷ dị đã án, liền trực tiếp liên lụy đến thân thế của ngươi bí mật, ngươi đến cùng là người nào? Hoàng hậu chăm chú nhìn linh hiên con mắt, hỏi: "Ta Ta đến cùng là người nào? Linh Hiên đồng tử đột nhiên tan rã mà bắt đầu dần dần vô thần, hắn thì thào tự hỏi nói, đồng thời cầm lấy tóc của mình thống khổ chất vấn. Đung nhiên ngay lúc đó trong cơ thể hắn hy vọng chi quang bộc phát ra thiêu đốt sáng hào quang. Chương 691, ký ức cấm khu. Trong ngay mắt này Linh Hiên trong cơ thể hy vọng chi quang bạo phát ra trận trận sáng chói vầng sáng. Tại hy vọng chi quang ở bên trong lóe ra mãnh liệt cực hiệu chi lực, cái loại nảy cực hiệu lực lượng không gì sánh kịp sa siêu việt hơn sa giống như bình thường thần kỳ lực lượng so sinh hóa phân thân nguyên lực không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần ngay sau đó hy vọng chi quang bên trong đột nhiên hiện ra một tên bóng đen hoàn toàn thấy không rõ hư thật chỉ có thể nhìn thấy bóng đen một đôi màu trắng bạc đồng tử màu trắng bạc trong ánh mắt hào không bất cứ tiêu cảm tình nào chấn động Ninh hiên lập tức bị màu trắng bạc đồng tử cho khóa chặt lại cái tia ánh mắt thâm trầm đâm thẳng nhập tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong lập tức tâm đó linh hiên trí nhớ không ngừng bị mở ra từng đã là từng màn, toàn bộ đều hiện ra. từng trang chiến đấu, không ngừng cất đi. nguyên một đám người, cùng hắn gặp thoáng qua. tại thiên hồn thần quốc ngươi lừa ta gạt. tại long đình bên trong đích nhân vật mới bảng giải thi đấu. tại quỷ minh phong bên trong đích đau khổ dãi dượt. cuối cùng hình ảnh định dạng tại ninh hiên tiến vào quỷ minh phong trước khi lẻ loi hưu quản hắn bị một nhà địa chủ nhân ra thu dưỡng. tại trong trí nhớ cái kia hắn thầm mến cô nương cũng lập loè đi ra. trí nhớ tiếp tục đào lưu nhưng là đằng sau trí nhớ. Rõ ràng bày biển ra trống rỗng, phảng phất là cấm khu, không ai có thể tiến vào. Màu trắng bạc hai cái đồng tử tại lúc này lại khép kín con mắt, bóng đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Mã Ninh Hiên đột nhiên từng ngụm từng ngụm thở hào hận, vừa rồi liên tiếp chi nhớ không ngừng trùng kích tinh thần của hắn, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được cái kia phiến chi nhớ chỉ sợ, cái loại cảm giác này cơ hồ sắp làm hắn sụp đổ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chi nhớ của mình rõ ràng xuất hiện chỗ trống, chỗ đó chi nhớ giống như bị phong ấn ở Như chư thần cấm khu, không thể khinh nhẫn Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì trí nhớ của ta sẽ là chỗ trống chẳng lẽ tại ta khi còn bé, bị người phong ấn chặt trí nhớ. linh Hiên kinh nghi bất định dưới đáy lòng chất vấn. Người làm sao vậy? Hoàng hậu gặp linh Hiên đột nhiên thất thố, không khỏi hỏi. linh Hiên nghe vậy, lúc này mới đánh thức, hắn khoát tay áo, tự nhiên không thể đem mình trọng yếu nhất bí mật nói cho nàng biết. Không có việc gì. linh Hiên rõ ràng không lựa lời nói. Nhưng Hoàng hậu cũng không nên quá nhiều hỏi thăm. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nữ hoàng cung một mực đều ủng hộ ngươi đến cùng. Cái kia nếu như về sau ta cùng với nữ hoa tiên vương là địch, các ngươi sẽ đứng ở đâu một bên. Linh Hiên đột nhiên hỏi. Hoàng hậu không hề nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên là đứng tại ngươi bên này. Vì cái gì? Linh Hiên hỏi lại. Bởi vì chúng ta không muốn lại bị ném bỏ. Hoàng hậu làm ra cực kỳ kiên định trả lời. Linh Hiên gật gật đầu tiên tâm xuống. Giữa hai người nói chuyện cũng không có tiếp tục bao lâu, Ninh Hiên liền đem Hoàng hậu mang vào Đào Hoa Tiên phủ, thông qua tiên ấn, hai người trực tiếp bị chuyển rời đến tiên trì trung quanh. Hoàng hậu mới đầu chứng kiến tiên trì, mặc dù dùng tâm tính của nàng đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được tiên ao ở bên trong ẩn chứa quy luật cỡ nào hùng hồn. Đạo tông tấn trước tiên tông, nơi đây đạo hạnh chuyển hóa làm quy luật, dùng quy luật thúc dục ra pháp lực, quy luật càng hùng hồn lan rộng, pháp lực liền càng cường đại cái gọi là tiên khí cũng không quá đáng là ngưng kết quy luật sử dụng tiên ao ở bên trong tiên dịch toàn bộ đều là quy luật dung luyện ra quy luật tinh hoa có thể cung cấp tiên tông hấp thu tăng cường trong cơ thể quy luật khiến cho pháp lực càng thêm cường đại tốt tinh thuần mà hùng hồn quy luật tinh hoa xem ra ta muốn thiếu nợ hạ ngươi một cái lớn lao nhân tình rồi khổng lộ như vậy một tòa tiên dịch chỉ sợ tại tiên vực trong đều là cực kỳ hiếm thấy không hổ là tiên phủ hoàng hậu cảm khái nói nàng thân là nữ hoàng cẩm tinh thủy tổ Thiên phú cực kỳ chi kinh người, nếu không là cựu châu thần quốc trong một điểm tiên khí đều không có, nàng chỉ sợ sớm đã đột phá đến tiên chủ cấp bậc cảnh giới. Hoàng hậu vẫn luôn là không bột đấu gột nên hồ giống như tu luyện, chỉ có thể chỉ dựa vào bản thân khổ sở tu tiên khí đến ngưng kết quy luật đến tu luyện, tốc độ như vậy, cơ hồ là như mối bỏ biển, vô cùng chậm rãi. Hơn nữa hoàng hậu một khi ra tay tiêu hao pháp lực, sẽ rất khó khôi phục, cũng là cần chính mình thời gian dần qua tích xúc. Cho nên tiên tông cấp bậc cường giả. Dù cho không có phi thăng quy tắc trói buộc, cũng là cực nhỏ ra tay, Tiên tông cơ hội duy nhất, tự là tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh, nhưng là dùng hoàng hậu lớn như vậy có thể, một người tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh, thế đơn lực bạc, nhất định sẽ bị người khác chèn ép, thậm chí sẽ bị thế lực cường đại nô dịch. Mà phi thăng tiên vực vậy thì càng thêm nguy hiểm, trừ phi là thân thể thực lực cực kỳ kinh người, mới có thể miễn cưỡng dừng chân, bằng không mà nói, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Cho nên lúc này đối với hoàng hậu mà nói, cái này tòa tiên trì liền cho nàng lớn lao hy vọng. Bất quá cửu thiên trường sinh cảnh, trước tam trọng thiên cảnh giới, thuộc về một cái dưỡng sinh chi cảnh, cũng là cần đại lượng kỳ chân dị quả đến với tư cách dưỡng sinh chi dụng, nói cách khác, thân thể cũng khó có thể tiếp nhận được cường đại pháp lực. Bất kể là tại vĩnh hằng thần cảnh hay là tiên vực, thường xuyên sẽ vì dưỡng sinh lương thực cùng buộc phát khởi rất nhiều tranh đấu. Mà muốn gieo trồng ra dưỡng sinh lương thực, liền cần điền viên đến gieo trồng, hiện tại thần thoại gia viên ở bên trong là có tư cách gieo trồng dưỡng sinh lương thực, nhưng là những này dưỡng sinh lương thực cần dùng quy luật dung luyện ra tinh hoa đến đổ vào, cái này tiên dịch tự là thích hợp nhất tinh hoa một trong. Bất quá duy nhất khó khăn là không có quy luật xá lợi, chỉ có quy luật xá lợi mới có thể với tư cách dưỡng sinh lương thực hạt giống. Quy luật xá lợi, thấp nhất đều cần Tam trọng tiên tông mới có thể ngưng luyện ra. Cho nên trước mắt mới chỉ, thần thoại gia viên căn bản không cách nào gieo trồng ra dưỡng sinh lương thực, bởi vì bọn hắn không ai đạt tới Tam trọng tiên tông. Mặc dù Tử Vong Tiên Anh có thể gieo trồng ra dưỡng sinh lương thực, nhưng tuyệt đối không thích hợp nhân loại, bởi vì Tử Vong Tiên Anh ngưng kết đi ra quy luật xá lợi, tất nhiên là ẩn chứa cao nồng độ tử vong tinh hoa, đối với nhất trọng tiên tông mà nói, phục dụng loại này dưỡng sinh lương thực có hại vô ích, chỉ có đối với minh đạo. Bên trong đích sinh vật hữu ích. Dù là như thế, Tử Vong Tiên Anh cũng có thể ngưng tụ ra quy luật xá lợi, cung cấp chính mình phục dụng. Nếu như một người trường kỳ phục dụng dưỡng sinh lương thực Như vậy có thể trên phạm vi lớn cải thiện thể chất, tăng cường huyết mạch, khiến cho thân thể đạt được dưỡng sinh tác dụng, cuối cùng đạt tới thân thể bất hủ cảnh giới. Đạt tới thân thể bất hủ, tự là đột phá đến tứ trọng tiên chủ thấp nhất hạ độ. Muốn muốn làm cho thân thể bất hủ, nhất định phải muốn trường kỳ hơn nữa vô số phục dụng dưỡng sinh lương thực. Đạt trình độ cao nhất đạo tông, tối đa chỉ là thân thể bất tử bất diệt, trải qua dài rằng giặc tuế nguyện tan mòn, thân thể cũng sẽ mục nát. Cho nên, tiên tông chi cảnh. Nhất định phải muốn làm thân thể đạt tới bất hủ cấp độ Mới có thể hoạt động cường đại pháp lực Chống đỡ linh hồn thể tiến tới mở ra pháp môn Không cần khách khí như thế Hoàng hậu cho dù lấy dùng là được Linh hiên cười cười nói ra Ta đây liền không khách khí Hoàng hậu cũng nở nụ cười Nàng bắt tay một chảo Cường đại pháp lực theo nàng trong lòng bàn tay đột nhiên phát ra Hướng phía tiên ao ở bên trong khẽ hấp kéo Một đoàn vạc nước lớn nhỏ tiên dịch Đã bị thu lấy ra Sau đó hoàng hậu đầu ngồi xuống Chậm rãi đem tiên dịch không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể, ngưng kết thành càng nhiều nữa quy luật. Linh Hiên ánh mắt lóe lên, đã biết rõ hoàng hậu thực lực so với chính mình cường đại hơn được rất nhiều, lúc trước hắn cực kỳ cố hết sức mới thu lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn tiên dịch mà thôi, mà hoàng hậu chỉ là tùy ý một chảo, liền thu lấy vạc nước lớn nhỏ một đoàn tiên dịch, cái này là chiến lệ. Bất quá cái này cũng cực kỳ bình thường, dù sao hoàng hậu có thể nhị trọng tiên tông đỉnh phong nhân vật. Cái này tiên dịch mật độ cực kỳ kinh người. Dù cho hoàng hậu toàn lực luyện hóa tiên dịch cũng có chút hao phí thời gian, bất quá cho dù là đã luyện hóa được một điểm tiên dịch, chỗ tốt đều là cực kỳ thật lớn. Ninh hiên gặp hoàng hậu đã tiến nhập quên tu luyện của ta bên trong, Lặng Yên lui ra ngoài, tiên ao ở bên trong tiên dịch nhiều như thế, dùng hoàng hậu năng lực, luyện hóa là tốc độ cực kỳ có hạn, hơn nữa hoàng hậu chỉ là muốn nhờ cái kia ẩn chứa bảng đại pháp tắc thì tinh hoa tiên dịch đột phá cảnh giới mà thôi, nàng không có khả năng chỉ dựa vào luyện hóa tiên dịch đến để thăng tu vi. Như vậy đối với ngày sau tu vi cực kỳ bất lợi. Linh Hiên rời khỏi tiên trì về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt lên, vừa rồi hy vọng chi quang xuất hiện một màn kia, thủy trung bồi hồi tại trong đầu của hắn, tản ra không đi, đặc biệt là cái kia một đôi màu trắng bạc hai cái đồng tử, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, làm cho người bắt đoán không ra. Để cho nhất Linh Hiên khó có thể tiêu tan chính là cái kia thiếu thốn chỗ chống chi nhớ, hắn chăm chú nằm đấm, thế nhất định phải tìm được chân tướng sự tình. Kỳ thật theo Ninh Hiên lúc ban đầu bước vào con đường tu luyện, trong lòng của hắn liền rất rõ ràng, chỉ có thực lực của mình càng cường, chính mình thân bí mật sẽ bảo lộ được càng nhiều, đây là thành có quan hệ trực tiếp quy tắc. Cho nên, Ninh Hiên hiện tại muốn cố gắng tăng thực lực lên, không chỉ là vì tra ra thân thế của mình, cũng là vì đối kháng kế tiếp chiến tranh. Thông qua tiên ấn, Ninh Hiên có thể mở ra đào hoa tiên phủ bên trong đích tất cả gian phòng, sân nhỏ, thậm chí hạch tâm đại điện. Tiên phủ cấu tạo phi thường rườm rà. Đào hoa tiên phủ trong khoảng trừng 1.500 cái gian phòng, 30 tòa phân điện, một tòa đầu mối chủ điện, sâu sắc tiểu tiểu tam trăm sân nhỏ. Tại Ninh Hiên xem ra, tiên phủ cùng thế tục bên trong đích phủ đệ có cực lớn khác biệt. Ninh Hiên cũng là không rõ một tòa tiên phủ trong vì sao tu kiến nhiều như vậy gian phòng là lấy làm gì. Bất quá kế tiếp hắn thông qua tiên ấn thẩm tra biết được, nguyên lai những này gian phòng có thể tùy ý gấp, dị thường kỳ diệu, thậm chí có thể đem 1.500 cái gian phòng, gấp cùng một chỗ. Hình thành một cái hư không hành lang gấp hút, làm cho người đặt mình trong tại bao la bát ngát trong tinh không. Tiên gia mục tiêu, là tấn thăng đến tiên phủ, xem cái này đào hoa tiên phủ quy mô, Ninh Hiên liền to lớn muốn muốn tấn thăng đến tiên phủ ra sao hắn trì khó khăn. Nghe đồn rằng, thần thoại trong truyền thuyết tiên đình, tự là dùng sân nhà là đại biểu truyền lưu tiến dân gian đấy. Muốn muốn đạt tới sân nhà cấp độ, hiện nhiên là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Biết được càng nhiều, Ninh Hiên liền đối với cái kia thế kỷ viên giá trị liền càng phát mình Cho dù là một tòa tàn phá thế kỷ viên, cũng không phải nguyên vẹn sân nhà đủ khả năng so sánh đấy. Vừa nghĩ tới thế kỷ viên, Ninh Hiên liền nghĩ đến nữ hoa tiên vương, nhớ rõ thủ hộ thế kỷ viên trong chính là cái kia thần bí nhân đã từng nói qua, Ninh Hiên tiểu là kế thừa thế kỷ viên người thừa kế, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, vì cái gì thần bí nhân sẽ cho là mình là thế kỷ viên người thừa kế. Mà nữ hoa tiên vương thì tại sao nếu như vậy làm? Cái này một loạt vấn đề, luôn quanh quẩn tại Ninh Hiên trong nội tâm. Làm hắn có một loại không thở nổi cảm giác Có đôi khi Ninh Hiên suy nghĩ Nữ hoa tiên vương là địch là Đến cùng phải hay không tại lợi dụng chính mình Nếu như là Như vậy nữ hoa tiên vương thế kỷ viên Chính mình muốn hay không đi kế thừa. Ninh Hiên cẩn thận địa tự hỏi vấn đề này Cảm giác mình không cần phải đi tiếp thu Nữ hoa tiên vương chỗ tốt Một khi đã tiếp nhận thế kỷ viên Dù là sẽ thấy cũng cùng nữ hoa tiên vương bày thoát không được quan hệ Nghĩ tới đây Ninh Hiên quyết định không cần thế kỷ viên Hắn chỉ cần dựa vào chính mình, không cần dựa vào người khác bố thí. Huống chi loại này bố thí ở bên trong, có lẽ còn trộn lẫn nào đó không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, Ninh Hiên lúc này cũng không hề đối với Cửu Hoàng Châu sản sinh kính sợ cảm xúc. Trước kia hắn luôn cảm thấy Cửu Hoàng Châu thâm bất khả trách, như thế nào cũng thoát khỏi không hết. Nhưng là hiện tại, hắn biết do thực lực của mình đầy đủ cường đại, tiềm lực vô hạn. Cho dù là Cửu Hoàng Châu đột nhiên phản bội, mình cũng có lòng tin chân áp đã thoát khỏi không hết. Vậy thì bắt nó triệt để chinh phục. Nghĩ thông suốt hai điểm này, linh Hiên tự đáy lòng cảm thấy dễ dàng rất nhiều, không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là do thực lực cường đại mang đến đấy. Nếu là thực lực của hắn không đủ cường đại, như vậy liền Thủy Trung muốn lo lắng đến cửu Hoàng Châu cái này thai hoa ngầm. Nếu là thực lực của hắn không đủ cường đại, ngày sau cho dù là trở thành tiên tông, cũng là càng thêm nửa bước khó đi, không thể nói trước thật đúng là sẽ kế thừa nữ hoa tiên vương thế kỷ viên, do đó thụ nàng không chế. Hết thẻ, đều cần muốn thực lực cường đại đến chống đỡ. Bất kể là ở nơi nào, duy nhất vĩnh hằng bất biến quy tắc, liền là cường giả vi tôn. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Về phần cái kia lục đạo, Linh Hiên càng là sẽ không đặt tại tâm, hắn có lòng tin, sau này mình tất nhiên sẽ siêu việt người này, lại để cho chính hắn cái gì mới gọi là người mạnh nhất, đối với muốn lợi dụng người của mình, Linh Hiên chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Linh Hiên lúc này một phen đốn ngộ, làm cho tâm linh của hắn trở nên càng cường đại hơn, có được một khỏa cường đại tâm linh mới có thể có được càng thêm lực lượng cường đại. Không chỉ có như thế, linh Hiên chiến tranh ý chí, không ngừng ngưng bắt đầu luyện, chiến tranh tinh tuyển vô cùng mạnh mẽ, vô số chiến tranh thế giới không ngừng lưu truyền, thậm chí hắn chiến tranh chi quang, ẩn ẩn sắp càng một tầng, đạt tới chiến tranh thần trận tình trạng. Một khi chiến tranh chi quang tấn thăng đến chiến tranh thần trận, chính là vô cùng chi khủng bố, chiến tranh thần trận vừa tế ra, sắp diễn biến hết thảy khủng bố chiến trường, làm cho địch nhân lâm vào vô cùng vô tận chiến tranh trong thế giới. Kỳ thật liền Linh Hiên đều không biết là chính là vì hắn phát triển phương thức quá mức đặc thù, thực lực cùng ngày đều thắng, cường đại được rối tinh rối mù, đã sớm thoát ly cái kia tam đại tồn tại tính toán trong phạm vi. Đúng là căn cứ vào điểm này, Linh Hiên chậm chạp không có bị bọn hắn nhận thấy biết đến. Hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, bất kể là nữ hoa tiên vương hay là lục đạo, đều không thể đột phá tiên vực, tiến nhập thần vực. Càng cường đại tồn tại, càng khó dùng tiến vào hạ giới, bởi vì đây là một loại càng thêm chắc chắn quy tắc. Suy nghĩ một chút nếu là một tên tiên vương hàng lâm tiến trong thần vực chỉ là huy áp ngàn vạn thần quốc đều lập tức sụp đổ mất đây tuyệt đối không phù hợp quy tắc hoạt động cho nên nữ hoa tiên vương căn bản không có khả năng đáp xuống tiến thần vực lục đạo cũng là như thế cho nên lục đạo cố ý tại tinh hoàng châu nội lưu lại tinh đồ dù do ninh hiên tìm hắn hơn nữa nữ hoa tiên vương vì bảo hiểm để đạt được mục đích càng là không tiếc bất cứ giá nào đem thế kỷ viên oanh tiến trong thần vực mục đích cũng là lại để cho thế kỷ viên mang theo ninh hiên tiến vào tiên vực. Cái này hai đại tồn tại tính toán, đều là lại để cho Ninh Hiên tự động tiến đưa môn. Hắn nguyên nhân căn bản là bọn hắn không cách nào tiến nhập thần vực. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn toàn bộ đều tính sai. Bởi vì Ninh Hiên đã ý thức được điểm này. Chương 692, luyện công. Ninh Hiên tâm linh cùng tinh thâm đã nhận được một lần cực lớn thăng hoa, đây đối với ngày khác so đích con đường tu luyện mà nói cực kỳ chi trọng yếu. Ninh Hiên giống nhau về sau, dâm trận tại chỗ xuyên thẳng qua tại Đào Hoa Tiên phủ bên trong. Hắn thông qua tiến ấn, mở ra lần lượt gian phòng, hắn phát hiện, có phát hiện ở bên trong, trống trơn, không có cái gì. Bất quá những này vắng vẻ gian phòng, là còn không có có xây dựng mà thành, bởi vì cái này tòa đào hoa tiên phủ đã tại trong tử vực mất đi nhiều năm, trong đó có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Sự thật, tại tiên vực ở bên trong, tiên phủ liền tương đương với thế tục bên trong đích quan phủ, là có có quyền lợi cơ cấu. Mà rất nhiều tiên phủ cấu thành sân nhà, thì là cùng loại với dân gian bên trong đích triều đình có chúa tể sinh tử cường đại quyền lợi. Cái kia tiên ấn thì là do sân nhà ban bố xuống, dùng tiên quan là được do tiên ấn đến đảm nhiệm. Cái này tòa đào hoa tiên phủ thuộc về không hoàn thiện tiên phủ. Bởi vì Ninh Hiên theo tiên ấn trong thẩm tra biết được, cái này 1.500 cái gian phòng, có rất nhiều gian phòng cũng còn không có xây dựng thành công, tiên phủ bên trong đích gian phòng, cũng không phải bình thường gian phòng, mà là sẽ hình thành đủ loại nơi cơ cấu, như phòng luyện công, phòng luyện dược, hầu phòng, nhân viên thu chi nhà tù vân vân nơi cơ cấu, mà cái kia ba mươi tòa phân điện thì là dùng để trấn áp cùng hung ác cực tội phạm sử dụng. Về phần chủ điện không hề nghi ngờ là tiên phủ người cầm quyền chuyên trúc nơi bình thường xử lý sử dụng sự vụ. rất nhiều sân nhỏ thì là tiên phủ chủ nhân nghỉ ngơi giải sầu nơi. nói thí dụ như này tòa tiên trì vốn là tiên phủ chủ nhân tâm sử dụng như thế chi xa xỉ, cái này là tiên phủ chủ nhân đủ khả năng hưởng thụ đãi ngộ. đào hoa tiên phủ ở bên trong cũng có một bộ phận gian phòng đã xây dựng thành đặc thù nơi linh hiên tiến vào một gian phòng luyện công gian phòng này phòng luyện công vô cùng chi rộng rãi trong đó luyện công phương tiện từng cái đều đủ hơn nữa có thể dựa vào tâm ý của ngươi tới chọn chọn đặc thù mà lại cường đại khôi lôi đến với tư cách luyện công bồi luyện linh hiên tâm niệm vừa động tại phòng luyện công gấp trong không gian gấp ra một tên con người rối cái vị này con người rối thực lực phi thường cường đại đạt tới thập địa cảnh giới bất quá phòng luyện công bên trong đích hết thảy phương tiện chỉ có thể dùng để luyện công, không thể lấy ra đối địch. Bởi vì con người rối chỉ có thể đủ dừng lại ở phòng luyện công ở bên trong, một khi rời khỏi tại đây, nó liền sẽ tự động sụp đổ, trừ phi là đem địch nhân tiến cử phòng luyện công ở bên trong, nhưng như vậy tỷ lệ, hiển nhiên là cực kỳ chi nhỏ bé. Nếu như lúc trước Ninh Hiên lần thứ nhất tiến vào Đào hoa tiên phụ thời điểm, không nghĩ qua là tiến vào cái này phòng luyện công, tất nhiên sẽ bị con người rối đánh chết mất, dù sao cái kia lúc cũng không phải Đào hoa tiên phụ chủ nhân. Ninh Hiên nhìn xem cái vị này con người rối, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở quy độ Minh Khảo thí thời điểm, cái kia kỳ dị phục chế người, cái này con người rối cùng cái kia phục chế người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nó có thể phục chế ra bồi luyện đối tượng hết thể năng lực. Ninh Hiên lần nữa tâm niệm vừa động, phòng luyện công trong xuất hiện lần nữa 4 tôn con người rối, thực lực toàn bộ đều là thập địa cảnh giới, năm tôn con người rối trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ninh Hiên Tỉnh Táo nhìn xem năm tôn con người rối, hắn ban đầu ở Quy Đồ Minh thời điểm, cũng đã có thể chiến thắng chính mình, siêu việt cực hạn, hôm nay thực lực của hắn so với kia lúc không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, tự nhiên muốn lần nữa khiêu chiến rất cao cực hạn, một lần phóng xuất ra năm tôn con người rối, hơn nữa con người rối cảnh giới, đều so nó muốn cao hơn 2 cái cảnh giới, cái này so với lúc trước cực hạn khảo thí, còn muốn cao hơn gấp 5 lần đều không ngớt. Linh Hiên kích động mà bắt đầu, hắn từ khi đạo thuật đại thành thứ nhất liền muốn can sướng đầm địa thống khoái một trận chiến. Hôm nay đúng là đại cơ hội tốt, hắn cũng có thể trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, mau chóng đạt tới cựu địa đạo tông cảnh giới. Hắn đã quyết ý muốn tra ra thân thế của mình chân tướng, cho nên nhất định phải muốn không ngừng đề cao thực lực. Đến, linh hiên khẽ quát một tiếng, lập tức tầm đó đối diện năm tôn con người rối động, bộc phát ra sét đánh giống như thế công, hắn sát chiêu không nứt không rước, làm cho người khó có thể chống đỡ chúng chi hay là năm tôn thực lực kinh người con người rối đồng thời ra tay dù là ninh hiên tự nghĩ thực lực bất phàm cũng cảm nhận được từng đợt khổng lồ áp lực tịch của tới nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có áp lực mới có động lực ninh hiên không chút nào né tránh nên khó mà đồng dạng sát chiêu liên tục triển khai cùng năm tôn con người rối kích đấu cùng một chỗ song phương tầm đó người tới ta đi đánh nhau dư âm chấn động được phòng luyện công không ngừng lắc lư cái này phòng luyện công cùng đào hoa tiên phủ đủ nguyên chặt chẽ tương liên lấy cực kỳ chi chắc chắn, cho dù là thần quốc đều không có cái này phòng luyện công chắc chắn. Ninh Hiên hoàn toàn có thể buông tay buông chân tùy ý phát huy tất cả của mình bộ thực lực, trận này kích liệt chiến đấu, trọn vẹn rằng có một ngày một đêm, mới miễn cưỡng chấm dứt, sở dĩ nói là miễn cưỡng chấm dứt, là vì Ninh Hiên chỉ có thể đủ cùng 5 tôn con người rối đứng cái ngang tay, dù sao cái này 5 tôn con người rối, phục chế ra hắn đại bộ phận năng lực, chỉ có một chút quá mức đặc thù năng lực sát chiêu không cách nào phục chế nói thí dụ như đồng thuật chỉ xích, đương nhiên trong chiến đấu, linh hiên cũng không có thi triển hết thể thần binh áo nghĩa, nói cách khác, liền đã mất đi rèn luyện thực lực của chính mình ý nghĩa, vậy hắn cũng có thể rất nhanh đả bại năm tôn khối lỗi. dù sao con người rối không có khả năng lăng không phục chế ra cường đại thần binh, cái này không hợp quy tắc. tại dưới tình huống như vậy, linh hiên lấy một địch năm, còn có thể bất phân thắng bại, đã phi thường kinh người rồi. có thể rằng có một ngày một đêm cường độ cao chiến đấu. Cái này cũng là bởi vì Ninh Hiên thể năng quá mức cường hành, hơn nữa hắn còn mở ra khí hải pháp môn, cường văn vô lượng, tinh lực vô cùng, nếu không phải là như thế, hắn đã sớm tại nằm tôn con người rối vây công hạ kiệt lực chiến bại. Một ngày một đêm qua chiến đấu, thắng được Ninh Hiên 10 năm khổ tu, dù sao hắn có thể theo con người rối chỗ đó nhận thức đến thiếu sót của mình, lại thêm hắn tuân theo chính là chiến tranh ý chí, có thể trong chiến đấu đạt được thăng hoa. Ngày hôm sau, như cũng là một ngày một đêm cường độ cao chiến đấu. Như cũng là ngang tay Ngày thứ 3, chiến đấu rằng có 11 canh giờ Linh Hiên dùng yếu ớt ưu thế Miễn miễn cưỡng cưỡng chế trụ đối phương Nhưng không cách nào đả bại Lại càng không cần phải nói đánh chết Ngày thứ 4, chiến đấu rằng có 10 canh giờ Linh Hiên lấy được ưu thế rõ ràng lên Tại ngăn cơn sóng giữ một kích ở bên trong Không chỉ có chế trụ đối phương Còn từ đó đánh chết một tên khôi lỗi Chiến tích phi phạm Ngày thứ 5, chiến đấu rằng có 8 canh giờ Linh Hiên ưu thế càng ngày càng rõ ràng Thường thường có thể làm ra nhất tinh rượu đánh chết thủ đoạn, tìm kiếm hết thể sơ hở, do đó tiêu diệt từng bộ phận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đánh chết 3 tôn khôi lỗi, mặt khác hai cái khôi lỗi nhân cơ hội này, tại bộ ngực hắn trong để lại thương thế không nhẹ. Ngày thứ 6, chiến đấu gần kề duy trì 3 canh giờ, Ninh Hiên triển khai công kích phi thường hung mãnh, hơn nữa phía trước 5 ngày trong lúc kích chiến, thực lực của hắn đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, hắn cũng từ đó đền bù chính mình rất nhiều khuyết điểm cùng lực điểm. Hơn nữa có thể hoàn mỹ vận dụng cùng chuyên dụng bản thân bất luận cái gì sát chiêu, làm được không khe hở sát chiêu liên tiếp, kết nối, hắn hiện tại tùy thời đều có thể đột phá đến cựu địa đạo tông cảnh giới. Tại đây 3 canh giờ trong lúc kích chiến, Linh Hiên lại là dùng tính áp đảo phong cách chiến đấu, đem năm tôn Khôi Lỗi đánh cho liên tục tan tác, cuối cùng dùng một chiêu Tam Giới Thần Trương tổng cương bên trong đích một chiêu địa ngục tử hồn pháo đem hắn đuổi giết mất. Đến tận đây, Linh Hiên rốt cục lần nữa đã vượt qua cực hạn, làm chính mình chiến đấu thiên phú lần nữa tăng lên 2 3 cấp độ. Ngày thứ bảy, Ninh Hiên lần nữa tiến nhập phòng luyện công ở bên trong, nhưng hắn cũng không có sẽ cùng con người rối đối luyện, mà là ngồi ngay ngắn ở mà bắt đầu, yên lặng địa cảm ngộ cái này 6 ngày chiến đấu cảm ngộ. Không hề nghi ngờ, cái này 6 ngày cường độ cao chiến đấu, đối với Ninh Hiên tăng lên là cực lớn thực lực của hắn, đề cao không chỉ một bậc, hơn nữa thần cương đạo thể càng thêm cứng cỏi cường hành, trong cơ thể một tỷ huyết nục kiếm tinh tại bổn nguyên thần trận hoạt động xuống, sắc bén vô song. Cho dù là binh vực trong cao cấp nhất kiếm tông so với hắn, đều hoàn toàn không cách nào đánh động Không chỉ có như thế, linh hiên trong cơ thể 8000 huyệt khiếu trong chịu tại sát na quang hoàn, vận chuyển lại, càng thêm như cá gặp nước, nếu như nói, 6 ngày trước khi hắn kích phát sát na quang hoàn còn khó hơn dùng làm được hoàn mỹ không khe hở hoạt động, như vậy hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đem sát na quang hoàn thúc dục được mượt mà vô cùng, tự do co rút lại, hoàn toàn khăng khít khe hở, đạt tới tuyệt đối yên lặng dừng lại. Phải biết rằng Ninh Hiên chỉ là bản thân đủ khả năng dung nạp cương văn, thì đến được 5000 nức dùng cương văn, một khi cùng chiến hồn dung hợp, như vậy có thể trực tiếp làm cho cương văn tổng số lượng tăng lên đến 30 lần dùng, thì ra là 15 triệu cương văn tổng số lượng, cái này là bực nào kinh người. huống chi Ninh Hiên hiện tại thân thể đã cường hoành được rối tinh rối mù, tinh lực cũng là cực kỳ chi rồi rạo, cho nên hắn cho nên hắn có thể làm được đem sát na quang hoàn liên tục không ngừng. Hoạt động cái nửa tháng đều không có chút nào vấn đề. Điểm chết người nhất chính là Ninh Hiên còn có được khí hải pháp môn, đủ khả năng tiêu hao cương văn, càng là không thể đánh giá. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Hiên dùng tinh thần ngưng luyện ra được chiến hồn, đã đạt tới 8 sao chiến hồn cấp độ, cường đại phi phàm. Cái này cũng là bởi vì Ninh Hiên thường xuyên tinh chú ý đạo hạnh cho hắn. Ninh Hiên trước khi có thể luyện chế ra vô số cường đại địa đan, những này địa đan trải qua thiên địa dung lâu cái này tòa pháp môn một dung luyện, lập tức có thể hóa thành đạo hạnh. Dùng phương thức như vậy, tăng lên chiến hồn, đem làm sao là cực kỳ chi hiếm thấy. Cũng là dị thường. Xa xỉ. Có thể nói, Ninh Hiên ít nhất quán tru tiến chiến hồn có 10 vạn năm đạo hạnh. Đây là bảo thủ nhất một cái số lượng. Có thể thấy được tương lai chiến hồn một khi đột phá đã đến xích tinh chiến hồn, đạo kia đi biến thành vì cái gì pháp lực, đem lại như thế nào hùng hồn hung mãnh. Xích tinh chiến hồn, tương đương nhất trọng thiên tiên tông. Tại Ninh Hiên sáng tác thánh điện ở bên trong, hắn đã đem linh hồn thần trương hoàn thiện mà bắt đầu, thập tinh chiến hồn về sau, là được xích tranh hoàng lục thanh Lam tử. Đỏ thấm ra cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, giai đoạn, đem làm về sau, cái này bảy cái tinh cấp, còn có ba cái giai đoạn chưa xong thiện mà bắt đầu, một khi hoàn thiện mà bắt đầu, như vậy liền đại biểu cho linh hồn thần chương đã đại thành. Trước mắt mới chỉ, cựu thiên thần chương trong liền chỉ có tử vong thần chương đại thành, những thứ khác thần chương tổng cương, đều không có đại thành, một khi chín đại đạo thuật thần chương tổng cương đại thành, như vậy tử là cựu thiên thần chương cái này bộ thánh điển viên mãn thời điểm cựu Thiên Thần Trương sẽ gặp lỗ sắc đến tiên kinh cấp độ. Ninh Hiên dùng chiến tranh ý chí ngưng luyện ra được chiến hồn, cũng là hắn một cái cường đại vương bài, bởi vì chiến hồn đặc thù tính, đã không bị quy tắc trói buộc, cùng Tử vong tiên anh đồng dạng, mặc dù chiến hồn đạt tới Sích tinh chiến hồn, cũng không có khả năng sẽ phi thăng. Chương 693, Chân Thần. Chính văn chương 693, Chân Thần. Cái này 6 ngày cực hạn trong chiến đấu, Ninh Hiên thực lực đã có một cái chất tăng lên, lần này bế quan, không giống với khổ tu So với khổ tu càng thêm hữu ích, Ninh Hiên trong chiến đấu đều cảm thấy bản thân đạo thuật lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Phong luyện công ở bên trong không ngừng bắt đầu khởi động ra từng đợt hùng hồn khí tức chấn động. Có thể trông thấy, Ninh Hiên thân không ngừng lóe ra màu trắng khí lưu, vô số cương văn cuốn quanh ở bên cạnh hắn trung quanh, tạo thành một bức cực kỳ đồ sộ cảnh tượng. Ninh Hiên đây là đang trùng kích cự địa cảnh giới. Hán tại Đào Hoa Tiên phủ đạt được thần bí kia pho tượng trợ giúp thời điểm, thực lực cũng đã tấn thăng đến bát địa đạo tông đỉnh phong thân thể đạt đến đại viên mãn tình trạng, không chê vào đâu được, hoàn hoàn đan sen. Cũng khắp nơi liên tiếp trong chiến đấu, còn có cái kia tầng sâu cảng lộ đã làm hắn tại bát địa cảnh giới đạt đến một loại trạng thái bão hòa. Cựu địa cảnh giới là được đem trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích tinh thần thần binh, toàn bộ lộ sắc là thiên thể, triệt để chống đỡ thân thể, tăng cường thể trạng, mở khuyết trương thể năng cực hạn. Linh hiên trong cơ thể tất cả tinh thần thần binh đều tại kịch liệt vận chuyển, muốn muốn làm cho một cái tinh thần thần binh lộ sắc đến thiên thể tình trạng cái kia không biết cần bao nhiêu cương văn cùng buồn nguyên tinh hoa. bất quá những này đối với ninh hiên mà nói cũng không coi vào đâu. hắn cương văn cùng buồn nguyên tinh hoa không biết đến cỡ nào hùng hồn. buồn nguyên tinh hoa, tự là tinh lực. ninh hiên ngồi ngay ngắn hư không, hai tay chế trụ hổ môn, quanh thân khí tức chấn động, một lớp mạnh hơn một lớp. đong nhiên ngay lúc đó, mên ngông chiến tranh tinh tuyển, tại hắn sau đầu mềm rủ xuống dâng lên, lên ra, cái này thực chính tinh tuyển, rung động vô song, xoay tròn tầm đó, lưu chuyển ngân hà, chơi chuyển thế giới. Lần lượt chiến tranh thế giới tại diễn sinh mà ra. linh hiên tinh thần ý chí này đây chiến tranh tinh tuyển hiện ra, hắn sát triều, là được vô số chiến tranh thế giới, có lý luận mà nói, cùng nao thu tinh thần thế giới thuộc về cùng một loại tính chất. Nao thu hiện tại tinh thần ý chí cũng là cực kỳ kinh người, đã đủ để cô động tinh thần thế giới, chỉ là trước mắt không có trong truyền thuyết như vậy biến thái mà thôi. linh hiên chiến tranh ý chí độ cao, cao độ hoạt động, cái kia trong đó chiến tranh chi quang, chấn động mạnh, hóa thành chiến tranh thần trợn. Cái vị này chiến tranh thần trận khí thế như uy như ngục vừa mở ra, chiến tranh thần trận toàn bộ đều là tàn khốc chiến tranh thế giới, chiến tranh tinh tuyển bên trong đích chiến tranh thần trận hoạt động tầm đó càng là đem chiến tranh thế giới diễn dịch đã đến cực hạn. Hiện tại Ninh Hiên vừa mở ra ý chí của mình tiến hành công kích, mặc dù là thập địa đạo tông đều muốn một tí hút vào chiến tranh tinh tuyển tại ở bên trong, tại vô số chiến tranh thế giới chịu đựng chiến hỏa tàn phá, thẳng đến tử vong mới thôi. Cương đại chiến tranh ý chí không ngừng đạt được thăng hoa. Đây là Linh Hiên tuân theo Đại Đạo Biểu Tượng, trong nháy mắt này, khí thế của hắn lại lần nữa cất cao, tăng lên tới một cái đỉnh phong chi cảnh. Linh Hiên lúc này hít sâu một hơi, thẳng đến chính thức đột phá thời khắc đến rồi. Hắn mãnh liệt quát lên một tiếng, trong cơ thể rộng lượng cương văn không ngừng lao nhanh, trong cơ thể bổn nguyên tinh hoa, càng lạ như ước vạn hỏa núi giống như bộc phát thức thuốc dục mà bắt đầu, chỉ thấy trong cơ thể hắn 8.000 ngàn huyệt khiếu bên trong đích tinh thần thần binh nhận lấy mãnh liệt chuẩn kích 3. Lúc này thì có một cái tinh thần thần binh phát ra thanh thúy tiếng vang chấn động lên ngay sau đó cái này tinh thần thần thoại tản mát ra sang chói bạch quang, một đạo mông lung khí tức chậm rãi bắt đầu sinh mà ra vô số cương văn điên cuồng dũng mãnh vào tinh thần thần binh ở bên trong lập tức tầm đó tinh thần thần binh như hòa tan ngọn đến giống như hòa tan lên cái này trình tự là trùng kích cựu địa cảnh giới là tối trọng yếu nhất dùng cương đại tinh lực thúc dục hàng hà sa số giống như cương văn luyện hóa tinh thần thần binh khiến cho cấu tạo thành thiên thể Chỉ là cái này một cái tinh thần thần minh, liền tiêu hao ninh hiên vượt qua 50 tỷ cương văn, mới thuế biến thành một tòa tinh xảo mà lại sáng chói thiên thể. Cái này khỏa thiên thể có thể so với tinh không cực lớn thiên thể, so tinh cầu đều muốn mê ngông. Sự thật, bắt địa cảnh giới, sở dĩ muốn chịu tải quang hoàn cùng ngưng tụ tinh thần thần minh, chính là muốn dùng trong đó lực lượng, tại huyệt khiếu trong tự thành tinh hệ không gian, ninh hiên trong cơ thể một cái huyệt khiếu, thoạt nhìn mặc dù nhỏ, nhưng là bên trong lại có khác động thiên Bên trong lẫn chứa tinh hệ không gian vô cùng chi mêng mông, dung nạp một tòa khổng lồ thiên thể chút nào không là vấn đề. Linh hiên cái này tòa thiên thể, nhưng so với lúc trước cái kia theo buồn mạng thiên thể còn muốn kinh người. Phải biết rằng, chỉ là cái này tòa thiên thể, liền tiêu hao hắn 50 tỷ cương văn, cái này còn không phải cương áp. Có bát địa đạo tông, trùng kích cửu địa đạo tông thời điểm, một cái tinh thần thần binh chỉ cần tiêu hao 4 năm ức cương áp mà thôi, liền có thể đem tinh thần thần binh lộ sắc là thiên thể. Nhưng là Tiêu hào bao nhiêu cương văn, liền quyết định cái này tòa thiên thể lợi hại trình độ. Có thể thấy được ninh hiên trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích thiên thể, là như thế nào cường đại. Cái này một tòa thiên thể thuế biến sau khi đi ra, ninh hiên lập tức cảm giác được bản thân lực lượng tăng cường rất nhiều, thân thể trở nên càng thêm chắc chắn, phảng phất bị cái gì đó chống đỡ mà bắt đầu đồng dạng, cảm giác thân thể trở nên vô cùng chi linh hoạt, lực lượng càng là mãnh liệt bành trướng, phảng phất một quyền có thể đánh bại một cái thần quốc tựa như Lần đầu cô động thiên thể thập phần chi khó khăn, không chỉ có cần tiêu hao lớn lượng cương văn, còn có tiêu hao khổng lồ tinh lực, đối với mình thân tinh thần ý chí, cũng là một loại rất mạnh gánh vác. Như tầm thường bát địa đạo tông trùng kích cửu địa đạo tông, cái kia quá trình xa xa không có ninh hiên nhẹ nhàng như vậy, bởi vì là một cái sơ sẩy, tinh thần thần binh sẽ sinh ra bạo tạc nổ tung, cái này cũng chưa tính, nếu như trong cơ thể huyệt khiếu không chắc chắn, tinh hệ không gian cũng rất nhỏ hẹp lời mà nói, cái kia thân thể không cũng tìm được tăng cường. Ngược lại sẽ bị thiên thể cho trực tiếp chống sụp đổ mất, tạo thành tu vi tổn hao nhiều, huyệt khiếu sụp đổ, cả đời đã thành là một tên phế nhân. Có thể thấy được ở trong đó là như thế nào hung hiểm. Cho nên tầm thường bát địa đạo tông không có hoàn toàn nắm chắc, căn bản không dám trùng kích cựu địa cảnh giới. Cũng là linh hiên thực lực quá mức hùng hồn, những vấn đề kia với hắn mà nói, căn bản sẽ không tồn tại, cho nên hắn tấn thăng lên, mới như thế chi dễ dàng, dù sao đến linh hiên hiện tại thành tựu như vậy. Tấn thăng đến cửu địa đạo tông đó là chắc chắn sự tình, trùng kích đến nửa bước tiên tông, cũng là tất nhiên đấy. Bắt địa cảnh giới trùng kích cửu địa cảnh giới, chỉ cần cô động ra một tòa thiên thể, tự là đột phá đến cửu địa cảnh giới. Cho nên Ninh Hiên hiện tại đã là cửu địa đạo tông siêu cấp cường giả. Bất quá hắn như trước chưa đủ, tiếp tục cô động thiên thể, hắn cảm giác được, mình còn có rất lớn tấn chức không gian. Lập tức, Ninh Hiên bắt đầu ở phòng luyện công tại Bế Tử Quan, không ngừng cô động thiên thể, tu vi là đột nhiên tăng mạnh Tiến triển cực nhanh. Lại là 7 ngày sau đó, Linh Hiên mới từ bế quan trùng trì hoàn tới, bởi vì hắn cảm giác mình đã đạt tới một loại cực hạn ta, không cách nào nữa độ cô động thiên thể rồi. Linh Hiên tại trong 7 ngày này, trọn vẹn đem 600 huyệt khiếu bên trong đích tinh thần thân binh, đều ngưng đã luyện thành thiên thể. Cái này là bậc nào kinh người một vài lượng. Phải biết rằng, tại Cửu địa Đạo Tông ở bên trong, cô động ra 50 tòa thiên thể, là có thể đem thân thể cường hóa đến một cái siêu việt cực hạn tình trạng. 50 tòa thiên thể Liên hoàn toàn có thể đem một cái trong cơ thể con người khai phát đến một cái cực hạn. Đã vượt qua 50 tòa thiên thể về sau, nếu như đạt tới 51 tòa thiên thể, như vậy liền có thể đem bản thân tánh mạng hình thái cường hóa đến một cái khác cao đẳng cấp độ. Loại này tánh mạng cấp độ biến hóa, tự là theo người đến thần tân chức biên độ, trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích thiên thể đã vượt qua 50 tòa thiên thể, liền có thể xưng là bán thần, dần dần thoát ly người phạm chủ, bán thần thì ra là đạt tới thần thoại nhân vật tiêu chuẩn, có thể nói Điều địa đạo tông là có đủ trở thành thần thoại nhân vật yêu cầu thấp nhất. Chỉ có bán thần, mới có tư cách thành lập gia thuộc về mình thần thoại pho tượng. linh hiên là vì mượn nhờ thần thoại chi thành cấm kỵ chi lực, mới có thể thành lập xuất thần như. Thiên thể ẩn chứa vô cùng chi uy năng, không chỉ có có thể làm cho thân thể chống đỡ nổi linh hồn thể hoạt động, càng có thể cường hóa tánh mạng hình thái. Trong cơ thể huyệt khiếu trong ẩn chứa thiên thể vượt qua 500 số lượng, cái kia chính là chân thần, chính thức thần thoại nhân vật, đã bị muôn đời ca tụng đạt được vô số sinh linh tín ngưỡng. Thân về sau tánh mạng hình thái, thì là tiên, bán tiên, thì là nửa bước tiên tông, thấp nhất hạn độ cần cô động ra 800 tòa thiên thể, nhưng gặp tứ đại nữ hoàng, thánh mẫu, thương sơn kiến tú bọn họ đều là kinh tài diễm tuyệt thế hệ. Nhưng là muốn muốn làm cho tánh mạng hình thái đạt tới chính thức tiên cấp độ, đó là cực kỳ chi khó khăn, cần khắp thời gian dài tích lũy, bởi vì thấp nhất cần 1.500 đến 2.000 thiên thể tụ tập cường hóa lực lượng mới có thể làm cho cái mạng hình thái cuối cùng nhất sinh ra bản chất biến hóa. Sở dĩ là 1500 đều 2000 thiên thể không đều, là vì bất đồng người, ngưng luyện ra được thiên thể có mạnh có yếu. Nói thí dụ như Ninh Hiên ngưng luyện ra được một tòa thiên thể, hắn uy năng tối thiểu là tầm thường Cựu Điệu Đạo Tông gấp 10 lần dùng. Đánh cho cách khác ra, Ninh Hiên huyết khiếu bên trong đích một tòa thiên thể, sinh ra đến cường hóa hiệu quả là 100, như vậy giống như bình thường Cựu Điệu Đạo Tông, tựu là 10, trong đó trên lệch có thể nghĩ Thiên thể trong sinh ra cường hóa lực lượng, có thể cường hóa một cái tánh mạng con người thể, cho nên phi thường chi trọng yếu. Ninh hiên trong cơ thể đã có 800 cái huyệt khiếu trong đều ngưng tụ trở thành thiên thể, tánh mạng của hắn hình thái đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, đạt đến chân thần cấp độ. Tại tánh mạng của hắn hình thái đạt tới chân thần cấp bậc đồng thời, thần thoại gia viên ở bên trong, hắn thần thoại pho tượng đồng dạng đã xảy ra biến hóa kinh người, toàn bộ tượng thần lộ ra vô cùng uy nga, rung động, môi thời môi khắc sở hấp thu tới lực lượng tín ngưỡng so sánh với trước so sánh với, một cái thiên, một chỗ xuống, trên lệnh thật lớn. Lúc này Ninh Hiên cũng là đã nhận ra một màn này, nhưng hắn cũng không có muốn dư thừa tâm tư đi chú ý, tinh thần của hắn, hoàn toàn đắm chìm tại loại này siêu việt chúng sinh tánh mạng hình thái, cái loại này không chế hết thệ thần uy, hoàn toàn chính xác cường đại phi phạm. Tại thời khắc này, Ninh Hiên thực lực, so với trước tại bát địa đạo tông thời điểm, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần đều không ngớt, hắn hiện tại. Nếu như đối với trước khi cái kia năm tôn con người dối, một cái đầu ngón tay là có thể toàn bộ theo như chết. Loại này cường đại kịch liệt tương phản, suýt nữa làm cho Ninh Hiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Hắn hoàn toàn cảm thụ đạt được, cái kia 600 tòa cường đại thiên thể dung nhập tiến huyệt khiếu trong về sau, đối với thực lực của mình tăng lên có cực kỳ kinh người hiệu quả. Bất kể là thân thể, hay là linh hồn, hay là là tinh lực, đều toàn diện tăng lên tăng lên. Ninh Hiên biết rõ, cái này là lực lượng của thần đã vượt qua nhân loại phạm chủ. Lực lượng của thần, áp đảo chúng sinh. Chương 694, Đào Ngũ. Thần không chế lực lượng liền mạnh mẽ như thế, Ninh Hiên thêm trở mong tiên sức mạnh. Tiên hữu thần, tái hữu tiên, cái này là thần tiên. Mặc dù Ninh Hiên tánh mạng hình thái đạt đến chân thần cấp độ, nhưng hắn như trước có người cảm tình. Điểm này, vô cùng nhất đáng quý, tứ đại nữ hoàng bọn người cũng là như thế. Tánh mạng của các nàng hình thái vượt qua chân thần, đạt đến bán tiên nhưng như cũ có được lấy người cảm tình. Người cảm tình, tại Ninh Hiên xem ra, quý giá nhất, như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Ninh Hiên hơi chút lắng lại ở kích động cảm xúc, đem tâm thần đắm chìm trong người. hắn phát hiện, mình bây giờ sở dĩ chỉ có thể cô động ra 600 tòa đế thiên thể. hắn nguyên nhân là bởi vì cô động thiên thể, càng đi về phía sau, lại càng khó khăn. Hơn nữa tiêu hao cương văn cùng tinh lực, cũng muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên. hắn độ khó vô cùng to lớn. Theo cứ như vậy tăng lên độ khó, muốn muốn đem 8000 huyệt khiếu toàn bộ đều cô động thành thiên thể, chỉ sợ sẽ là liền tiên vương đều không thể làm được Ninh Hiên suy tính phía dưới, được ra như vậy một cái kinh người kết luận. Ninh Hiên thực lực bây giờ đã so tứ đại nữ hoàng bất luận cái gì một tên nữ hoàng đều cường đại hơn, trong cơ thể hắn huyệt khiếu trong ngưng luyện ra được thiên thể mặc dù so tứ đại nữ hoàng muốn thiếu, nhưng là mỗi một tòa thiên thể chất lượng nếu so với tứ đại nữ hoàng cao hơn rất nhiều, cho nên dù là tứ đại nữ hoàng trong cơ thể huyệt khiếu trong ngưng tụ thiên thể đã qua 800 số lượng Nhưng là so ra kém ninh hiên trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích 600 tòa thiên thể, cái này là Trong đó trên lệch chỗ Hơn nữa ninh hiên trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích tinh hệ không gian, vô cùng chi mênh ngông Cái kia một tòa thiên thể thể tích, quả thực muốn qua một khóa tinh cầu trọn vẹn 600 tòa khổng lồ như vậy thiên thể, toàn bộ đều sống nhờ tại ninh hiên trong cơ thể Đủ để đem thân thể của hắn triệt để chống đỡ nổi đến Thiên rơi chính là do vô số thiên thể để chống đỡ thế chân vạc mà lên bao trùm tại Chư Thiên Vạn Giới phía trên. Ninh Hiên hiện tại thân hình chắc chắn được vượt qua thần quốc khổng lồ. Huyệt khiếu bên trong đích mỗi một tòa thiên thể đều có thể vì hắn cung cấp lực lượng cùng phòng ngự. Thiên thể trong mỗi thời mỗi khắc đều phát ra đầm đặc cường hóa lực lượng, cường hóa lấy Ninh Hiên sinh mạng thể. Hiện tại Ninh Hiên hoàn toàn cảm giác được, vì cái gì Tiên Tông cường giả có thể tùy ý hoành bạo thần quốc, thậm chí là tùy ý chế tạo thần quốc, bởi vì đến hắn loại này cấp độ, thần quốc thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, quả thực là yếu đuối. Hiện tại Linh Hiên một quyền là có thể đem Cựu Châu thần quốc cho đánh xuyên qua. Phải biết rằng, đã từng Linh Hiên hay là Thất Địa Đạo Tông thời điểm, là có thể đuổi giết mất Ngọc Thân Vương như vậy đỉnh cao cường giả. Hiện tại tấn thăng đến Cựu Địa Đạo Tông chân thần cấp độ, đánh chết nửa bước tiên tông không có chút nào vấn đề. Mà nửa bước tiên tông chiến lực, cũng là có thể dễ dàng oanh bạo thần quốc. Linh Hiên cũng đã minh bạch, vì cái gì có Phi Thăng cái này một nội quy thì tồn tại, nếu là không có cái này một nội quy thì, như vậy ngàn vạn thần quốc nhất định sanh linh đồ thán thần quốc đã sớm diệt sạch hầu như không còn tiên tông cường giả một cuộc chiến đấu phát ra dư âm đều có thể hủy diệt thần quốc trừ phi là vượt qua thần quốc tiên đạo điển viên hoặc là gia viên mới có thể sừng sững tại cường giả trong khe hẹp lực lượng của ta bây giờ quá mạnh mẽ xem ra hôm nay chiến trường không thể đặt ở cửu châu thần quốc ở bên trong bằng không mà nói chỉ biết đối với cửu châu tạo thành thêm thương tổn nghiêm trọng linh hiên nói nhỏ linh hiên tấn thăng đến cựu địa đạo tông về sau thực lực toàn diện tăng lên Đạo hạnh trực tiếp bao tố lên tới 9.999 năm cực hạn, hắn lần nữa đem đạo hạnh rút lấy ra, trực tiếp đối với 8 sao chiến hồn tiến hành rội vào đầu, trọn vẹn chuyển thâu 1.000 năm đạo hạnh. Hơn nữa Ninh Hiên còn lấy ra rất nhiều đan dược, sau đó hoạt động thiên địa dung lô đem vô số đan dược, toàn bộ tế nhập vào đi tiến hành dung luyện, trong ngáy mắt, qua hơn 7.000 thượng phẩm địa đan, còn có hơn 300 tuyệt phẩm địa đan, toàn bộ đều bị triệt để dung luyện thành tinh thuần dược khí tinh hoa, chỉ cần lại để cho 8 sao chiến hồn trực tiếp hấp thu Chuyển hóa đạo hạnh sẽ xảy đến. Bởi vì chiến hồn không chỉ là linh hồn thể, hay là ý chí ngưng luyện ra được ý thức thể, cho nên hắn có thể không kiêng nghề gì cả dung nạp đạo hạnh, không có 9.999 năm đạo hạnh cái này cực hạn mà nói. Tám sao chiến hồn điên cuồng hấp thu dược khí, chuyển hóa đạo hạnh, hắn đạo hạnh trưởng đến nhanh chóng. Nửa canh giờ qua đi, tám sao chiến hồn trọn vẹn tăng 3 vạn năm đạo hạnh, hắn hiện tại tổng đạo hạnh, đạt tới kinh người 15 vạn năm, trực tiếp theo lượng biến dẫn phát đến biến trước. Tấn thăng đến cựu tinh chiến hồn cấp độ, chiến lực cực kỳ chi kinh người, đủ để cùng đạt trình độ cao nhất nửa bước tiên tông so sánh. Duy nhất có thể tiếp chính là, chiến hồn đạt tới cựu tinh cấp độ, cũng không có huyệt hiếu, không thể cô động ra thiên thể. Bất quá dù là như thế, dùng linh hồn thể cường đại ưu thế, cũng có thể trên phạm vi lớn đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Hơn nữa chiến hồn cũng là có linh hồn pháp môn, bất kể thế nào nói, hắn cũng là linh hồn thể. Linh hiên thỏa mãn nhìn xem cựu tinh chiến hồn đem hắn đã thu vào chiến tranh tinh tuyển bên trong. Lúc này, linh hiên cũng cảm nhận được trong cơ thể tam đại buồn mạng thần binh tân trước, cựu hoàng châu ẩn ẩn trở nên thêm chặt chẽ, tựa hồ tùy thời đều có thể suy cho cùng, trở thành tiên hoàng châu. Thiên kiếm bên trong đích bảo vật khí thêm nồng đậm, cũng càng thêm sắc bén. Trong đó kiếm chi áo nghĩa ẩn ẩn sắp đột phá đã đến đệ nhị trọng cảnh giới, đến xâm la vạn tượng cấp độ. Thiên địa chi căn biến hóa lớn nhất, bên ngoài thân bên trên điên cuồng sinh trưởng ra thực vật thần binh trồi, khoảng chừng bảy khỏa trồi. Trong đó tản mát ra không kém gì binh hình nón cường đại khí tức. Cái này thiên địa chi căn không hổ là thực vật thần binh thủy tổ, có sinh trưởng thực vật thần binh lịch thiên năng lực. Đồng thời hắn bổn mạng kim đan, tổng số đã tăng dài đến kinh người 320 khỏa. Những này bổn mạng kim đan vô cùng trọng yếu, bởi vì một khi tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, sẽ phá đan ngưng anh, nên hiện tại sách cổ trông được qua, cái gọi là tiên anh, mặc dù cùng hài nhi không sai biệt lắm, nhưng là hắn cánh mạng hình thái, nhưng lại kém cách xa vạn dặm. Hài Nhi là nguyên thủy nhất nhỏ yếu sinh mạng thể, mà Tiên Anh, hắn cánh mạng hình thái, có thể đạt tới tiên cấp độ, cho nên cả hai tầm đó, căn bản không thể so sánh. Dựa vào Ninh Hiên trí nhớ, ngưng anh về sau, Tiên Anh trong tay sẽ xuất hiện một đầu tiên căn, tiên căn thì là gieo hạt quy luật sử dụng, tiên anh không chỉ có có cường đại chiến lược, còn có thể trợ giúp chủ nhân dùng tiên căn gieo hạt ra quy luật, thần diệu vô cùng. Linh Huyên lúc này đây tại phòng luyện công thu hoạch phi thường to lớn, không chỉ là bởi vì thực lực tăng lên là vì tâm linh lột xác, giải khai rất nhiều khúc mắc. Lúc này đây bê quan trước sau 7 ngày, hao phí 14 ngày, đã đến ngày thứ 15, thì ra là nửa tháng sau, Ninh Hiên rốt cục đã đi ra phòng luyện công. Cùng lúc đó, hắn thông qua tiên ấn cũng được biết hoàng hậu như trước tại luyện hóa tiên dịch, thực lực càng ngày càng tăng, nhưng như trước khó có thể tấn thăng đến tam trọng tiên tông. Đặt tới cựu thiên trường sinh cảnh, mỗi một trọng thiên tăng lên, đều cần dài đẳng đẳng thời gian, động hơn 1.000 năm. Một khi tấn thăng đến tiên tông tánh mạng hình thái lột sắc đến tiên cấp độ, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhất trọng tiên tông tuổi thọ, giống như bình thường đều là 2 vạn năm. Mà nhị trọng tiên tông, thì là 5 vạn năm, hoàng hậu là nữ hoàng cầm tinh thủy tổ, hôm nay tuổi tác, tất nhiên rất cao, cao nhất có hơn 9.000 tuổi, dù sao nàng là hồng hoang thần quốc xưa nhất một đám thủy tổ nhân vật, tiên tông cửu châu thần quốc cũng nhanh nên đón nó một vạn năm cuối cùng thời cổ đại, cho nên nói, hoàng hậu có hơn tuổi tuổi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hoàng hậu tại nhị trọng tiên tông mặc dù dừng lại rất nhiều năm, nhưng là đối với có được dài rằng giặc cánh mạng nàng mà nói, cũng không coi vào đâu. Nếu là có thể đủ tại nửa tháng này thời gian đột phá đến tam trọng tiên tông, đó mới là kỳ quái. Ninh Hiên cũng không đi quấy rầy hoàng hậu, quen thuộc một phen tiên phủ cấu tạo về sau, liền thối lui ra khỏi đào hoa tiên phủ. Tại tiên ấn dưới sự không chế, đào hoa tiên phủ ngoại hình có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù đem hắn biến thành lòng bài tay lớn nhỏ. Nó bên trong cấu tạo cùng không gian vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, cũng không bởi vì Đào Hoa Tiên phủ bên ngoài hình thái mà thay đổi ở bên trong cấu tạo lớn nhỏ, cho nên Đào Hoa Tiên phủ có thể tùy ý an trí tại thần thoại gia viên ở bên trong, không chút nào chiếm diện tích phương. Thần thoại gia viên từ khi chinh phục 50 tôn cự nhân thánh địa về sau, không ngừng thi đô dương mà bắt đầu, suy nghĩ một chút, 50 tôn cự nhân thánh địa tụ tập cùng một chỗ, có thể sinh ra cỡ nào lực lượng cường đại. Có thể nói, hiện tại thần thoại gia viên Mỗi một tộc đại địa đều là chân quý nhất phúc địa, chính là vì đã có cái này 50 tấn cử nhân thánh địa, mới có thể làm cho thần thoại điển viên chịu tại 6000 tiên gia, cuối cùng nhất mở ra là cao đẳng thần thoại gia viên. Thần thoại gia viên tuy cường đại, nhưng là đạt được bao nhiêu, muốn giao ra bao nhiêu, mỗi ngày muốn duy trì thần thoại gia viên bình thường hoạt động, tự là một số cực kỳ khổng lồ tài nguyên, may mắn Minh Hiên đã nhận được Đào Hoa Tiên phủ, mới có thể chống đỡ rơi đến. Đào Hoa Tiên phủ bên trong có rất nhiều gian phòng, tồn trữ vô số thiên tinh nói thí dụ như nhân viên thu chi cái này đặc thù cơ cấu nơi trong đó ẩn chứa tài phú tựa là mười cái thiên địa hoa đô đều không thể so sánh linh hiên tại thần thoại gia viên trong nhìn chung quanh một vòng về sau liền thân thể lóe lên thoát ra thần thoại gia viên hắn đưa mắt nhìn ra xa phía dưới tử vong gia viên y nguyên đứng lặng ở phía xa vô biên hắc ám không ngừng theo tử vong gia viên trong diễn sinh ra tử vong gia viên cái này cái thế lực đến cùng muốn làm gì một mực cán binh bất động Cứ như vậy rằng con nữa đối với cựu châu thần quốc tất nhiên bất lợi, hiện tại cựu châu thần quốc ở bên trong, rất nhiều địa vực đều đã trở thành minh thổ, nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiếp tục như vậy bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang vọng tại Ninh Hiên bên thai. Ninh Hiên không cần quay đầu lại cũng biết là thiên mục đồng tử, đối với người tới, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên mục đồng tử lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. a như thế nào ngăn cản? Ninh Hiên nhìn xem thiên mục đồng tử, chậm rãi hỏi. Thiên mục đồng tử đối mặt Ninh Hiên trầm trọng như núi khí tức, không có chút cảm giác nào. Thực lực của hắn, tấn trước được cực kỳ nhanh, liền Ninh Hiên đều có chút kinh ngạc, đã đạt tới cửu địa đạo Tông đỉnh Phong. Hơn nữa Ninh Hiên thông qua A lại ra thức cảm giác đến, tại thiên mục đồng tử trong cơ thể, cất giấu một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng kia, đen tối không rõ, khó có thể nắm lấy. Rất đơn giản, cùng tử vong gia viên khai chiến, ta muốn, dùng thần thoại gia viên chỉnh thể thực lực là hoàn toàn có năm chắc có thể phá hủy tử vong gia viên thiên mục đồng tử nói ra. Không có đơn giản như vậy Ninh Hiên lắc đầu, nói, ta cuối cùng cảm giác tử vong gia viên có âm mưu như gì. Nhưng lại như thế này rằng có nữa, rõ ràng đối với chúng ta bất lợi, ta cảm thấy được, hay là mau chóng làm ra quyết đoán tốt thiên mục đồng tử ý nguyên kiên trì nói ra. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, xác thực như thiên mục đồng tử theo như lời, như vậy rằng có nữa, chỉ biết làm cho cựu châu thần quốc ngày càng nhiều địa vực trở thành minh đạo, trường này xuống dưới cực kỳ bất lợi. Ngay tại Ninh Hiên lầm vào suy tư chi tế, đương nhiên ngay lúc đó, Thiên mục đồng tử cái kia chỗ mi tâm dựng thẳng đồng tử giật giật, sắp sửa mở ra, tại dựng thẳng đồng tử trong khe hở, lóe ra tí tí ánh sáng lam u, cực kỳ làm cho người khó có thể phát giác. Thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, thật kinh người toàn thân cao thấp không hề nhược điểm, một tia sơ hở đều không có xem ra, hắn đã tại đề phòng ta rồi, Thiên mục đồng tử bất động thanh sắc quan sát đến Minh Hiên, trong nội tâm thầm giận mình. Đúng lúc này, một giọng nói như tơ tuyến giống như hội tụ tại thiên mục đồng tử trong tâm linh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là muốn giết chết hắn sao? đạo này thanh âm mang theo thống trị hết thảy, cao cao tại thượng ngựa khí, làm cho thiên mục đồng tử hơi kinh hãi. ngươi là ai? miệng ngươi ngón giữa hắn là ai? thiên mục đồng tử ẩn nấp truyền âm qua. ta chỉ tự nhiên là ninh hiên. về phần ta, ngươi có lẽ nghe nói qua ta, ta chính là cựu hoàng châu binh hồn đúng lúc này, liền ninh hiên đều không có phát giác được cựu luận nhãn binh hồn thanh âm. Nó nói tiếp, ngươi không cần lo lắng cái gì, cựu Hoàng Châu mặc dù có cắt đứt truyền âm năng lực, nhưng hiện tại cựu Hoàng Châu trước mắt vẫn còn trong lòng bàn tay của ta, hắn còn phát giác không đến, Linh hiên phát triển quy tích, đã thoát ly khống chế của ta, hơn nữa hắn phát triển được quá mức. Không bố, ta không thể không sớm thức tỉnh giết chết hắn. Ta xác thực nghe qua ngươi thiên mục đồng tử im im lặng lặng truyền âm nói. Là cái kia theo thiên giới mà đến theo nói cho ngươi sao? Cựu Luân Nhãn nói ra. Đúng vậy thiên mục đồng Tử cung kính nói. Vậy hắn cũng có thể cùng ngươi nói của ta hết thể sự tình lúc trước thiên hoàng đạo nhân mang theo ở kiếp trước theo liên thủ đối phó ta, không nghĩ tới theo chuyển thế lặp lại, đạt được sinh, vừa muốn đúng tay chuyện của ta cựu luân nhãn thâm trầm nói, tại trước đó không lâu, theo dùng làm nhuộm chi nhãn cùng ta liên hệ qua. Như vậy kết quả, thiên mục đồng tử chậm đợi bên dưới. Theo muốn muốn cùng ta hợp tác, giết chết ninh hiên. Đây không phải các ngươi đều mơ tưởng đạt thành mục đích sao. Đích thật là như vậy. Ta rất nghi hoặc. Y đại nhân là như thế nào cùng ngươi câu thông hay sao?" Cựu Luân nhãn thở dài một tiếng, nói: "Bởi vì theo đã từng cùng Ninh Hiên đã giao thủ, phát hiện được ta tồn tại cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh. Như vậy ngươi bị Y đại nhân thuyết phục." "Đúng vậy, Cựu Luân nhãn thâm trầm nói, bất kể là ngươi, hay là theo, hay là là ta, đều là có thần đồng tồn tại, điều này hiển nhiên là đã sớm trải qua Chu Đáo chặt chẽ an bài, ta cũng biết theo kế hoạch, chờ một chút ta sẽ triệt để thức tỉnh, tại thức tỉnh trong tích tắc, Ninh Hiên liền sẽ phải chịu thật lớn quấy nhiễu, khi đó chính là hắn lộ ra sơ hở thời điểm. Hiện tại ta không đề cập tới sớm ra tay, như vậy ngày sau liền không còn có cơ hội xuất thủ rồi. Ta muốn đoạt lại chính mình mất đi hết thẻ Cựu Luân Nhãn không cam lòng. Giải, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Thiên Mục Đồng Tử âm thầm gật đầu. Cái kia tốt, đã bắt đầu Cựu Luân Nhãn rứt lời, liền đã trầm mặc ba cái thời gian hô hấp. Bọn hắn trước khi âm thầm chuyển âm, trong lúc bất quá cũng không quá đáng ba cái thời gian hô hấp, mà lúc này. Ninh Hiên như trước đang trầm tư, tại cửu luân nhãn tận lực ngăn cách xuống, cũng không có chú ý tới thiên mục đồng tử dị thường. Đột nhiên, Ninh Hiên cảm giác được trong ánh mắt truyền đến từng đợt đau đớn. Ngay sau đó, một đôi màu trắng bạc đồng tử chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Lập tức tầm đó, Ninh Hiên cảm thấy hai mắt đau đớn vô cùng, đồng thời hắn cũng cực độ khiếp sợ, bởi vì cái này một đôi màu trắng bạc đồng tử, thình lình cùng hy vọng chi quang trong xuất hiện cái kia một đôi màu trắng bạc hai cái đồng tử giống như đúc. Cửu Hoàng Châu. Ngươi rốt cục nhịn không được xuất thủ. Linh Hiên siết chặt nằm đấm, ngữ khí rét lạnh vô cùng. Chương 695, tuyệt sát. A, ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ ra tay. Kiểu luân nhãn đồng dạng cũng phát ra âm lánh mà lại rét lạnh thanh âm. Chẳng lẽ ngươi đã quên, trước đó không lâu trong cơ thể ta hy vọng chi quang hiện hiện ra hình ảnh. Linh Hiên cười lạnh một tiếng, nói, trước kia ta không biết hy vọng chi quang đến cùng có tác dụng gì, nhưng là ta hiện tại rốt cuộc biết rồi. Hy vọng chi quang đã từng hiện hiện ra hình ảnh, là nữ hoa tiên vương cùng lục đạo, hai người kia, là đều có thể coi là kế sự hiện hữu của ta, cho nên đem hy vọng chi quang đem hắn dò xét đi ra, nhưng mà ngoại trừ nữ hoa tiên vương cùng lục đạo, ngươi cũng sẽ tính toán ta, mà trước khi hiện hiện ra màu trắng bạc hai cái đồng tử, tự là ngươi cửu hoàng. Châu chính thức binh hồn hình thái.